Hướng hồ Liên Hàng cũng không chỉ là muốn chiêu phi công, kỳ thật phi công ngược lại là tiếp theo. Rất nhiều phi công từ nhập giáo bắt đầu, chính là công ty bổ dưỡng, một tốt nghiệp sẽ lập tức hồi bổn công ty. Nhưng thật ra tiếp viên cùng với Mạ Cần nhân viên, đây mới là công ty chân chính yêu cầu thông báo tuyển dụng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Ôn Chi tấm danh tiếp này, Liên Hàng vẫn là rất vui lòng đẩy ra đi. Tới rồi Hồi giáo ngày đó, Ôn Chi còn có chút khẩn trương. Nàng sáng sớm tinh mơ, mặc vào Liên Hàng phi công chế phục. Tối hôm qua nàng đem chế phục cố ý mất năng một lần, thẳng chế phục mặc ở trên người khi nàng cả người đều có vẻ phá lệ anh tư tác sẵn. Tuyên truyền giảng giải sẽ là ở trường học đại lễ đường cử hành, còn đừng nói, lần này trường học sát thật cho nàng cực cao đãi ngộ. Hơn nữa ở trường học tuyên truyền hôm nay chủ giảng người lúc sau, toàn bộ lễ đường ngồi đầy người, ôn chi lên đài khi vừa nhấc đầu liền cảm giác chính mình tầm mắt có thể đạt được chỗ, mênh mông tất cả đều là người. Ôn chi vốn là tính toán dựa theo phía trước chuẩn bị bắt đầu diễn thuyết. Nhưng là nàng mới vừa đứng yên, lại thấy đệ nhất bài người. Cố vấn chu đảo không có mặc liên hàng chế phục, hắn ăn mặc một thân sơ mi trắng cùng màu đen quần dài, an tĩnh ngồi ở dưới đài. Ôn chi không nghĩ tới hắn hôm nay cũng tới, chính là không đúng à, hắn hôm nay không phải hẳn là đi công ty mở họ. Rốt cuộc ôn chi rời đi ra phía trước, còn hỏi qua hắn tới. Tuy rằng có như vậy cái tiểu nhạc đệm, nhưng ôn chi vẫn là không chịu ảnh hưởng, quyết đoán tiến vào diễn thuyết trạng thái, cũng may nàng liền lái phi cơ đều không sợ. Một cái nho nhỏ diễn thuyết không đến mức khó trụ nàng. Chân chính khó chính là, là lúc sau học sinh vấn đề phân đoạn. Theo lý thuyết, cái này phân đoạn, đại gia chủ yếu là hỏi một chút liên hàng tương quan vấn đề. Ôn Chi tuy rằng đại bốn tốt nghiệp khi, không tham gia qua giáo triều, nhưng là nàng đại nhị năm ấy bởi vì ở học sinh hội công tác, làm trường học người tình nguyện tham gia quá một lần. Lúc ấy nàng là đứng ở sân khấu bên cạnh, nhìn rất nhiều các học trưởng vấn đề. Có người thậm chí còn hỏi hàng không công ty thức ăn thế nào tuy rằng khiến cho cười vang, nhưng mọi người đều rất cảm thấy hứng thú. Ôn Chi chuẩn bị sẵn sàng bị hỏi các loại kỳ quái vấn đề, nhưng nàng không nghĩ tới, đại gia vừa đứng lên, hỏi cư nhiên đều là U8.520 bách hàng tương quan vấn đề. Học tỷ, lúc ấy các ngươi bách hàng thời điểm, là như thế nào trước tiên làm ra quyết định này? Ôn Chi cười hạ nếu ngươi có chú ý quá chúng ta phía trước tiếp thu phỏng vấn video, hẳn là biết quyết định này, là lúc ấy chuyến bay cô cơ trưởng nhanh chóng quyết định làm ra quyết định. Nàng tuy rằng chỉ nói cô cơ trưởng bà chữ, nhưng toàn bộ lễ đường cùng tạc nổi dường như mọi người sôi nổi ồn ào, làm cho ôn trì lỗ thay đều nhịn không được phiếm hồng. Mà lúc này ngồi ở cố vấn chu chung quanh lão sư cùng học sinh cũng sôi nổi chiều hắn nhìn qua đi. Học tỷ, ngươi cùng cố cơ trưởng lại như thế nào bắt đầu yêu đương? Đương bị rổ phồn giao cho một cái nữ hài trong tay khi nàng mở miệng hỏi, cái này lễ đường xôn xao thanh âm liền lớn hơn nữa. Quả nhiên nhân loại bản chất là bắt quậy à? Đại gia Tựa hồ hoàn toàn quên đây là một cái nghiêm túc giáo chiêu tuyên truyền giảng giải sẽ, hỏi tất cả đều là ôn chi tương quan vấn đề, ôn chi không thể không nhắc nhở nói các vị học đệ học nội nhóm, vấn đề này cùng chúng ta hôm nay giáo chiêu không quan hệ a. Lúc này dưới đài trong đám người, đột nhiên truyền một cái tiếng la, chính là chúng ta muốn biết. Cũng may tuyên truyền giảng giải sẽ thời gian cũng không tính trường, ở ôn chi miễn cưỡng trả lời mấy vấn đề lúc sau, rốt cuộc kết thúc. Lúc sau ôn chi đem hiện trường giao cho liên hàng tuyên truyền bộ mặt khác đồng sự chính mình trộm lưu tới rồi hậu trường, lúc này cố vấn chu cũng vừa lúc ở mặt sau chờ nàng. sao ngươi lại tới đây ôn chi có chút tò mò, cố vấn chu cũng không nhiều lời, trực tiếp giữ chặt tay nàng đi, mang ngươi đi cái địa phương. thức mau, ôn chi bị cố vấn chu mang theo đi vào một cái trống trải phòng học, ôn chi nhìn chung quanh, đột nhiên nói ta trước kia đi học liền ở chỗ này, ta cũng ở chỗ này thượng quá khóa cố vấn chu nói, đương hai người đi vào khi, ôn chi thấy đệ nhất bài trên bàn bãi hai bộ quần áo. Nàng có chút kỳ quái đi qua đi. Lúc này mới phát hiện bãi cư nhiên là phi viện chế phục. Từ bọn họ tiến vào phi viện lúc sau, chính là quân sự hóa quản lý, bởi vậy mỗi cái phi hành kỹ thuật học viện học sinh đều sẽ có phi hành chế phục, tựa như bọn họ tiến vào liên hàng, bị phân phát phi hành chế phục giống nhau. Chỉ là phi viện biểu tượng hãng hàng không cùng liên hàng không giống nhau. Học mội, muốn hay không mặc vào chế phục cố vấn chu triều trên bản chế phục chỉ chỉ. Ôn chi chớp chớp mắt, nhưng vẫn là gật đầu. Vì thế hai người từng người thay cố vấn Chu chuẩn bị tốt chế phục, chờ Ôn Chi một lần nữa trở lại phòng học khi, lúc này mới phát hiện liền nhiếp ảnh gia đều tới rồi. Ôn Chi lúc này mới minh bạch, hắn một hai phải làm chính mình thay phi viện chế phục nguyên nhân. Vì thế hai người ở bọn họ đã từng tượng quá khóa trong phòng học, chụp ảnh chụp. Đường nhiếp ảnh gia kêu làm cho bọn họ nhìn lẫn nhau khi, ánh mặt trời từ cửa kính chiếu xạ tiến vào, trong không khí hạt cuồn vũ, chính là bọn họ nhìn lẫn nhau ánh mắt ngọt ngào mà lại tốt đẹp. Không thể không nói Cố Vân Chu chuẩn bị rất là sung túc, hắn thậm chí còn cấp ôn chi mang theo một bộ váy cưới. Trường khoảng đai đeo tơ lụa váy cưới, rũ truy cảm cực hảo, lại bởi vì ôn chi cao gầy lại mảnh khảnh thân hình, xuyên cực kỳ giăng ra. Chờ quay chụp kết thúc, nhiếp ảnh gia rời khỏi sau, hai người cũng chưa bỏ được rời đi. Ôn chi ghé vào khu dạy học ban công, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Vân Chu, nhịn không được hỏi người như thế nào sẽ nghĩ đến hồi trường học chụp ảnh cưới. Kỳ thật rất ít có nam nhân sẽ có loại này nghi thức cảm. Như vậy dụng tâm. Đây là chúng ta hai cái trường học cũ, tuy rằng chúng ta chưa bao giờ ở chỗ này giao thoa quá, nhưng là ta đi qua lộ, ngươi cũng từng đi qua. Ta ăn cơm xong thực đường, ngươi cũng từng ăn qua, thậm chí ngươi còn ngồi quá ta đã từng ngồi quá ghế giữa. Ta khai trời cao trống không phi cơ, ngươi cũng nhất định không chế quá. Chi chi, ngươi xem, chúng ta duyên phận đã sớm ở thật lâu thật lâu phía trước liền bắt đầu. Ở gió nhẹ thổi quét hạ, ôn chi trên đầu mang lộ trắng, Lặng Yên phiêu hướng cố vấn Chu phương hướng. 79, đệ 79 chương, Cố vấn Chu gặp được ngươi lúc sau ngươi liền đều nói chuẩn tân nương là toàn thế giới hạnh phúc nhất người, Ôn Chi lại cảm giác hẳn là toàn thế giới mệt nhất nhân tài đối. Mặc dù Ôn Chi đã đem đại bộ phận sự tình bao bên ngoài cho người khác, hôn lễ có chuyên môn hôn lễ kế hoạch đoàn đội, toàn bộ hành trình đều từ đối phương phụ trách, hoàn toàn không cần nàng nhọc lòng. Vậy cưới cùng lễ phục có chuyên môn thiết kế đoàn đội, hơn nữa tất cả đều là quốc tế một đường đại bài. Tiệc cưới khách sạn này đó Thẩm Vãn Bội đã sớm làm nàng Tư nhân trợ lý phụ trách, sớm đính hảo địa phương. Ngay cả đi thử đồ ăn đều là ôn thư nhan mang theo bằng hưu hỗ trợ thì ăn. Ôn Chi thoạt nhìn sắc thật không có gì muốn thay hôn lễ nhọc lòng địa phương, nhưng có chút việc nhỏ không đáng kể vẫn là yêu cầu nàng tự mình quyết định. Thì như váy cưới chu xong, đến muốn nàng chính mình tự mình tuyển. Vừa lúc còn đuổi kịp nàng Thăng đệ nhị giai đoạn ghế phụ, lý luận khảo thí, hỏi ý đánh giá, trình giả lập kiểm tra, đường hàng không kiểm tra, này đó đến nhất nhất qua quan. Ôn Chi trừ bỏ công tác ở ngoài, còn phải đọc sách, hoàn toàn đem thời gian áp bức tới rồi cực hạn. Nhưng có đôi khi nàng vẫn là đến bất thời giờ xử lý một ít việc tư. Nay không, hôm nay Ôn Chi đã bị Ôn Thư Nhan một chiếc điện thoại tiêu lên, còn riêng dặn dò nàng muốn mang lên thân phận chứng. Thẳng đến Ôn Chi theo Ôn Thư Nhan phát tới định vị, đem xe khai qua đi, mới phát hiện đích đến là một cái bán lâu chỗ. Mụ mụ Ôn Chi xuống xe sau, thấy Ôn Thư Nhan ở cửa chờ nàng. Ôn Thư Nhan trực tiếp đem nàng kéo đi vào. Ôn Chi thấp giọng hỏi nói, chúng ta tới chỗ này làm gì à? Tới bán lâu chỗ ngươi nói làm gì? Ôn Thư Nhan nhìn nàng một cái, trong nhà phía trước mới vừa mua một bộ biệt thự, chỉ là Tống Nguyên Kính là cái chi tiết khống, phía trước đương ngất phương thời điểm, chính mình chỉ có thể vâng theo giáp phương ý tưởng. Tới rồi chính mình ra phòng ở thời điểm, hắn kia kêu, kêu một cái tùy tâm sở dụng. Vốn dĩ Ôn Thư Nhan còn nghĩ biệt thự trang hoàng hảo, Ôn Chi có thể làm lại ra suất giá, nhưng chiếu Tống Nguyên Kính cái này quy mau tốc độ chỉ sợ Tống Vi Khiêm tìm được bạn gái kết hôn, bọn họ cũng không nhất định có thể trụ thượng căn hộ kia. "Là cho ngươi mua phòng ôn thư nhan tà nàng liếc mắt một cái. "Ôn thư nhan, ta cùng ngươi ba ba đã sớm thương lượng hảo, ngươi lập tức muốn tổ chức hôn lễ, đương nhiên phải cho ngươi đặt mua của hồi môn." Ôn thư nhan chiều nàng nhìn lại, nhà ai có cơ sở kinh tế cha mẹ, không cho nhà mình hại tử mua đồ vật. "Ngươi xem ngươi bà bà, không phải cũng là liên tiếp tưởng cấp Vân Chu mua cái này mua cái kia." "Ngươi ngẫu nhiên khuyên nhủ Vân Chu Không cần quá cự tiếp hắn mụ mụ, rất nhiều thời điểm nhận lấy cha mẹ lễ vật cũng là một loại tận hiếu. Ôn Chi quả thực phải bị Ôn nữ sĩ lời này thuyết phục. "Ngươi thân phận chứng mang theo đi." Ôn Thư Nhan tháo xuống kính râm, chiều nàng nhìn mắt. Ôn Chi gật đầu, vẫn là có chút không thể tin được, hôm nay liền phải mua sao? Ôn Thư Nhan đương nhiên nói, "Đúng vậy, bằng không làm ngươi mang thân phận chứng làm gì?" Mụ mụ, chúng ta có thể hay không quá xúc động, mua phòng ở không phải muốn nhiều nhìn xem Ôn Chi chạy nhanh khuyên bảo. Nàng lời này nhưng thật ra đem ôn thư nhan cho cười, nàng chiều ôn chi nhìn thoáng qua, trông cậy vào ngươi mua đồ vật. Ta và ngươi ba ba phía trước là ngươi mua xe, ngươi mua được chạy đi đâu. Còn đừng nói, ôn chi xác thật đến bây giờ cũng chưa mua xe. Nàng xác thật là không có gì thời gian, nghỉ ngơi thời gian không phải dùng để đọc sách, nếu không chính là hẹn hò liền thử xe thời gian đều thấu không ra. Hơn nữa nàng đối xe cũng không có gì đặc biệt thích, có khai là được. Cái này lâu bàn là hiện tại hạ giang nhất đoạn tay. Nếu không phải ngươi ba có quan hệ, căn bản không tới phiên ngươi. Hơn nữa phòng ở hộ hình cùng quanh thân phương tiện ta đều thế ngươi khảo sát qua, ngươi ba ba cũng nói bên này có thể mua. Ngươi không tin ta ánh mắt tổng nên tin tưởng ngươi ba ba đi. Ôn chi chạy nhanh giải thích, ta không có không tin ngài ánh mắt, chính là quá đột nhiên. Mua phòng ở xem như nhân sinh đại sự, ôn chi ở công ty cùng đồng sự ăn cơm thời điểm, cũng sẽ nghe đại gia liêu về phòng ở sự tình, không phải gần nhất giá nhà ở trướng, chính là khoản vay mua nhà lãi suất ngã. Nếu không liền đoán giận chính mình giá cao vị mua phòng. Ôn chi công tác không tới 2 năm, tiền tiết kiệm không nhiều ít, còn chưa tới suy xét mua phòng giai đoạn. Đến nỗi cha mẹ bên kia, nàng càng sẽ không chủ động đi đòi lấy. Vẫn là ngươi cảm thấy ta và ngươi ba ba, sẽ làm người hai tay chống chân kết hôn ôn thư nhàn đạm như nói. Ôn chi lập tức lắc đầu, ta cũng không ý tứ này, ta chỉ là cảm thấy ta đều công tác, tổng không thể vẫn luôn gặm lao đi. Ôn thư nhàn như mày, ta đã tính giả rồi sao? trọng điểm không phải cái này đi. Ôn Chi cảm thấy nhà nàng mẫu thân đại nhân chú ý trọng điểm, hoàn toàn chính là chợt nha. Lúc này vừa lúc có bán lâu chỗ nhân viên công tác lại đây, đối phương hẳn là cùng Ôn Thư Nhan đã gặp mặt, vừa nhìn thấy nàng liền nhiệt tình hô, giáo sư Ôn, ngài đã tới. Ôn Thư Nhan là âm nhạc học viện giáo thụ, như vậy kêu sát thật không thật xấu. Đây là ngài nữ nhi đi, lớn lên nhưng xinh đẹp nhân viên công tác nhìn Ôn Chi, miệng đầy khen ngợi. Đại khái là nói lời nói thật, đối phương khen đặc biệt chân thành. Ôn Thư Nhan nói: Hợp đồng chuẩn bị tốt sao? Đã chuẩn bị tốt, nhân viên công tác nhiệt tình dẫn đường các nàng đi trước phòng nghỉ. Vừa vào cửa liền thấy đối diện trên bàn bãi điểm tâm tháp, chừng ba tầng như vậy cao, mặt trên bãi mà cả dồn chờ các loại sinh đẹp lại tinh xảo tiểu điểm tâm ngọn. Xin hỏi các ngươi hai vị muốn uống cái gì? Chúng ta có cà phê, hồng trà. Nhân viên công tác hỏi. Ôn Thư Nhan muốn ly hồng trà. Ôn Chi cũng đi theo muốn giống nhau. Không trong chốc lát nước trà đi lên, mua phòng hợp đồng cũng bị nhân viên công tác cùng nhau cầm đi lên. Đối phương đem mua phòng hợp đồng đưa cho Ôn Chi. Ôn Chi đến bây giờ còn không có hoàn toàn hoãn quá thân đâu, phiên mua phòng hợp đồng, còn kỳ quái nói, không có ta bản nhân lại đây, cũng có thể chuẩn bị hợp đồng. Đối phương cười giải thích nói, Ôn Tiểu Thư, phía trước mâu thân ngươi cung cấp ngài số thẻ căn cước, cho nên chúng ta có thể trước tiên chuẩn bị hợp đồng. Nguyên lai like là như thế này. Ôn Chi gật đầu, nhưng thực mau lại hỏi, chính là mua phòng nói. Không phải hẳn là cung cấp ta lịch sử giao dịch còn có điều tra tín dụng báo cáo mấy thứ này. Tuy rằng ôn chi không có mua qua nhà, này đó yêu cầu cung cấp cơ bản tư liệu cũng nghe quá. Ôn tiểu thư, ngài này bộ là toàn khoản phó, cho nên lịch sử giao dịch cùng điều tra tín dụng này đó không cần cung cấp cũng không quan hệ đối phương nhẹ giọng giải thích. Ôn chi khiếp sợ nhìn về phía ôn thư nhan, nhịn không được nói, mụ mụ, các ngươi cái này có phải hay không quá lớn bút tích. Là ngươi ba nói, nhất định phải toàn khoản phó. Như vậy người kết hôn lúc sau mới sẽ không đối thượng khoản vay mua nhà, hạ thấp chất lượng sinh hoạt, nếu không phải hắn hôm nay có công tác, vốn dĩ cũng là muốn bổi người cùng nhau ký hợp đồng. Ôn chi đáy lòng nói không cảm động là không có khả năng, nhiều năm như vậy, cha mẹ trước nay đều là vô điều kiện ái nàng. Hiện tại nàng kết hôn, cha mẹ còn muốn thay nàng tính toán. Còn có cái này phòng ở đâu, là ở các ngươi hôn sau mua, xem như ngươi cùng vấn chu hôn sau tài sản, ngươi cũng không cần gạt hắn ôn thư nhăn nói. Ôn chi rửa vào nàng trên vai, yên tâm đi, chúng ta hai cái sẽ không so đo cái này. Nhưng thực mau, nàng lại nhớ tới, cười nói, các ngươi hôn sau cho chúng ta mua phòng ở, vậy tương đương với có một nửa là đưa cho cố vấn chu, ngươi không đau lòng à. Đem mụ mụ ngươi xem thành người nào. Ôn thư nhan cười nhạt, đạm nhiên nói, ngươi bà bà phía trước đưa cho ngươi kia bộ châu áo, chỉ sợ liền giá trị ngàn vạn trở lên, tương đương với một bộ phòng ở ta chẳng lẽ còn sợ nhân gia coi trọng chúng ta này một bộ phòng ở. Ôn chi, quả nhiên là chúng ta giáo sư ôn, chính là đại khí. Buổi tối ôn chi lại riêng đính cái nhà ăn, mang ôn thư nhan đi ăn một đốn cái sẻ kỳ giải họ gì, tuy rằng hoa mấy ngàn khối, nhưng là so sánh với nàng thu được lễ vật, quả thực là chín châu mất sợi lông. Ôn chi thẳng đến 9 giờ đa tài ăn cơm, lại đem ôn thư nhan đưa trở về, lúc này mới hồi chính mình ra. Nàng mở cửa khi, trong phòng khách vốn dĩ ngồi ở trên sofa người cũng đứng lên, cố vấn chu nhìn vẻ mặt mệt mỏi nàng, trực tiếp đi tới, đã trở lại. Ôn chi mới vừa đem giày cởi ra, dép lê cũng chưa tới kịp xuyên, trực tiếp ôm lấy cố vấn chu, mệt mỏi quá. Không phải nói cùng mụ mụ ăn cơm, như thế nào sẽ như vậy mệt? Cố vấn chu buồn cười hỏi. Thấy trong lòng ngực cô nương thật mệt mỏi, hắn trực tiếp giơ tay đem người ôm vào trong ngực, đi đến trong phòng khách trên sofa, lúc này mới đem người nhẹ nhàng ôm. Ôn chi cả người dựa vào trên sofa, dùng sức duỗi người. Lại đi dạo phố ôn chi nhịn không được hướng trên người hắn dựa. Cố vấn chu xem nàng trong tay chỉ xách theo một con bao, nhịn không được nói, chính ngươi không mua điểm đồ vật. Ôn chi lúc này mới nhớ tới, xoay người ngồi dậy, mua. Mua cái gì? Cố vấn chu lại ngẩng đầu chiều huyền quan phương hướng nhìn mắt, bên kia cũng không có túi mua hàng. Ôn chi chỉ chỉ nàng bao, nhịn không được làm nũng nói, ta cảm thấy đi dạo phố đối khác nữ hài tới nói, có thể là hưởng thụ, nhưng là đối ta, tuyệt đối là tra tấn. Ta thật sự tình nguyện khai một cái bổn trang bốn đoạn. Thật sự nguyện ý. Cố Văn Chu nhướng mày buồn cười nhìn nàng. Lời này thật đúng là đem Ôn Chi hỏi kẹt. Nàng lời nói bên trong khẳng định là có khoa trương thành phần ở. Nếu là thật làm nàng đổi. Ngấm lại kia vẫn là buồn chàng bốn đoạn tương đối mệnh. Rốt cuộc một phi chính là bảy tám tiếng đồng hồ. Ôn Chi duỗi tay nhẹ đấm hạ hắn ngực. Ngươi thật đúng là muốn cùng ta thảo luận cái này a? Cố Văn Chu cười hạ. kia hành, cùng ta nói nói. Ngươi hôm nay mua cái gì? Ôn Chi lúc này đã đem bao bắt được trong tay. Nàng suy nghĩ một chút, giải thích nói. Kỳ thật không xem như ta mua, là ta ba mẹ tặng cho ta. Ba mẹ đưa ngươi cái gì? Cố vấn chu nhẫn mại tính tình chậm gì gì hỏi. Ban đêm trong phòng khách ánh sáng ôn nhu mà sáng ngời, dừng ở ôn chi trên mặt, đem nàng đôi mắt chiếu giống như lạc đầy tình quang như vậy tinh lượng, liên quan trên má giảo hoạt ý cười cũng muốn tàng không được. Ôn chi chậm gì gì từ trong bao rút ra một phần hợp đồng, ba mẹ tặng ta một bộ phòng ở. Cố vấn chu cũng có chút khiếp sợ, theo sau cười khẽ, ba ba mụ mụ đối với ngươi thật sự thực hảo. Hôm nay quá đột nhiên, ta là bị mụ mụ kêu lên đi lúc sau, mới biết được nguyên lai nàng là phải cho ta mua phòng ở ôn chi giải thích nói, nàng suy nghĩ hạ, còn có mụ mụ nói, này căn hộ là tặng cho chúng ta hai cái kết hôn lễ vật. lúc sau nếu là xử lý bất động sản chứng nói, ngươi cùng ta cùng đi, chúng ta hai cái tên đều viết ở mặt trên. Ôn chi nhớ tới phía trước cố vấn chu nói muốn ở hắn này căn hộ, hơn nữa nàng tên sự tình. Vốn dĩ loại chuyện này chính là lẫn nhau, tổng không thể nàng cái gì chỗ tốt đều chiếm lại một chút tỏ vẻ đều không có, cố vấn chu một tay đáp ở trên sofa chỗ tựa lưng thượng, bàn tay chống cái chán, bình tĩnh nhìn ôn chi, ngươi có này phân tâm thì tốt rồi, đây là ba mẹ đưa cho ngươi lễ vật, ngươi hảo hảo nhận lấy. kia như thế nào có thể hành ôn chi còn muốn nói gì nữa, cố vấn chu duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, chi chi, khả năng ta nói ra những lời này ngươi sẽ cảm thấy ta đại nam tử chủ nghĩa, nhưng là cái này phòng ở là ba mẹ tặng cho ngươi, bởi vì bọn họ cũng cảm thấy. Nữ hài càng cần nữa này đó vật chất bảo đảm. Đây cũng là lúc trước ta vì cái gì muốn đem chính mình toàn bộ thân ra đều giao cho ngươi nguyên nhân. Ôn chi ngước mắt nhìn hắn. Nếu về sau chúng ta có hài tử nói, ngươi đến gánh vác sinh dục trách nhiệm, mà ta chỉ cần chờ đợi 10 tháng là có thể được đến một cái hài tử cố vấn chu lắc lắc đầu, nhưng ngay sau đó khẽ cười nói, ta chỉ là cử cái ví dụ mà thôi, cũng không phải muốn dục sinh. Ôn chi kỳ thật lý giải hắn ý tứ, nam nữ sinh lý kết cấu bất đồng liền ý nghĩa rất nhiều chuyện không công bằng. Tỷ như nam phi công liền không cần gánh vác sinh hải tử vấn đề, bọn họ không cần vì sinh hải tử đỉnh phi, mà nữ phi công kết hôn lúc sau liền gặp phải sinh con áp lực. Xen vào trời cao phóng xạ mấy vấn đề này, nữ phi đang mang thai lúc sau liền sẽ tạm dừng phi hành công tác. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều hàng không công ty không muốn chiều nữ phi nguyên nhân. Một khi nữ phi mang thai, liền ít nhất có một năm vô pháp công tác, sẽ cho công ty gia tăng vô hình phí tổn. Hảo. Ta không nên cái này, ta ý tứ chính là muốn cho ngươi vui vui vẻ vẻ nhận lấy ba mẹ phần lễ vật này, đừng quá lo lắng ta, lại vô dụng ngươi lão công cũng là cái cơ trưởng, thu vào cũng cũng không tệ lắm. Ôn chi duỗi tay ôm lấy hắn, đã biết, cố cơ trưởng. Ôn chi vốn đang cảm thấy hôn lễ còn có đoạn thời gian, chính là đương ngày đó nàng từ phi cơ xuống dưới, liền thấy cùng lớp chuyến bay đồng sự cư nhiên cũng chưa đi, đại gia tựa hồ đang đợi nàng. Ôn cơ phó. Tân hôn vui sướng có cái đồng sự cũng không biết từ chỗ nào tìm tới một bó hoa, trực tiếp đưa cho nàng. Ôn chi sửa suốt, lúc này mới minh bạch bọn họ nói chính là hôn lễ. Đáng tiếc chúng ta ngày đó đều có công tác, không có biện pháp tham gia người hôn lễ tiếp viên tiết hợp nói. Ôn chi lập tức nói, không có việc gì, công tác nhất quan trọng, đến lúc đó ta sẽ mang kẹo mừng cho đại gia ăn. Cũng đúng là như vậy, ôn chi mới ý thức được, còn có hai ngày, nàng liền phải tổ chức hôn lễ. Hôn lễ khách sạn đã sớm đính hảo là ở bờ biển một nhà khách sạn năm sao, bao lớn nhất một cái thính. Cứ như vậy, còn kém điểm nhi không đủ. Nàng cung cố vân chu đồng sự, đồng học liền có không ít, còn có nàng cha mẹ bằng hữu đồng sự, cùng với thẩm vãn bộ rất nhiều khách nhân, dù sao tiệc cưới hiện trường đến lúc đó khẳng định rất nhiều khách gỡ. Đến nỗi tiệc cưới bố trí, sương tại mấy tháng trước liền bắt đầu ủy thác hôn khánh kế hoạch đoàn đội. Hiệu quả đồ, ôn chi đã sớm xem qua, rất là vừa lòng. Vì làm khách kinh hỉ. Ôn chi cùng cố vấn chu đều không có trước tiên công bố, đại gia thẳng đến tiệc cưới đường thiên Tài sẽ thấy. Trước một ngày buổi tối, ôn chi cùng khuê mật nhóm cùng nhau tụ hội. Kỳ thật nàng bằng hữu không tính đặc biệt nhiều, trừ bỏ Giang Lam cùng thương Nhuy ở ngoài, liền giữ lại mấy cái công ty quan hệ cũng không tệ lắm đồng sự. Ngươi là không biết, vì các ngươi cái này tiệc cưới, chúng ta công ty thiêm phái bộ đều vắt hết bóc, nghe nói hôm nay xin nghỉ người quá nhiều Giang Lam cười trêu ghẹo. Sắc thật là... Giang Lam cùng hạ diệt hành còn có hạ sán làm phù dâu cùng nhóm phù rể thành viên, là cần thiết muốn xin nghỉ. Tống vi khiêm làm ôn chi thân ca ca, cũng là nhất định phải trình diện. Càng đừng nói ôn chi còn mời hai cái tiếp viên hỗ trợ đảm đương phù dâu, các nàng hôm nay cũng cần thiết đến có rảnh. Đến nỗi mặt khác những cái đó tham gia tiệc cưới, liền càng không cần phải nói. Toàn bộ liên hàng tổng bộ, sắc thật đã chịu cái này hôn lệ ảnh hưởng, đặc biệt là cố vấn chu hắn ở liên hàng tư lịch càng lâu cùng không ít ghế phụ cùng cơ trưởng quan hệ đều còn hành, không được thỉnh nhân ra uống ly rượu mừng. Ôn Tri cười nói, ta ca đều hơi kém thỉnh không đến lĩnh giả, nghe nói công ty mặt sau bởi vì hơi kém tìm không thấy dự phòng người, đều không chuẩn xin nghỉ. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là làm cái tiệc cơ động, hôm nay này nhóm người tới, ngày mai kia nhóm người tới thương nhớ kiến nghị nói. Ôn Tri phung tạo, ta có phải hay không còn hẳn là làm cái lưu động tiệc cưới? Ngươi nếu là nguyện ý, cũng không phải không thể bên cạnh giang lam cười hì hì nói, bởi vì ngày hôm sau còn muốn chuẩn bị hôn lễ, ôn chi cũng không dám uống quá nhiều rượu, sợ sẽ tạo thành xương vù. cùng khuya mật nhóm tụ hội lúc sau, càng là sớm trở về chính mình ra. hôm nay nàng là ở tại ba mẹ bên này, rốt cuộc ngày mai cố vấn chu muốn dẫn người lại đây đón dâu. nàng một hồi ra, liền đuổi tới tống vi khiêm phòng, phát hiện đen nhánh một mảnh. vừa lúc ôn thư nhàn từ toilet ra tới, ôn chi hỏi, mụ mụ, ta ca còn không có trở về sao? đúng vậy. Hôm nay là vấn Chu Độc Thân và tí đi ôn thư nhan nói, ngươi ca khẳng định là bọn họ cùng nhau uống rượu đâu? Ôn Chi lập tức bất mang nói, cái gì Độc Thân a, hắn đã cùng ta lên chứng. Ôn Thư Nhan hoành nàng liếc mắt một cái, khó được hảo tính tình sửa miệng, là hắn hôn lễ trước một đêm hảo đi, ngươi cũng chạy nhanh ngủ đi. Đúng rồi, ngủ phía trước nhớ rõ đắp cái mặt nạ, như vậy ngày mai hóa trang phục tùng. Yên tâm đi, ta ngày hôm qua đi qua Thẩm Mỹ Viện Ôn Chi hướng về phía nàng chớp chớp mắt, nàng về phòng sau. Liền nghĩ muốn hay không cấp cố vấn chu phát cái tin tức. Tưởng tượng đến hắn đang ở cùng bằng hưu ở bên nhau, cảm thấy hẳn là cho hắn lưu một chút tư nhân không gian. Kết quả nàng mới vừa đắp mặt nạ ra tới, liền phát hiện tủ đầu giường phóng di động ở chấn động, nàng lập tức đi tới cầm lên, lúc này mới phát hiện là cố vấn chu đánh tới. Nàng lập tức hoạt khai tiếp nghe kiện, liền nghe được đối diện một cái trầm thấp mà gợi cảm thanh âm. Lão bà, ngủ rồi sao? Cố vấn chu thanh âm có chút hơi khàn, mang theo một chút ma xà cảm dường như Ôn Chi vốn dĩ liền thích hắn thanh âm, giờ phút này càng là trái tim bang bang thăng nhảy, nàng thấp giọng cười, "Còn không có đâu, ngươi đâu? Con không có về nhà sao?" Từ nơi khác tới mấy cái đồng học, đang ở bồi bọn họ Cố Vân chu giải thích. "Ôn Chi, không có việc gì, ta không thúc giục ngươi, ngươi hảo hảo bồi đồng hảo. Hai người chính nói chuyện phiếm, đối diện truyền đến một thanh âm, là kêu Cố Vân Trụ, tựa hồ còn nói thầm một câu, "Hắn, cái này lao bản ô. Mau đi đi, các bằng hữu đang đợi ngươi đâu Ôn Chi cười nói. Cố Vân Chu giờ phút này hẳn là ghé vào trên ban công, di động truyền đến hô hô phong tiếng hít gió, còn cùng với hắn áp không được ý cười, "Chi Chi, ta thật sự hảo vui vẻ." Vốn say. Ôn Chi nghe hắn nói, nhịn không được hỏi. Cố Vân Chu lắc đầu, nhưng lại nghĩ đến nàng nhìn không thấy, lại ra tiếng nói, "Không có, đại gia biết ta ngày mai hôn lễ thượng sự tình rất nhiều, đều không có giúp ta." Vậy là tốt rồi, Ôn Chi đáy lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thang đến Cố Vân Chu lại lần nữa nhẹ giọng mở miệng, Ngày mai ta liền tới cưới ngươi, Ôn Chi. Hắn lại lần nữa cả tên lẫn họ kêu nàng, chính là thanh âm này lại giống như một viên đá rừng ở Ôn Chi trong lòng, tạo nên một vòng lại một vòng gọn sóng. Thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm, Ôn Chi bị đồng hồ báo thức đánh thức sau, mới vừa rửa mặt xong, hóa trang đoàn đội liền đến trong nhà. Tuy rằng hôn lễ nghi thức là ở buổi tối tổ chức, nhưng hôm nay còn có chụp ảnh chờ rất nhiều chuyện, bởi vậy chuyên viên trang điểm vừa tiến vào liền lập tức bắt đầu chuẩn bị. Chuyên viên trang điểm cấp Ôn Chi hóa trang khi Ôn Thư Nhan cầm sữa bổ cùng Sang Wicked tiến vào, làm Ôn Chi ăn trước điểm. Ta ca ngày hôm qua vài giờ trở về. Ôn Chi tò mò hỏi, Ôn Thư Nhan nói, phỏng chứng rất vãn, ngươi trước hóa trang, đợi lát nữa ta đi đều cả ca người. Thức mau, Giang Lam còn có thương nhuế cùng với mặt khác mấy cái phù dâu cũng tới rồi, may mắn Ôn Chi trước tiên làm chuyên viên trang điểm mang theo toàn bộ đoàn đội người lại đây, bởi vậy không chỉ có Tân Nương Mị Mị hóa trang, phù dâu cũng trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Đợi lát nữa cản môn liền chúng ta mấy cái nữ hải có thể hay không quá có hại. Một người nữ xinh hỏi. Giang Lam cười hạ, không có việc gì, ta có đòn sát thủ. Chờ cố vấn chu mang theo người lại đây khi, những người khác cũng rốt cuộc minh bạch, Giang Lam đòn sát thủ là cái gì? Đương mặt khác bạn lang hô lớn mở cửa thời điểm, hạ diệt hành đứng dậy, nói thẳng nói, bao lỷ xì chưa cho đủ, khai cái gì môn nha. Ta đi, hạ diệt hành ngươi là bên kia. Một cái khác bạn lang khiếp sợ nhìn hắn. Giờ phút này hạ sán chậm gì gì nhìn đối phương, ta cảm thấy hạ diệt hành nói cũng rất đối, chúng ta văn minh đoán ông dâu, bao lì xì cấp đủ rồi, còn sợ phù dâu nhóm không mở cửa nha. Nói, hắn hướng về phía trong môn hô một câu, đúng không, thương huế. Trong môn một đám người động tác nhất trí nhìn về phía thương huế, mà nàng cũng dựa vào cạnh cửa, không nhanh không chậm nói, là nha, hạ tổng, dám. Giang Lam, ta cũng là như vậy cảm thấy hạ diệt hành không cam lòng yếu thế hô. Này hai cái phản đồ. Tương đầu Thảo. Mặt khác bạn Lang vừa thấy tình huống cũng trợn tròn mắt, bên trong ra một cái phản đồ không nói, cư nhiên còn có hai cái. Cuối cùng liền tân Lang bản thân đều không chút do dự phản chiến, mọi người trên người mang theo bao lì xì, có thể móc ra tới tất cả đều đào cái sạch sẽ. Hai bên đón dâu sắc thật thực văn minh, toàn bộ hành trình không có bất luận cái gì ấm ý. Muốn bao lì xì, cấp. Muốn chơi trò chơi, phối hợp. Cũng may cố vấn chu bạn Lang tuy rằng không được đầy đủ là liên hàng người. Nhưng tất cả đều là phi công, các thể năng là không thể chê, khít đất đều là nhẹ nhàng mấy chục cái khởi bước. Thế cho nên cửa phòng mở ra thời điểm, ngồi ở trên giường ôn chi liếc mắt một cái liền thấy bị đám người vây quanh ở bên trong cố vấn chu. Hắn ăn mặc một thân màu đen tây trang lễ phục, vẽ xếp thiết kế, trên cổ hệ nơ, có vẻ kiêu căng lại thanh quý. Lần đó ôn chi ở trong yến hội nhìn thấy hạn định bản thế gia quý công tử cố vấn chu, phảng phất lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mắt. đương những người khác hỗ trợ tìm được ôn chi dài khi. Cố vấn chu tay cầm nàng giày, trầm rãi quỳ một gối xuống đất. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hắn đem giày mặc ở ôn chi trên chân. Theo sau hắn ngẩng đầu nhìn lại đây, trong thanh âm mang theo một tia đắc ý, ta bộ lao ngươi. Những lời này nháy mắt dẫn tới ở đây mọi người, sôi nổi nở nụ cười. Đợi cho khách sạn hội trường, đại gia phát hiện toàn bộ chủ sân khấu là bị chắn lên, mà trung quanh bố trí còn lại là cái loại này hoa lệ màu bạc, trung quanh rất nhiều màu trắng hoa hồng. Rất nhiều khách đều ngạc nhiên nhìn trên mặt đất phô thảm đều không phải là màu đỏ, mà là đặc biệt định chế, thoạt nhìn có chút như là phi cơ đường băng, liên tưởng đến hôm nay Tân Lang Tân Nương thân phận, rất nhiều người liền xác định đây là phi cơ đường băng. Mà đương hôn lễ sắp bắt đầu sau, chủ sân khấu mới bị chậm rãi kéo ra, mọi người mới phát hiện, chủ sân khấu cư nhiên là bị thiết kế thành phi cơ hình dạng, nhưng là mặt trên bãi đầy hoa tươi, mà trên đỉnh đầu là nhất chỉnh phiến ngân hà. Hoa, thật xinh đẹp. Mọi người nhìn phi cơ phía trên kia phiến ngân hà cũng không biết ôn khánh đoàn đội là như thế nào thiết kế nhưng trong nháy mắt toàn bộ yến hội thính ánh đèn đều tối sầm xuống dưới đỉnh đầu trần nhà nháy mắt biến thành ngân hà biển sao tản ra lộng lẫy mà mê người quan mang như vậy có đánh sâu vào tính thị giác hiệu quả làm cho cả yến hội thính một chút tan tinh xuống dưới mà cũng đúng là lúc này ôn chi xuất hiện thảm một chỗ khác nàng kéo tống nguyên kính cánh tay chậm rãi đi hướng xuất hiện sân khấu thượng cố Vân chu đường ôn chi bàn tay nắm lấy cố vấn chu tay khi nàng khoe mắt không lý do đứt ác Trước mắt người nam nhân này, là nàng đã từng rất nhiều năm kẻ thù, chính là đương nàng thật sự nhận thức hắn lúc sau, liền hết thuốc chữa thích hắn Hôn lễ tiến hành đến hai bên thông báo khi, ôn trì dẫn đầu mở miệng. Chúng ta có cùng cái mộng tưởng, chúng ta đều vô cùng đam mê phi hành, ta đã từng cho rằng phi hành là ta suốt đời sợ ái, nhưng là sau lại ta phát hiện ta sai rồi. Cố vấn chu, gặp được ngươi lúc sau, ngươi liền thành ta suốt đời sợ ái. 80, đệ 80 chương chúc mừng ngươi ta ôn cơ trưởng. Hai năm sau, một trận phi cơ ở dẫn đường hạ, vững vàng đáp xuống ở trên đường băng, ở phía trước vài giây cao tốc ở đường băng trượt lúc sau, rốt cuộc chậm rãi hàng xuống dưới, theo sau phi cơ xoay cái cong, rời đi đường băng, bắt đầu đi trước quay xong vị. Cho đến phi cơ hoàn toàn đình ổn lúc sau, khoang thuyền tiếp viên lúc này mới mở ra phi cơ cửa khoang. Đứng ở đằng trước tiếp viên trưởng Giang Lam, hơi hơi gật đầu cười nhìn theo mỗi một vị hành khách rời đi, so với 3 năm trước đây, nặng cả người khí chất không chỉ có nội liễm hồi lâu. Càng có loại có thể một mình đảm đương một phía châm ổn. Mà giờ phút này khoang điều khiển nội, ngồi ở ghế trái điều khiển vị ôn chi, túi đầu đem rơi xuống đất sau trình tự chấp hành xong lúc sau, lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một bên hạ diệt hành nhìn ôn chi cảm giác thế nào. Ghế trái quả nhiên là không giống nhau ôn chi hít sâu một hơi, lần này chậm gì gì nói. Lần này phi hành là ôn chi trở thành ghế trái ghế phụ lúc sau, lần đầu tiên toàn bộ hành trình chủ phi, vốn dĩ cô vẫn chu muốn xin bồi nàng phi này một chuyến nhưng là ôn chi cử tuyệt, rốt cuộc nàng lại không phải tiểu hải tử, tổng không thể một có cái gì chuyện quan trọng, liền trực tiếp trốn vào lão công trong lòng ngực đi. nàng cũng yêu cầu độc lập trưởng thành, bởi vậy nàng làm cố vấn chu không cần nhúng tay nàng lần đầu tiên ghế trái phi hành sự tình, trực tiếp làm công ty an bài cộng sự cơ trưởng. kết quả chờ nàng nhìn đến đội bay danh sách, cơ trưởng hạ diệt hành khi có chút há hốc mồm. nàng lúc ấy liền chất vấn cố vấn chu, có phải hay không tìm hạ sán khai cửa sau? liền ở năm nay đầu năm. Hạ Sán chính thức trở thành liên hàng phó giám đốc, mà Cố Vân Chu cũng thăng chức vì nơi đệ tứ đại đội đội trưởng, nếu không phải hắn còn quá mức tuổi trẻ, chỉ sợ phi hành bộ phó bộ trưởng vị trí cũng là của hắn. Cố Vân Chu bởi vì là hàng không dân dụng tổng cục trao tặng anh hùng cơ trưởng, công ty trong ngoài đều có một cái cộng đồng ăn ý, đó chính là liên hàng phi hành bộ bộ trưởng vị trí này sớm muộn gì là của hắn. Chẳng qua lần này ra tới phản đối hắn đảm nhiệm phó bộ trưởng, đó là hắn sư phụ quý hàng. Lam phi hành bộ bộ trưởng Quý Hàng biết có bao nhiêu thâm niên cơ trưởng bị đè ở vị trí thượng vô pháp tháng trước, quản lý tầng vị trí liền như vậy mấy cái, tuy rằng Cố Vấn Chu cũng có năng lực, nhưng hắn tương lai còn rất dài. Bởi vậy Quý Hàng lực bài chúng nghị, cuối cùng đề bạt một vị có hơn 20 năm phi hành kinh nghiệm lao cơ trưởng, mà đối phương cũng có còn mấy năm liền phải về hưu. Vì thế Quý Hàng còn sợ Cố Vấn Chu trong lòng có ý tưởng, riêng tìm Cố Vấn Chu ra tới uống lên một lần rượu, đem ý nghĩ của chính mình nói với hắn này ngược lại làm cố vấn chu có chút bất đắc dĩ, hắn đương trường liền cười nói sư phụ, ta cho rằng ngươi muốn cùng ta nói cái gì đâu, liền chuyện này a, ta thật một chút không để ở trong lòng, bởi vì ta cũng cảm thấy chính mình trước mắt còn không có cái này tư lịch đi đảm nhiệm cái này chức vị, cố vấn chu năm nay bất quá mới 32, tuổi này có thể lên làm phó bộ trưởng, ở đâu ra hàng không công ty đều tìm không ra, thậm chí rất nhiều phi công ở cái này tuổi còn không có lên làm cơ trưởng đâu, ngắn ngủn hai năm nội. Mọi người đều có không nhỏ tiến bộ. Ôn Chi rốt cuộc trở thành ghế trái ghế phụ, tới rồi này một bước sau, ly cơ trưởng Chi vị chính là gang tất xa. Mà Giang Lam cũng trở thành tiếp viên trưởng, lần này Ôn Chi lần đầu tiên ghế trái điều khiển, nàng riêng xin tới làm bạn Ôn Chi cùng nhau phi hành. Giờ phút này hạ diệt hành nhìn Ôn Chi, nghiêm túc nói yên tâm đi, ngươi tuy rằng là lần đầu tiên phi ghế trái, nhưng là thao tác tiêu chuẩn không thể so ta cái này cơ trưởng kém, hơn nữa vừa rồi rơi xuống đất thời điểm, quả thực là quá ổn. Không tin đợi lát nữa ngươi hỏi một chút Giang Lam. Ôn chi cười khẽ cảm ơn hạ cơ trưởng. Tới, chúc mừng một cái hạ diệt hành nhẹ nhàng nói. Ôn chi lập tức giơ lên đôi tay, cùng hắn tới cái vô tay. Chờ khoang điều khiển môn mở ra lúc sau, nguyên bản đang ở thu thập đồ vật Giang Lam, lập tức buông trong tay đồ vật, chiều bên này đã đi tới, thấy ôn chi ra tới khi, nàng liền lập tức khen nói ôn cơ phó, ngươi hôm nay chủ phi thật sự là quá tuyệt vời, đặc biệt là rơi xuống đất thời điểm, cũng chưa cái gì cảm giác, đặc biệt tơ t Ôn chi nghe nàng lời này, nhất thời nhịn không được nở nụ cười. Từ nàng phía sau đi theo đi ra hạ diệt hành, chiều nàng nhìn thoáng qua, hơi hơi nhún vai, một bộ ngươi xem ta nói cái gì biểu tình. Giang Lam vẻ mặt nghi hoặc nhìn bọn họ hai người gắt chính mình trước mặt đánh câu đố, có chút khó chịu hỏi làm gì các ngươi hai người, còn có cái gì tiểu bí mật đâu. Sợ nàng hiểu lầm, ôn chi chạy nhanh giải thích. Nàng rối tay ôm Giang Lam bả vai, cười nói không có, không có, chúng ta hai người sao có thể có cái gì tiểu bí mật. Vừa rồi ở khoang điều khiển ta cùng hạ cơ trưởng Hàn Huyên hai câu, hắn cũng nói ta rơi xuống đất thời điểm thực ổn, còn làm ta ra tới hỏi ngươi. Kết quả ta còn không có hỏi ngươi, ngươi liền trước khen ta. Nguyên lai like là như thế này Giang Lam cười một cái. Ôn chi liếc nàng liếc mắt một cái, cô ý chậm gì gì nói này ăn ý, tuyệt nha. Ngươi trước chờ ta một chút, ta còn có điểm đồ vật thu thập Giang Lam nói. Ôn chi nói thẳng ta cũng tới hỗ trợ đi. Giang Lam không cần không cần, lập tức liền hảo. Vì thế ôn chi đứng ở cabin cửa đợi trong chốc lát, đồng dạng đang đợi còn có hạ diệt hành. Qua một lát, cabin nội tiếp viên nhóm đều thu thập thỏa đáng, rời đi cabin, giang lam lôi kéo phi hành dương đi ở ôn chi bên người, hai người còn đang nói chuyện ôn chi lần này chủ phi trải qua. Chờ đại gia ngồi trên đội bay xe ly tràng, ôn chi lúc này mới mở ra di động. Quả nhiên cô vẫn chu hạy chặt, ở 5 phút trước chia nàng. cố vấn chu hạ cơ sao? cố vấn chu thượng đội bay xe sao? Cố vấn chu ta ở công ty chờ ngươi Ngồi ở nàng bên cạnh Giang Lam Thấy nàng túi đầu hồi phục tin tức Khẽ cười nói là nhà ngươi cố cơ trưởng đi Ôn chi cười thanh đúng vậy, Là nhà ta cái này dính nhân tinh Không thể không nói Từ hai người kết hôn lúc sau Cố vấn chu ở công ty đối ôn chi kêu kêu một cái dính người Đại gia mắt thường đều có thể thấy Vốn đang nghĩ tân hôn phu thế sao Vẫn là có thể lý giải Ai ngờ hai năm đi qua Cố vấn chu cùng ôn chi như cũ như thế dính Chỉ cần ở công ty thấy hai người, tất nhiên là ở bên nhau, hoặc là cùng nhau ăn cơm, hoặc là cùng nhau uống cà phê. Đương nhiên ở công ty khi, hai người kỳ thật tính thực khắc chế, chính là bình thường giao lưu, không có chút nào thân mật tứ chi hành động. Nhưng mỗi lần cố vẫn chu xem ôn chi ánh mắt, lại là trước sau như một ôn nhu, chưa bao giờ thay đổi quá. Cố cơ trưởng cùng ngươi kết hôn lúc sau, cao lãnh nam thần nhân thiết là rốt cuộc ổn không được Giang Lam lắc đầu. Ôn chi cười nói sắc thật, hắn hoàn toàn không cao lãnh. Đó là bởi vì đối với ngươi, bất quá đúng là bởi vì đối với ngươi như vậy nhao dính dính, làm chúng ta những người này cũng cảm thấy hắn hoàn toàn không cao lãnh, khó trách đều nói hình tượng thay đổi đều là không thể nghịch chuyển giang làm treo gẹo nói. Chờ đội bay xe tới rồi công ty, mọi người xuống xe. Bởi vì bọn họ còn phải về tới giao tiếp một ít tư liệu, ôn chi đi trước công tác, qua một lát, vừa ra khỏi cửa, liền thấy bên ngoài trên hành lang đứng năm nhân, một thân màu đen phi hành chế phục sấn đến hắn thân hình cao gầy lại đĩnh bạt. Vai rộng eo thon trước sau như một. Qua hai năm, cố vấn chu kỳ thật một chút cũng chưa biến. Như cũ như vậy đỉnh bạt thon gầy, khuôn mặt như cũ thanh tuấn xuất trần, anh tuấn đến làm người không rời mắt được. Ôn chi kéo phi hành dương đi đến trước mặt hắn, ngưỡng mặt báo cáo cô cơ trưởng, lần này ghế trái phi hành hết thệ thuận lợi, an toàn đáp xuống. Cố vấn chu nghe nàng lịch ngợm thanh âm, lại thấy hành lang bốn bề vắng lặng, dôi tay đem nàng ôm vào trong ngực. Ngược lại là bị ôm lấy ôn chi, hoảng sợ Nàng một bên cảm thụ được cố vấn chu ấm áp ngực, một bên tiểu tâm nghe hành lang hai sườn động tĩnh, sợ có người lại đây gặp được một màn này. Ngươi mau buông ra ta đi, nơi này là công ty, bị người thấy nhiều không hảo ha. Ôn chi nhỏ giọng nói. Cố vấn chu cúi đầu ở nàng trên chán hôn hạ, nháy mắt, ôn chi thanh âm giống như bị phong ấn ở, cả người cũng cùng chim cút nhỏ dường như, dựa vào trong lòng ngực hắn. Cũng may cố vấn chu cũng biết, ở công ty ấp áp ôm ôm ảnh hưởng không tốt, ở cái này cái chán hôn lúc sau. Nhẹ nhàng buông lỏng ra ôn chi. Hôm nay ôn cơ phó biểu hiện ưu tú, phi không tổi cố vấn chu hơi ru mắt, mỉm cười nói. Ôn chi nhìn hắn một cái ngươi đây là trước tiên thu được tin tức đi. Bên người nàng liền có một cái hắn di động cả mạ giác, phỏng trừng một chút phi cơ, hạ diệt hành cái gì đều nói với hắn. Coi như đúng không cố vấn chu giơ tay xoa nhẹ hạ nàng phát đỉnh. Ôn chi bất mãn mà hừ hạ ngươi như vậy, tổng làm ta cảm thấy ta còn là cái tiểu hải tử. Ở chỗ này... Ngươi có thể vĩnh viễn đương hải tử cố vấn chu không e rẻ nói thẳng. Ai ngờ cách đó không xa một cái cửa văn phòng mở ra, vừa lúc đi ra một cái đồng sự, đối phương thấy cố vấn chu cùng ôn chi hai người, gật đầu chào hỏi cố cơ trưởng, ôn cơ phó. Chỉ là đánh xong tiếp đón lúc sau, nhân ra cũng không quay đầu lại mà đi rồi, sợ thấy cái gì không nên xem. Ngươi nhìn xem đồng sự đều ngượng ngùng nhìn ôn chi thở dài một hơi. Đây là phu thê ở một cái công ty không tốt địa phương, rõ ràng bọn họ cái gì cũng chưa làm nhưng nhân gia xem bọn họ ánh mắt chính là rất kỳ quái. Cố vấn chu duỗi tay tiếp nhận nàng phi hành dương, hơi nghiêng đầu chúng ta đây hiện tại liền về nhà, làm điểm chân chính làm người ngượng ngùng sự tình. Ôn chi trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Trên đời này, như thế nào sẽ có như vậy mặt dày vô sỉ người. Qua mấy ngày, vừa lúc là ôn thư nhan sinh nhật, vì thế đại gia đính nhà ăn cho nàng chúc mừng. Ôn thư nhan kỳ thật sinh nhật không phải hôm nay, nhưng nàng vì nhân nhượng ôn chi bọn họ ba người công tác. Diên Tuyển một ngày bọn họ ba người đều không có phi hành nhiệm vụ ngày đó. Ôn Chi riêng trước tiên mua một cái chân châu vòng cổ đưa cho nàng. Rốt cuộc Ôn Nữ sĩ khí chất dịu dàng trí thức, chân châu vòng cổ nhất thích hợp nàng. Một bữa cơm ăn xong tới, Ôn Thư Nhan tươi cười liền không dừng lại quá. Tống Nguyên kính Diên Tuyển một cái kim cương lấp tay, Tống Vi khiêm đưa còn lại là một cái hờ mẹ bạch kim bao. Ôn Thư Nhan nhìn này đó lễ vật, một bên cười nói tạ, một bên lại nói làm cho bọn họ đều tiêu pha. Đương bánh sinh nhật bung lên, điểm ngon đến. Ôn Thư Nhan bắt đầu hứa nguyện. Ta hy vọng ta cái này lão nhi tử có thể mau chóng tìm được chính mình ý trung nhân. Tống Vi Kiếm. Vì thế hắn chạy nhanh nói mẹ. An Sinh Nhật hứa điểm cắt lợi tâm nguyện, đừng lãng phí ở ta trên người. Lời này hắn mới vừa nói xong, tức giận đến Ôn Thư Nhan liền phải rối tay đánh hắn. May mắn Tống Nguyên Kính ở một bên ngăn cản xuống dưới hứa nguyện. trước hứa nguyện. Cũng may Ôn Thư Nhan lúc sau lại yên lặng hứa nguyện, lần này chưa nói ra tới. Chờ cơm nước xong, mấy người một khối đi ra ghế lô. Đi tới cửa khi, vừa lúc gặp được mặt khác một nhà liên hoan kết thúc, một cái 2-3 tuổi tiểu bảo bảo, bước chân ngắn nhỏ hướng bên này vọt lại đây. Chỉ là trên mặt đất đá cẩm thạch có chút hoạt, tiểu bảo bảo lại chạy nhanh, mắt thấy muốn té ngã. Cố vấn chu một tay chống đỡ hắn. Bảo bảo ba mẹ cũng lập tức chạy tới, liên thanh cùng hắn nói lời cảm tạ. Chờ đối phương đi rồi, ôn chi liền thấy ôn thư nhan mắt trông mong nhìn đáng yêu tiểu bảo bảo, đột nhiên thở dài một hơi ai, ta khi nào có thể bế lên tôn tử a Ôn Chi sợ nàng đem cái này để tài dẫn tới trên người mình, toàn bộ hành trình đại khí cũng không dám xuyễn. Cũng may ôn thư nhàn cảm khái một câu, liền đi theo tống nguyên kính lên xe rời đi. Đêm nay ra yến mọi người đều khai xe, ai cũng chưa uống rượu, cho nên lúc này cũng không cần tìm người lái thay, cố vấn chu lái xe mang theo ôn Chi về nhà. Dọc theo đường đi, ôn Chi đều rất trầm mặc. Vẫn là cố vấn chu trước phát hiện không thích hợp, hỏi như thế nào vẫn luôn không nói chuyện. Tuy rằng ngày thường ôn chi cũng không phải cái loại này lại nhảy tính cách, nhưng là như vậy không nói một lời, vẫn là rất hiếm thấy. Ngươi vừa rồi nghe được ta mẹ lời nói đi ôn chi hỏi lại. Cố vấn chu nhướng mày mẹ vợ hôm nay nói rất nhiều, ngươi chỉ chính là câu nào. Đường trang. Ta thật không biết. Thật sự. Thật sự, nếu không ngươi cấp cái nhắc nhở. Ôn chi lúc này mới chậm gì gì nói ta mụ mụ vừa rồi không phải hỏi, nàng khi nào có thể bế lên tôn tử. Câu này à. Mụ mụ chính là thuận miệng một cảm khái mà thôi, lúc sau nàng không phải cũng cái gì cũng chưa nói. Cố vấn chu hoàn toàn không đem những lời này để ở trong lòng. Ôn chi nói đó là bởi vì nàng là ta mụ mụ, cho nên mới không quá thúc giục đi. Nói thật, mụ mụ ngươi có thúc giục quá ngươi sao? Không có cố vấn chu chém đinh chặt sắt nói. Ôn chi vẻ mặt hoài nghi, rõ ràng là không tin. Vừa lúc cũng mau về đến nhà, cố vấn chu đem xe khai tiến bãi đỗ xe, tới rồi ngầm ga ra, hắn cũng không sốt ruột xuống xe. Ngồi ở trên ghế điều khiển quay đầu nhìn ôn chi thật sự, nàng chưa nói cái gì, rốt cuộc ngươi còn như vậy tuổi trẻ. Ôn chi năm nay mới 26 tuổi, nàng kết hôn sớm, hơn nữa cũng mới kết hôn 2 năm. Nhưng là ngươi tuổi lớn như vậy ôn chi chớp chớp mắt. Cố vấn chu có chút bị khí cười không phải nói hải tử vấn đề, như thế nào còn đối chúng ta thân công kích thượng. Đây là nhân thân công kích sao đây là ăn ngay nói thật, ngươi 32 tuổi, mụ mụ ngươi khẳng định cảm thấy ngươi tuổi này hẳn là muốn hải tử ôn chi nói. Thật đúng là không có, hơn nữa ngươi lại không phải không rõ ràng lắm nàng, vốn dĩ chính là một cái sự nghiệp nữ tính, nàng hẳn là sẽ lý giải ngươi muốn sự nghiệp càng tiến thêm một bước tâm tình. Cho nên nàng trước nay không hỏi qua loại chuyện này. Cái này ôn chi cuối cùng là yên tâm. Hai người xuống xe lúc sau, ôn chi kéo cánh tay hắn, nhẹ giọng nói ngươi đâu, ngươi cái gì ý tưởng. Cố vấn chu bước chân ngừng lại, ôn chi cũng đi theo dừng lại. Hắn xoay người, đối diện ôn chi, so với vừa rồi ở trên xe tàn mạng. Giờ phút này trên mặt mang theo nghiêm túc chi trì kỳ thật ý nghĩ của ta cũng không quan trọng, bởi vì gánh vác sinh dục hải tử cái này trách nhiệm người là ngươi. Nếu ngươi hỏi ý nghĩ của ta, ta là hy vọng ngươi phóng cơ trưởng lúc sau, chúng ta lại chậm rãi suy xét hay không muốn hải tử vấn đề này. Vạn nhất ta 2 năm trong vòng đều phóng không được cơ trưởng đâu ôn chi đưa ra cái này mấu chốt vấn đề. Hiện tại nàng là ghế trái điều khiển, tới rồi cái này giai đoạn là yêu cầu làm thao tác người điều khiển chấp hành không ít với 400 cất cánh cùng tin tức đoạn. Nếu là nàng mỗi ngày phi bổn tràng bốn đoạn, ít nhất cũng đến một ngày mới có thể hoàn thành. Chính là phi công không có khả năng mỗi ngày phi, càng không thể mỗi ngày phi bốn đoạn. Nếu là quá quốc tế chuyến bay, một vòng một cái quốc tế đại bốn đoạn, càng là muốn hao phí thời gian. Cũng chính là chỉ là tích lũy này đó đoạn kinh nghiệm, nàng liền yêu cầu hơn nửa năm thời gian, thậm chí là ít nhất một năm. Hơn nữa nàng còn cần trải qua lý luận khảo thí, hỏi ý khảo hạch, lý luận huấn luyện cùng khảo thí còn có cuối cùng khó nhất cũng là để cho người khẩn trương trình giả lập huấn luyện cùng khảo hạch. Trừ phi lần này nàng đều là dùng một lần thông qua, mới có khả năng ở tốc độ nhanh nhất nội phóng cơ trưởng. Năm đó cô Vân Chu vì cái gì có thể trở thành liên hàng tuổi trẻ nhất cơ trưởng, liên bởi vì hắn là cái khảo thần, mặc kệ là lý luận khảo thí vẫn là trình giả lập khảo hạch, tất cả đều là dùng một lần quá. Cô Vân Chu cười khẽ vậy từ từ tới, không cần có tâm lý gánh nặng. Ôn chi còn muốn nói gì nữa? Cố vấn chu rốt cuộc nói chi chi, ta biết ngươi lo lắng cái gì, ta đây cũng có thể cùng ngươi nói, kỳ thật mặc dù không có hài tử, với ta mà nói, cũng không phải là tiếc nuối, Bởi vì ta thích người chỉ là ngươi. Ôn chi rỗi tay ôm lấy hắn cảm ơn ngươi, ta sẽ cố lên nỗ lực phóng cơ trưởng. Lúc sau ôn chi liền không còn có cái gì tâm lý gánh nặng, toàn thân bắt đầu đầu nhập đến phóng cơ trưởng chuẩn bị bên trong. Vì thế giống như là kỳ tích giống nhau, ở 10 tháng lúc sau, ôn chi nên đón phóng cơ trưởng khảo thí. Ở nhẹ nhàng thông qua lý luận khảo thí lúc sau, nàng nên đón quan trọng nhất giả lập khoang khảo hạch. Vốn dĩ nàng rất nhẹ nhàng, thẳng đến nhìn đến lần này kiểm tra viên danh sách, ôn chi còn không có cái gì đâu, hạ diệt hành đương trưởng trước thế nàng hỏng mất đi lên. Xong đời, xong đời, ôn chi ngươi lần này xong đời. Một bên Giang Lam nhịn không được đẩy hắn một phen đừng nói bậy, cái gì xong đời. Chân trung, ngươi biết vị này ngoại hiệu cái gì sao hạ diệt hành hoàn toàn tăng đến không được. Giang Lam tò mò cái gì nha? Sát thủ hạ diệt hành dơ tay so cái tư thế, đối với phía trước tế người kia kêu, kêu một cái giơ tay chém xuống, nghe nói hắn kiểm tra thời điểm thông qua xuất thấp đến lệnh người giận sôi trình độ. Giang Lam khiếp sợ như vậy khủng bố. Bằng không đâu, kỳ thật trước kia ngoại hiệu càng khủng bố, nhưng là có chút không tôn trọng người, cho nên đại gia cũng không dám hô. Nay sẽ đến phiên ôn chi tò mò hắn trước kia gọi là gì. Trung tăng một bên cố vấn chu đạm thanh nói. Ôn chi, hạ diệt hành trung tăng vì ngươi mà minh. Giang Lam chịu không nổi rụt rụt cổ hảo trung nhị a, các ngươi này đó phi công đều hảo trung nhị. Kỳ thật quốc nội trình giả lập vẫn luôn tồn tại vấn đề chính là, thiết trí trục chặt quá nhiều, lại còn có sẽ thường xuyên trồng lên trục chặt, phía trước phi cơ chế tạo thương phái công trình kỹ thuật đại biểu tới quốc nội tham quan khi, đều bị chúng ta trình giả lập phương thức huấn luyện chấn động. Cố vấn Chu Đạm Thanh nói, ôn chi nhìn hắn một cái cô cơ trưởng, ngay lúc trước vấn chúng ta thời điểm, cũng là như thế này. Không có biện pháp, quy củ như thế. Cố vấn chú nói, tuy rằng đối với Trần Trung đại danh là như sấm bên thai, nhưng là ôn chi vẫn là đạm nhiên tiến vào trình giả lập khảo hạch. Kỳ thật Trần Trung tuy rằng danh khí đại, nhưng là nhân gia kỳ thật còn hòa ái, đặc biệt là thấy ôn chi thời điểm, còn cười nói ôn chi, ngươi chính là chúng ta công ty nữ phi đại biểu, vẫn luôn nghe nói ngươi kỹ thuật vượt qua thử thách, tố chất tâm lý hảo, đặc biệt là U850 ruộng lúa bách hàng, ngươi là ngay lúc đó ghế phụ đi. Ôn chi khách khí nói Trần Cơ trưởng ngại Lúc ấy đều là cơ trưởng thao tác hảo, cùng ta không có gì quan hệ. Ngươi củng cố cơ trưởng mưa dầm thấm đất lâu như vậy, ta tin tưởng ngươi lần này nhất định có thể. Ôn Chi ngồi trên ghế trái thời điểm, nghĩ thầm, nhân gia còn rất khách khí sao. Cũng không phải trong lời đồn cái loại này tàn nhẫn độc các quả người. Có thể thấy được có chút lời đồn, không thể tin a. Nhưng là 5 phút lúc sau, Ôn Chi liền vì nàng cái này thiên chân ý niệm xin lỗi. Bởi vì Trần Trung vừa lên tới liền cho nàng thiết trí một cái. Ô nhiễm đường băng 30 tiết chính bên trái phong, tốc độ 5, 60 tiết khi tả phát mất đi hiệu lực, nghe tới này đó khi, ôn chi lúc ấy ra đầu tê dại. Mà ngồi ở nàng ghế phụ thượng phi công, cũng là đồng dạng sắc mặt trắng bệnh. Nhưng là tới cũng tới rồi, không đến mức còn không có khảo hạch nàng liền nhận thua đi. Ôn chi bắt đầu tiến vào khảo hạch, phía sau trần trung ôn hòa thanh âm lại vang lên lao ra đường băng nói, khảo hạch trực tiếp thất bại. Là ôn chi bình tĩnh đáp, liền lập tức tiến vào trạng thái. Lúc này cố vấn Chu liền đứng ở giả lập trung tâm cửa, hắn hôm nay cũng không tham dự khảo hạch, nhưng là vẫn là muốn trước tiên chờ đến ôn chi tin tức. Hắn nhìn cách đó không xa một trận trình giả lập, đang ở điên cuồng pháp phòng, phi cơ khung máy móc phía dưới bốn căn dịch áp trang bị cùng không nguồn sống dường như, không ngừng xoay chuyển. Mặc dù không biết bọn họ khảo hạch chính là cái gì khoa, nhưng cũng biết, giờ phút này này giá phi cơ đang ở kề bên cực đại nguy cơ. Cố vấn Chu cao mày nhìn chầm chầm kia giá trình giả lập liên như vậy vẫn luôn trải qua đại khái một giờ tạ hưu kia giá điên cuồng trình giả lập, rốt cuộc dần dần quy về bình tĩnh. Đường ôn chi đi ra trình giả lập cabin khi cả người sắc mặt trắng bệnh, cao mày hoàn toàn không có một tia ý cười. Hiện nhiên là trình giả lập kết quả không được tốt lắm. Cố vấn chu mắt thấy nàng hướng tới chính mình đi tới, hắn rơi lên khoẹt miệng cũng không cố kỵ chúng quanh còn có đồng sự, trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. Hắn nhẹ giọng an ủi không có việc gì, chi chi chính là hắn mới vừa nói xong không bao lâu. Đột nhiên cảm giác ngược một trận chấn động. Chờ hắn cúi đầu xem qua đi, mới phát hiện ôn chi cũng lặng yên ngầm đầu, vẻ mặt cười xấu xa nhìn nàng. Vừa rồi là nàng rửa vào ngực hắn, thật sự không nhịn xuống, nghẹn cười nghẹn. Ngươi cố vấn chu nhìn nàng cười bộ dáng, nhất thời ngốc. Ôn chi hừ một tiếng ta cái gì ta, ngươi có phải hay không tưởng an ủi ta, lần này bất quá cũng không quan hệ, lần sau lại đến. Cố vấn chu. Ta chỉnh giả lập thuận lợi thông qua ôn chi kéo thanh âm, kiêu ngạo nói. Nàng giọng nói còn không có lạc, cảm giác chính mình cả người bay lên trời, cố vấn chu trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực, tại chỗ xoay vài vòng, thế cho nên một bên vừa muốn đi ngang qua trần Trung cùng với mặt khác một người phi công hơi kém bị đụng vào. Vài ngày sau, ôn chi phỏng vấn cũng thuận lợi thông qua, chính thức đổi vai trường. Bởi vì nàng là lệ thuộc đệ tứ đại đội, mà nàng đội trưởng đúng là cố vấn chu. Đương nàng đứng ở nơi đó, cố vấn chu cầm trong tay hơn trường, chậm rãi đi lên trước hàng không dân dụng cơ trưởng trên vai có bốn đạo giang. Đạo thứ nhất đại biểu cho chuyên nghiệp, đạo thứ hai đại biểu cho phi hành chi thức, đạo thứ ba còn lại là phi hành kỹ thuật. Hiện tại ngươi sắp đeo thượng đạo thứ tư Giang còn lại là trách nhiệm, từ hôm nay trở đi, ngươi đem gánh vác khởi cơ trưởng trách nhiệm. Làm cơ trưởng, ngươi là toàn bộ trên phi cơ tối cao quyết sách giả, ngươi trên vai gánh vác chỉnh giá phi cơ mọi người tánh mạng, hy vọng ngươi thời khắc ghi nhớ an toàn phi hành, trước sau lấy nghiêm cẩn vì thái độ, bảo đảm mỗi một lần phi hành lên xuống bình an. Ôn Tri không chút do dự nói là Ta nhất định sẽ nhớ kỹ sứ mệnh, thời khắc ghi nhớ trách nhiệm, bảo đảm mỗi một lần phi hành an toàn. Nói, cố vấn chu đem hân chương mang ở ôn chi trên người. Ôn chi nghiêng đầu nhìn trên vai bốn đạo giang, mà bên thay là cố vấn chu ôn nhu đến cực điểm thanh âm. Chúc mừng ngươi, ta ôn cơ trưởng. 81, đệ 81 trường, lão công chúng ta bảo bảo tới. Sáng sớm, Liên Hàng Tổng Bộ Đại Lâu sớm đã công việc lù đủ lên, hàng không dân dụng trừ bỏ hậu cần nhân viên công tác ở ngoài. Những người khác đi làm vẫn chưa định số, ngẫu nhiên dạng sáng 2, 3 điểm khi đại lâu vẫn là đăng hỏa huy hoàng. Lúc này ánh mặt trời với lúc, đầy đủ mà sáng ngời ánh sáng từ đại lâu pha lê từ ngoài, xối lạc đi vào, mặc kệ là hành lang vẫn là cửa sổ, đều bị tươi đẹp ánh sáng tràn ngập. Chính trực ngày xuân, khắp nơi đều lộ ra sinh cơ giạt rào sắc lạ, liền dưới lầu mặt cỏ đều một lần nữa nhiễm xanh tươi. Từ hành lang cuối xuất hiện một đạo cao gầy thân ảnh, màu đen chế phục, trên vai thấy được kim sắc bốn đạo giang mà nàng bên cạnh người còn có mặt khác hai người cũng đều là một thân phi công chế phục, tay kéo phi hành dương an tĩnh hành lang quanh quẩn dòng dọc lăn lộn thanh âm khi bọn hắn đi đến phòng họp cửa cầm đầu người đẩy cửa ra vốn dĩ bên trong đang ở nói chuyện phía mấy người sôi nổi quay đầu hướng cửa xem ra mọi người đều tới rồi ôn chi một bên kéo phi hành dương tiến vào một bên cười chào hỏi ôn cơ trưởng cố cơ trưởng trương cơ phó mọi người nhất nhất cùng bọn họ chào hỏi ôn chi bên người đứng đó là cố văn chu Còn có một vị phi công là hôm nay lớp chúng ta phi cơ chuyến bay ghế phụ. Tuy rằng Ôn Chi phóng cơ trưởng thành công, nhưng vẫn là yêu cầu phi hành giáo nguyên cùng đi phi hành tám cái đoạn. Lần này Ôn Chi cũng không có cố ý cự tuyệt Cố Vân Chu, rốt cuộc hắn khởi đến tác dụng không phải cùng đi, mà là giám sát. Nàng không có đạo lý cự tuyệt. Ôn Chi ngồi xuống sau, đại gia bắt đầu mở tuyến trước hội nghị. Lần này chuyến bay cơ trưởng là nàng, mà phi Cố Vân Chu, bởi vậy Cố Vân Chu an tĩnh ngồi ở vị trí thượng. Ôn Chi lật xem lần này hành khách danh sách, mở miệng nói. Lần này chuyến bay hành khách cộng 182 người, khoang hạng nhất 6 vị, trong đó có 2 vị là bạch kim khách hàng, thuộc quan trọng hành khách, cho nên thỉnh khoang hạng nhất tiếp viên viên cần phải phải chú ý 2 vị này hành khách yêu cầu. Khoang hạng nhất tiếp viên viên cũng là lần này chuyến bay tiếp viên trưởng, lập tức nói minh bạch. Ôn Chi lại ở sau người bạch bản thượng viết xuống lần này đường hàng không kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Lần này chuyến bay là từ Hạ Giang bay đi Nam An Thị. Căn cứ thời tiết báo trước mục đích địa có mưa nhỏ, mà ven đường sẽ đường nhỏ dòng khí không ổn định không vực, vô cùng có khả năng tao ngộ loạn lưu sóc nảy, nhất định phải chặt chẽ chú ý hành khách chẳng huống Thượng chu hữu hàng có hành khách bởi vì sóc nảy, dẫn phát xuyễn, cuối cùng không thể không khẩn cấp bách hàng. Cho nên các vị tiếp viên nhất định phải lấy để làm gương. Các đại hàng không công ty chi gian đặc kiện, đều không phải bí mật, thực mau liền sẽ chuyên khắp. Chính yếu chính là sợ này loại sự kiện liên tiếp phát sinh muốn cho các đại hàng không công ty đều lấy để làm gương. Bởi vì sự tình phát sinh không lâu, Ôn Chi đặc biệt nói, cũng là sợ gặp phải ngẫu nhiên xảy ra sự kiện. Kỳ thật hàng không công ty chuyến bay, phi cơ ra vấn đề ngược lại là việc nhỏ nhì, giống nhau rất nhiều phi cơ trục chặt ở cất cánh phía trước liền sẽ bị hoàn toàn bài điều tra ra. Chân chính dễ dàng ra vấn đề, ngược lại là trên phi cơ hành khách, đột phát bệnh tật, cãi nhau đấu võ muộn, đánh nhau nháo sự, chụp lén tiếp viên hàng không vái đế, này đó lông gả toái ra sự tình. Tuy rằng không phải ngày ngày phát sinh, nhưng Tổng hội gặp được. Ở Ôn Chi đâu vào đấy chủ trì hội nghị dưới, toàn bộ hàng trước hội nghị khai phá lệ thuận lợi. Ở hội nghị sau khi chấm dứt, mọi người rời đi phòng họp, bước lên đội bay xe. Trên xe, Ôn Chi cùng cố vấn Chu ngồi ở hàng đầu tiên, ghế phụ ngồi ở phía sau bọn họ vị trí. ỉ vào giờ phút này bọn họ hai người song song, cố vấn Chu duỗi tay nắm lấy tay nàng trưởng. Ôn Chi sợ bị người thấy, trở về chịu chính mình tay, cư nhiên không chịu động. Hôm nay hội nghị, khai phi thường hảo cố vấn chu thấp giọng nói. Ôn chi nghe vậy, thấp giọng cười một cái, lúc này mới không lại rút về tay mình. Cũng may cố vấn chu động tác cực kỳ bí ẩn, hắn còn riêng đem phi hành mũ đặt ở trên đùi. Chỉ là hắn này đáy lòng cũng có chút hụt hẫng, không phải thân lao bà, như thế nào rắc cái tay, còn phải lén lúc đâu. Cũng may thượng phi cơ lúc sau, mọi người nhanh chóng tiến vào công tác trạng thái. Ở hàng trước chuẩn bị toàn bộ sau khi làm xong, ôn chi thông chi chuẩn bị thượng khách. Tuy rằng nàng không có đứng ở cabin cửa, lại có thể từ khoang điều khiển pha lê thấy hành lang trên cầu không ngừng xuất hiện hành khách. Cái loại này lần đầu tiên bước lên máy bay hành khách kích động cảm, lại lần nữa thản nhiên mà thăng. Không hề là ghế phụ, mà là chân chính ngồi ở điều khiển vị trí thượng cơ trưởng. Ôn chi nhịn không được túi đầu, nhìn về phía chính mình trên vai mang hơn chương. Bốn đạo giang hơn chương, bắt mắt lại thấy được. Nay không chỉ là vinh quang, càng là một loại trách nhiệm. Đương hành khách toàn bộ thượng cơ lúc sau. Ôn chi mở miệng nói chuẩn bị đẩy ra đi. Ghế phụ là, cơ trưởng. Theo sau phi cơ ở đài quan sát mệnh lệnh dưới, đi trước 16 đường băng, ở hoặc đến đường băng khi, ôn chi hít sâu một hơi. Theo sau liên tiếp mệnh lệnh ở khoang điều khiển nội văng lên. 40 trở lên ổn định. Chứng thực. N1 tố gạ. Kiểm tra, điều định cất cánh đẩy mạnh lực lượng. Cất cánh đẩy mạnh lực lượng điều định. Chứng thực. V1. V1 kiểm tra. V. Nâng luân. Tại như vậy liên tiếp tinh chuẩn mệnh lệnh lúc sau, phi cơ cơ đầu nâng lên, hướng tới không trung giường cánh bay lên. Ngồi ở hàng phía sau cố Văn Chu nhìn Ôn Chi bình tĩnh chuyên chú sân mặt, không khỏi rơi lên nhợt nhạt ý cười. Hán tiểu cô nương hoàn toàn trưởng thành vì một người, ưu tú hàng không dân dụng cơ trưởng. Nàng chưa bao giờ là yêu cầu người bảo hộ thỏ ti hoa, mà trước sau vẫn duy trì một viên kiên nghị bình tĩnh đại trái tim, tin tưởng trong tương lai, mặc kệ gặp phải cái gì vấn đề, nàng đều sẽ gánh vác khởi cơ trưởng trách nhiệm, đón khó mà lên. Ở phi cơ tiến vào tuần tra độ cao sau, khoang thuyền rõ ràng thả lỏng lại. Có người đứng dậy muốn đi toilet, có người đang theo tiếp viên hàng không muốn cái chân tiểu thảm, còn có người đang ở dùng máy tính bảng xem trước tiên đao loạt tốt tổng nghệ, tuy rằng mang thai nghe, lại cười đến trước ngưỡng sau phủ. Tiếp viên nhân viên cũng bắt đầu đẩy xe, chuẩn bị cấp các hành khách phát thủy. Thẳng đến khoang thuyền trên không quảng bá tiếng vang lên. Các vị nữ sĩ, các tiên sinh, buổi sáng hảo. Ta là lần này chuyến bay cơ trưởng ôn chi hoang nên đại gia cưới liên hàng U8277 chuyến bay từ Hạ Giang bay đi Nam An Thị, lần này toàn bộ hành trình phi hành thời gian vì 2 giờ 50 phút, dự tính tới Nam An Quốc tế sân bay thời gian vì giữa trưa 12 giờ 05. Căn cứ dự báo thời tiết biểu hiện, mục đích địa Nam An Quốc tế sân bay nhiệt độ không khí là 22 độ C, thời tiết vì mưa nhỏ. Lần này phi hành trong quá trình, nếu ngài có bất luận cái gì yêu cầu, thỉnh cùng chúng ta khoang thuyền tiếp viên viên liên hệ lại lần nữa cảm tạ ngài tuyển thừa liên chuyến bay cơ chúc ngài lữ đồ vui sướng theo sau lại là liên tiếp lưu loát mà rõ ràng tiếng anh thanh linh như nước suối đánh thạch dễ nghe giọng nữ quanh quẩn ở mỗi cái hành khách bên hay vốn dĩ loại này cơ trưởng còn bá hành khách cũng không tính để ý đặc biệt là thường xuyên ngồi máy bay người đều nghe thói quen nhưng lúc này rất nhiều người ngửa đầu nhìn đỉnh đầu chuyên đến thanh âm phương hướng trên mặt đều có chút khiếp sợ có cái tuổi trẻ nữ hài đỡ đỡ bên người bạn trai kinh ngạc nói nghe được không Nữ cơ trưởng ai, hảo ngưu a. Sắt thật ngưu, đều là nữ hải, ngươi nhìn xem nhân ra bạn trai cô ý nói. Nữ hải dối tay đánh hắn một quyền trắng ghét, vậy còn ngươi? Ta khẳng định cũng không nhân ra ngưu a. nhân gia đều có thể đem phi cơ khai trời cao. Trung quanh cũng có không ít người ở nghị luận, thẳng đến có người nói ôn chi tên này, như thế nào nghe như vậy quen tai a. Có phải hay không cái kia ôn chi, chính là phía trước ruộng lúa bách hàng. Chính là ruộng lúa bách hàng không phải một cái nam cơ trưởng sao. Ghế phụ là cái nữ phi công à, hơn nữa nàng cùng cái kia cơ trưởng vẫn là tình lữ, lúc ấy hai người không phải đều thượng hot xệ ức. Vì thế có tò mò hành khách, hỏi vừa lúc lại đây phát thủy tiếp viên nhân viên các ngươi cơ trưởng là phía trước ruộng lúa bách hàng cái kia nữ phi công sao. Đúng vậy, ôn cơ trưởng phía trước là ghế phụ, hiện tại nàng đã trở thành cơ trưởng. Tiếp viên viên mỉm cười trả lời, rốt cuộc này cũng không phải cái gì bí mật, không có gì không hảo trả lời hành khách. Xuống máy bay lúc sau. Ôn Chi vẫn luôn ở khoang điều khiển nội làm hàng sau kết thúc công tác, nàng còn muốn cùng cùng bảo dưỡng bên kia giao tiếp, phi hành quá trình gặp được cái gì vấn đề, đều đến cùng bảo dưỡng công đạo rõ ràng. Mãi cho đến nửa giờ lúc sau, Ôn Chi mới rảnh rỗi, Cảm giác thế nào cố vấn chu đưa cho Ôn Chi một lọ thủy, cười hỏi. Ôn Chi vặn ra nắp bình, một hơi uống lên non nửa bình, lúc này mới chậm gì gì nói khó trách cơ trưởng tiền lương như vậy cao, này trách nhiệm xác thật là trọng. Cố vấn chu nhướng mày, lại cảm thấy buồn cười. Buổi chiều còn có hồi trình một chuyến ôn chi cũng không dám lơi lỏng. Chờ bọn họ hồi trình lúc sau, mới vừa xuống phi cơ, ôn chi mở ra di động, phát hiện lại bị tin tức tắc bảo, Đồng dạng tắc bảo còn có cố vấn chu. Nguyên lai like, ôn chi hôm nay cơ trưởng đầu phi, bởi vì cái kia quảng bá, bị rất nhiều hành khách nhận ra tới, lúc sau liền phát tới rồi trên mạng, không nghĩ tới nàng liền như vậy lại thượng hot xệ ớt. Liên Giang Lam đã phát giọng nói lại đây trêu chọc ôn cơ trưởng, ngươi không tiến giới giải trí quá đáng tiếc. Ngươi này cái gì họ sẽ ập thể chất ta? Kỳ thật ở ruộng lúa bách hàng sự kiện lúc sau, ôn chi bọn họ ở lúc ban đầu tiếp nhận rồi rất nhiều phỏng vấn lúc sau, liền điệu thấp số dưới. Rốt cuộc bọn họ bản chất công tác, vẫn là làm phi công. Nhưng không nghĩ tới lần này ôn chi cơ trưởng đội phi, cư nhiên lại thượng họ sẽ ấp. Cố cơ trưởng, muốn hay không tới một chương ảnh chụp ôn chi hỏi. Cố vấn chu nhìn qua đi. Ôn chi giải thích nói quá nhiều người tới hỏi ta, cho nên tính toán phát cái bằng hữu vọng. Vì thế ở vài phút sau, một chương mới mẻ ra lò ảnh chụp xuất hiện ở Ôn Chi bằng hữu vọng. Phóng cơ trưởng sau đệ nhất tranh chuyến bay, cảm tạ cố cơ trưởng giám sát cùng duy trì. Xứng chính là bọn họ hai người chụp ảnh chung, mà trên ảnh chụp hai người ăn mặc liên hàng chế phục, hai người trên vai cơ trưởng bốn đạo giang hân chương lóa mắt mà bắt mắt, đây là bọn họ vinh quang, cũng là bọn họ suốt đời trách nhiệm. Ở đã trải qua cơ trưởng lần đầu tiên chuyến bay sau, Ôn Chi cũng dần dần thích ứng tân thân phận. Chỉ là trở thành cơ trưởng lúc sau Ngược lại càng thêm bận lộn. Vốn dĩ ôn chi cùng cố vấn chu nói tốt, phóng cơ trưởng lúc sau lại suy xét mang thai sự tình, nhưng là nàng mới vừa phóng cơ trưởng, liền mang thai có vẻ quá không phức hậu. Hơn nữa cô vấn chu vẫn luôn an ủi nàng, ôn chi cũng liền không có lại sốt ruột. Mãi cho đến lễ giáng sinh, ở nước ngoài đọc sách Lộc Kỳ về nước, ôn chi liền mời nàng cùng nhau ăn cơm. Mấy năm nay ôn chi cùng Lộc Kỳ phụ thân bên kia tiếp xúc kỳ thật là rất ít, lúc trước bọn họ kết hôn khi, tuy rằng đối phương có xuất hiện nhưng vẫn chưa lấy phụ thân thân phận xuất hiện. Hơn nữa cô vẫn chu cùng thẩm vãn bội gặp mặt số lần, cơ bản chính là mỗi tháng 1-2 lần. Bọn họ chi gian hoàn toàn không có phát sinh, phía trước ôn thư nhan lo lắng quá cái gì hào môn tranh sản án, ngược lại đại gia vẫn duy trì như vậy không xa không gần quan hệ, có vẻ thập phần hòa hợp hài hòa. Lộc kỳ bởi vì vẫn luôn ở Anh Quốc đọc sách, mỗi năm nghỉ đều sẽ trở về, hoặc là ôn chi bọn họ có đôi khi chuyến bay bay đi Anh Quốc, cũng sẽ gọi điện thoại làm nàng ra tới cùng nhau ăn một bữa cơm Ôn Chi cùng tiểu cô nương quan hệ, là càng thêm thân cận. Cho nên lần này nàng một hồi quốc, liền gọi điện thoại mời Ôn Chi ăn cơm. Hơn nữa nói này đốn nhất định phải nàng tới mua đơn. Tới rồi nhà ăn thời điểm, thẩm vãn bội cũng cùng nhau tới, bốn người ngồi xuống sau, Lộc Kỳ giơ tay nói hôm nay nói tốt, ta mời khách. Như thế nào hào phóng như vậy cố vấn chu triều nàng nhìn thoáng qua. Lộc Kỳ ủy khuất ta khi nào keo kiệt quá, còn không phải các ngươi vẫn luôn nói ta là học sinh, không có kiếm tiền. Trước nay đều không cho ta mua đơn. Đúng vậy, vốn dĩ cũng không nên ngươi mua đơn ôn chi cười nói. Lộc kỳ hơi ngưỡng cầm lần này không giống nhau, ta kiếm được tiền, riêng tích cóc về nước muốn thỉnh các ngươi ăn cơm. Ôn chi kinh ngạc mà nhìn nàng, theo sau trực tiếp rối tay ôm lấy nàng ta quá cảm động. Chi chi tỉ tỉ, ngươi muốn ăn cái gì, liền điểm cái gì Lộc kỳ đại khí nói. Một bên cô vấn chu đột nhiên ho nhẹ một tiếng, Lộc kỳ sừng sốt. Thằng đến nàng đụng phải nàng ca ánh mắt, lúc này mới hậu chi hậu giác hiểu được. Nàng lập tức sửa miệng ngoan ngoãn hô tẩu tử, ngươi tùy tiện điểm. Ôn chi tự nhiên biết, cố vấn chu này một tiếng ho nhẹ là có ý tứ gì. Phía trước Lộc Kỳ kêu quán nàng chi chi tỉ tỉ, kỳ thật ôn chi cũng cảm thấy không có gì, nhưng là người nào đó lại đấy lòng thực khó chịu, một hai phải cưỡng bách tiểu cô nương kêu nàng tẩu tử. Vì thế Lộc Kỳ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn sửa miệng, nhưng ngẫu nhiên cũng vẫn là có miệng lầm thời điểm. Kết quả cố vấn chu cư nhiên có thể lập tức phản ứng lại đây. Ôn chi nhìn tiểu cô nương nhu nhược đáng thương bộ dáng, nháy mắt đau lòng, ở cái bàn phía dưới trộm nhéo cô vẫn chu đùi một chút, làm hắn đừng quá quá mức. Hắn đương ca ca, một hai phải như vậy cố chấp A. Kết quả nàng bàn tay còn không có lùi về tới, cố vẫn chu tay liền bắt được nàng bàn tay. Ngay sau đó hắn ngón tay cắm vào nàng khe hở ngón tay gian, hai người lập tức biến thành mười ngón tay đan vào nhau tư thế, chính là cái bàn đối diện liền ngồi thẩm vãn bội A. Trường bối cùng tiểu cô nương đều ở bên cạnh. Bọn họ hai ở cái bàn phía dưới làm trộm dắt tay này một bộ. Hơn nữa ôn chi vốn đang đang xem thực đơn, hiện tại nàng cũng chỉ có thể một tay phiên thực đơn. Vì thế nàng làm bộ cùng cố vấn chu một đồ ăn, tiến đến hắn bên cạnh người, chỉ chỉ thực đơn thượng một đạo đồ ăn cái này thế nào, lão công, ngươi không phải rất thích ăn. Nói xong câu đó, nàng cơ hồ cắn răng, thấp giọng nói buông tay a. Ha. Thân ta một chút. Cố vấn chu cười nhẹ. Ôn chi không khỏi trừng thẳng đôi mắt, chiếu hắn nhìn lại, vẻ mặt không thể tin được biểu tình. Phảng phất đang nói ở chỗ này sao? Cũng may đối diện thẩm vãn bội cùng bên cạnh lộc kỳ cũng đều đang xem thực đơn. Ôn Chi thấy hắn vẫn là không buông tay, có chút hơi bực, nhưng lại có chút không thể nề hà, thấp giọng hỏi liền một chút. Bằng không đâu cô vẫn chu cười nhìn nàng. Ôn Chi đột nhiên cười một cái, cũng không cất giấu, trực tiếp đối với cố vấn chu gương mặt hôn một cái. Nay động tĩnh lớn đến, đối diện hai người tự nhiên không có khả năng xem nhẹ. Thẩm vãn bội cùng lộc kỳ song song ngẩng đầu, chiều bọn họ hai người nhìn lại đây cũng may thẩm vãn bội nhìn quen đại việc đời đối bọn họ người trẻ tuổi nhị vai là không để bụng không cảm thấy có cái gì ngược lại là lộc kỳ ửng đỏ mặt tựa hồ có chút không quá thói quen bọn họ như vậy trực tiếp thân mật ôn chi chỉ có thể xin lỗi nhìn lộc kỳ kỳ kỳ thực xin lỗi không có việc gì tẩu tử lộc kỳ chạy nhanh xua tay ôn chi giải thích nói không có biện pháp người ca nói ta nếu là không thân hắn một chút liền ngáo không ăn cơm cái này liền bình tĩnh thẩm vãn bội đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn chính mình nhị tử không phải Hắn đây là làm sao vậy? Cố vấn chu bị mạnh mẽ khấu một ngụm kinh thiên hắc qua ở trên người, nhịn không được quay đầu nhìn ôn chi. Ôn chi hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra bất đắc dĩ lại không có biện pháp biểu tình. Tới nha, thương tổn lẫn nhau nha. Ôn chi cũng phát hiện, lấy ma pháp đánh bại ma pháp phương thức, xác thật là thực dùng được. Vì thế này bữa cơm nàng ăn đặc biệt thích ý, thẳng đến thịt kho tàu bưng lên, cái này thịt kho tàu là cái loại này một chỉnh khối thịt, nước sốt phiếm mê người nhan sắc. Là cái loại này kinh điển lùng du xích tương thịt kho tàu. Người phục vụ dò hỏi thịt kho tàu yêu cầu hỗ trợ phân một chút sao? Tốt, giúp chúng ta phân một chút đi lộc kỳ nói. Món này là lộc kỳ điểm, tuy rằng rất nhiều tiểu cô nương đều cảm thấy cái này quá dầu mỡ, nhưng là nàng mới từ nước ngoài trở về, đột nhiên hảo muốn ăn như vậy Trung Quốc đặc sắc đồ ăn, vì thế liền điểm một phần. Ôn chi nhìn thời điểm, còn cảm thấy món này rất có muốn ăn. Thẳng đến người phục vụ đem phân tốt thịt kho tàu đặt ở nàng mâm đoan đến nàng trước mặt thời điểm, ôn chi nhìn trước mặt thịt kho tàu, bởi vì mới vừa bung, thịt khối còn hơi hơi đong đưa, thịt mỡ cùng thịt nạc giao nhau. đột nhiên, ôn chi duỗi tay bưng kín miệng mình, chẳng sợ nàng vội vàng sau này quay đầu, nhưng như cũ vẫn là một tiếng cực kỳ rõ ràng nôn khăn thanh, ở ghế lô nội văng lên. ngay cả đang ở phân thịt người phục vụ, đều bị nàng thình lình xảy ra động tác hoảng sợ. chi chi cố vẫn chu lập tức cầm lấy trên bàn khăn giấy, đứng dậy đi đến nàng bên cạnh người, đưa cho nàng. Lộc Kỳ cũng quan tâm hỏi tàu tử, người không sao chứ? Thẩm ván bội còn lại là nhíu mày nhìn trước mặt thịt kho tàu, người phục vụ càng thêm hoảng sợ. Nàng theo bản năng nói hẳn là không phải thịt kho tàu vấn đề đi, ta xem vị tiểu thư này còn không có động chiếc đũa đâu. Ôn Chi vốn dĩ tưởng mở miệng, lại không chế không được dạ dày quay cuồng đi lên kia cổ kính nhi, lại một tiếng nôn khan từ nàng trong miệng tràn ra. Không phải các ngươi đồ ăn vấn đề Ôn Chi chạy nhanh xua tay, Liên tính là ngộ độc thức ăn, cũng không có phát tác nhanh như vậy. Này bữa cơm mới ăn đến một nửa mà thôi. Chi chi, ta trước bồi ngươi đi toilet thẩm vãn bội đứng lên, nhanh chóng quyết định nói. Ôn chi đứng dậy, xin lỗi nói cảm ơn mụ mụ. Lộc kỳ chỗ nào còn có tâm tư ăn cơm, chạy nhanh nói ta cũng đi, ta cũng đi. Cố vấn Chu càng không cần phải nói, tuy rằng hắn không thể bồi ôn chi tiến nữ toilet, nhưng tốt xấu cũng bồi nàng tới rồi toilet cửa. Ôn chi tiến vào buồn rửa tay lúc sau, kỳ thật nàng buồn nôn tình huống liền hơi chút hảo điểm nhi. Ta không có việc gì. Chính là vừa rồi nhìn đến cái kia thịt kho tàu, đột nhiên nhìn đến cái kia thịt mỡ bộ phận cảm thấy quá giàu mỡ ôn chi chạy nhanh giải thích nói. Lộc kỳ chạy nhanh nói đều do ta, một hai phải điểm cái kia thịt kho tàu. Không có việc gì, chi chi tỷ tỷ, đợi lát nữa trở về ta khiến cho người phục vụ đem này bản thịt kho tàu đều chết bỏ. Không quan hệ, các ngươi ăn, không cần để ý ta. Ôn chi xua tay. Kết quả nàng quăng nhắc tới thịt kho tàu, lại là nhịn không được nôn khan. Nhưng nàng nôn nửa ngày. Rồi lại không có thật sự phun ra thứ gì, chỉ là cảm thấy khó chịu không thoải mái mà thôi. Lộc Kỳ thấy nàng như vậy khó chịu, ở một bên thở ngắn than dài ngươi nói ta cũng là, một hai phải ăn cái gì thịt kho tẩu. Nào biết thẩm vãn bội ngược lại nở nụ cười cùng ngươi có quan hệ gì? Lộc Kỳ vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng mụ mụ, liều mạng cấp thẩm vãn bội đưa mắt ra hiệu, nàng mụ mụ đây là làm sao vậy a? Ngay thương nàng còn liên tiếp làm chính mình đối tẩu tử cung kính, không cần quá tính trẻ con, như thế nào hôm nay còn nói như vậy a? Lộc Kỳ có loại chính mình sắp muốn đối mặt một hồi mẹ chồng nàng dâu đại chiến, nàng càng nghĩ càng sợ hãi, chiều thẩm vãn bội chớp mắt thời điểm, đôi mắt đều mau chớp rút gần. Chính là thẩm vãn bội chút nào không nhìn thấy ánh mắt của nàng ý bảo, ngược lại nhìn ôn chi hỏi chi chi, ngươi ngẫm lại chính mình thượng một lần kinh nguyệt kỳ là khi nào? Ôn chi một chút sửng sốt, không phải đâu, chính là nàng cùng cố vấn chu vẫn luôn đều có làm tránh thai thi thố, bởi vì bọn họ còn không có tưởng hảo cụ thể khi nào sinh hài tử. Không nghĩ không quan trọng, như vậy cẩn thận tưởng tượng, ôn chi mới phát hiện chính mình giống như thật sự đã muộn như vậy mấy ngày. Vốn dĩ nàng cũng không phải như vậy đặc biệt đúng giờ, đến chế một hai ngày là thường có sự tình, tập mãi thành thói quen sự tình, lần này trở nên không tầm thường. Ôn chi từ toilet ra tới khi thẩm vãn bội trực tiếp đối cố vấn chu nói ngươi trước mang chi chi trở về đi, như cũ ở vào trạng huống ở ngoài lộc kỳ, nốc nốc nói chính là tẩu tử còn không có cơm nước xong đâu, ca ca ngươi cùng ngươi tẩu tử hiện tại phỏng trường không có tâm tư ăn cơm. Lời này nói thật đúng là rất đối. Trên đường trở về, cố vấn chu muốn một chân chân ga dẫm đến tối cao hạt tốc, nhưng là tưởng tượng đến ghế phụ ngồi ôn chi, rồi lại nhịn không được hoan xuống dưới. Tới rồi tiểu khu phụ cận, nhìn đến ven đường tiệm thuốc hy, cố vấn chu ngừng lại. Ta đi mua cái đồ vật hắn nói. Ôn chi gật đầu. Hai người kỳ thật cái gì cũng chưa nói, nhưng là rồi lại cái gì đều đã hiểu. Vì thế không trong chốc lát, cố vấn chu trở về lúc sau Trên tay xách theo một cái túi, bên trong rất nhiều cái hộp. Hắn bốn dĩ tưởng ném ở hàng phía sau, lại bị ôn chi tiếp qua đi. Nang túi đầu nhìn mắt, nghi hoặc nói yêu cầu nhiều như vậy sao. Chắc chuẩn một chút sao cô vẫn chu mặt vô biểu tình nói. Ôn chi nhìn hắn bộ dáng, cảm thấy vẫn là trước đường kích thích hắn. Tuy rằng hắn thoạt nhìn thần sắc như thường, nhưng ôn chi cảm giác hắn nội tâm đã có một tòa núi lửa ở vào đại phun trào trạng thái. Tới rồi trong nhà, ôn chi trực tiếp vào toilet. Cô vẫn chu vốn là phòng ngủ chờ. Rồi lại nghĩ đến ôn chi trở về cũng không uống nước, liền lại đi phòng bếp đổ một ly nước ấm. Kết quả chính hắn miệng khô lưỡi khô, trực tiếp uống trước một chính ly. Chờ đến hắn lại đổ nước khi, hành lang chuyển đến động tĩnh. Chờ hắn quay đầu xem qua đi khi, ôn chi đã đi tới, trong tay còn cầm kia căn cây gậy. Nàng riêng dùng ước khăn giấy bao. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn lẫn nhau, phảng phất hai cũng không dám trước nói lời nói. Thằng đến cô vẫn chu khó nhịn nuốt hạ nước miếng. Lập thể lại gợi cảm hầu kết ở trên cổ thập phần rõ ràng trên dưới lan lột, ôn chi đột nhiên cười một cái. Ngươi không phải nói đã sớm nghĩ kỹ rồi chúng ta hải tử tên, gọi là gì tới. Cố vấn chu mặc dù đấy lòng đã có đáp án, lại vẫn là tại đây một khắc trong lòng nảy lên thật lớn kinh hỉ, Ôn chi tiến lên ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói. lão công, chúng ta bảo bảo tới. 82, đệ 82 trường, là ta thực may mắn cảm ơn người cho ta. Cố vấn chu tựa hồ còn ở vào thật lớn khiếp sợ bên trong. Thẳng lăng lăng nhìn ôn chi, trong mắt đều không mang theo động một chút. Ôn chi cũng bị hắn cái này phản ứng, làm cho có chút không rõ. ngươi có phải hay không còn không có chuẩn bị sẵn sàng ôn chi nhỏ giọng nói. Đột nhiên nàng cả người bị cố vấn chu kéo vào trong lòng ngực, hung hăng ôm lấy, hắn lật nàng vòng eo, dùng sức đến hận không thể đem nàng cả người nạm nhập trong lòng ngực hắn. Chi chi cố vấn chu môi dán nàng bên hai, thấp giọng hô. Ôn chi rối tay ôm hắn, thế nhưng có thể cảm giác được hắn thân thể ở run nhẹ nhẹ ta ở đâu. Chính là nàng đáp lại lúc sau, cố vấn chu cũng không nói chuyện, chỉ là an tinh ôm nàng. Kỳ thật ôn chi có thể thể hội tâm tình của hắn, ở phụ thân hắn qua đời lúc sau, hắn cơ hồ đó là lẻ loi một mình, liên tết âm lịch loại này nhất toàn gia đoàn viên nhật tử, hắn đều là đơn độc vượt qua. Tuy rằng có mẫu thân, nhưng là mẫu thân đã có mặt khác gia đình. Nhiều năm như vậy, hắn nhìn vạn gia ngọn đèn dầu, lại chậm chạp tìm không thấy thuộc về hắn kia một chàng. Thằng đến cùng ôn chi kết hôn, hắn mới một lần nữa có ra cảm giác Tuy rằng một gia đình cũng không phải nhất định yêu cầu hài tử, nhưng là đối với cố vấn chu mà nói, hài tử lại là bổ khuyết hắn nội tâm cô độc cuối cùng một khối trò chơi ghép hình. Giờ khắc này hắn cảm giác được chính mình cùng ôn chi là chân chính huyết mạch tương liên. Bọn họ hài tử dưỡng dục ở ôn chi trong thân thể là có một nửa hắn huyết mạch cùng một nửa kia ôn chi huyết mạch hài tử. Ta hảo vui vẻ cố vấn chu hít sâu một hơi, môi cọ cọ nàng vành hay, thấp giọng nói thật sự hảo vui vẻ hảo vui vẻ, là bất luận cái gì ngôn ngữ tới hình dung đều sẽ có vẻ có chút tái nhợt. Ôn Chi nhẹ nhàng vuốt về hắn phía sau lưng ta biết, ta cũng là hảo vui vẻ. Hai người đều là sơ vì phụ mẫu, ở đột nhiên nghe thấy cái này tin tức, đáy lòng đều cao hứng không thôi. Chỉ là Cố Vân Chu bởi vì tự thân tao ngộ, cảm thụ đặc biệt bất đồng. Ở tiến đi chính mình phụ thân lúc sau, hắn đã trải qua quá nhiều cô đơn thời khắc, hắn là nam nhân cũng không sẽ đem này đó cô đơn phát tiết ra tới, chỉ có thể yên lặng giấu ở trong lòng. Hiện giờ hắn có thể đem chính mình cảm xúc vui vẻ cũng hảo, khó chịu cũng hảo, đều không kiêng nể gì cùng Ôn Chi chia sẻ. Hai người lẫn nhau ôm nhau, cảm thụ được này đồng dạng kinh hỉ. Qua một hồi lâu, Ôn Chi mới nhớ tới một sự kiện chính là chúng ta không phải có làm an toàn thi thô sao. Đây cũng là nàng kỳ quái địa phương, bọn họ hai cái còn không có tưởng hảo khi nào mang thai. Đặc biệt là Ôn Chi phóng cơ trưởng hơn nửa năm, nàng còn tưởng chờ một chút, làm tốt sung túc chuẩn bị lại muốn hài tử. Nhưng đột nhiên, bọn họ bảo bảo liền tới rồi. Đại khái bảo bảo gấp không chờ nổi muốn cùng chúng ta gặp mặt Cố Vấn Chu cười khẽ. Ôn Chi lắc đầu không nghĩ tới, chúng ta bảo bảo vẫn là cái cá lọt lưới. Cố Vấn Chu. Qua một lát, Ôn Chi ngồi ở trên sofa, Cố Vấn Chu cho nàng cắt trái cây, rốt cuộc bọn họ là cơm chiều ăn một nửa liền trở về. Ngươi sắc thật ăn trái cây là được nếu không ta lại cho người phía dưới điều. Cố Vấn Chu vẫn là có chút không yên tâm nói. Ôn Chi trong lòng ngực ôm một cái gối dựa, hướng về phía hắn so cái ok thủ thế có thể có thể. Ta kỳ thật vừa rồi đã ăn tám phần no rồi. Liên ở cố vấn chu ở trong phòng bếp chuẩn bị trái cây, hắn di động cũng vang lên. Vừa thấy, là thẩm vãn bội đánh tới. Hắn chuyển được lúc sau, đối diện không có lập tức nói chuyện, cố vấn chu mở miệng nói làm sao vậy. Cái kia, các ngươi trắc nghiệm sao thẩm vãn bội phòng trừng cũng cảm thấy cùng nhi tử cho tới vấn đề này có chút xấu hổ, nhưng là nàng lại thật sự muốn biết kết quả. Cố vấn chu cười hạ chắc, kết quả là mang thai, nhưng là chúng ta cũng không dám xác định từng ngày mai buổi sáng đi bệnh viện kiểm tra. Thẩm bán bội trường thở dài nhẹ nhõm một hơi ta làm trợ lý an bài, các ngươi đi bệnh viện tư nhân kiểm tra, cũng phương tiện một chút. Lần này cố vấn chú không có cự tuyệt mẹ, cảm ơn ngươi. Cùng ta nói cái gì cảm ơn, ngươi hiện tại phải hảo hảo chiếu cô ôn chi, mang thai lúc đầu thời điểm, nhất mẫn cảm. Hơn nữa ta xem ôn chi có thể là thuộc về cái loại này phản ứng đại. ân ta sẽ cố vấn chú nghiêm túc nói. Thẩm bán bội ngày thường kỳ thật không như vậy rong dài Nhưng là biết bọn họ hai cái đều là lần đầu tiên đương ba ba mụ mụ, khó tránh khỏi không yên tâm, nàng nói nếu không ta cho các ngươi tìm cái A-Z, chuyên môn cấp ôn chi nấu cơm, nếu không các ngươi cái này chức nghiệp, tam cơm luôn là không cố định, đối thân thể quá không hảo. Cố vấn chu suy nghĩ một chút, trả lời cái này ta phải cùng ôn chi thương lượng một chút. Người cùng ôn chi hảo hảo nói nói, ta biết các ngươi người trẻ tuổi không thích trong nhà có người ngoài, nhưng là các ngươi đều sẽ không nấu cơm, công tác lại bận rộn như vậy, trước kia có thể tạm chấp nhận nhưng là hiện tại có hải tử không giống nhau, cố vẫn chu nhẹ giọng nói ta minh mạch, ta sẽ cùng ôn chi hảo hảo suy xét. Thẩm Vãn Bội thấy hắn lần này như vậy nghe khuyên, đáy lòng rất là an ủi. quả nhiên đương phụ thân lúc sau, cố vẫn chu đối nàng kháng cự, không giống trước kia như vậy rõ ràng. hắn phía trước cũng có thể cùng Thẩm Vãn Bội hòa bình ở chung, nhưng sẽ phân đặc biệt rõ ràng, sẽ không muốn Thẩm Vãn Bội mua đồ vật, cũng sẽ không tiếp thu Thẩm Vãn Bội đề nghị, cơ bản là bằng mặt không bằng lòng cái loại này. qua một lát. Cố vấn chu đem trái cây đoàn qua đi. Ôn chi nghe được hắn ở trong phòng bếp gọi điện thoại, thuận miệng hỏi là ai điện thoại. Ta mụ mụ. Ôn chi lập tức minh bạch có phải hay không tới hỏi kết quả. Cố vấn chu nhặt một viên trẻ gì bỏ vào miệng nàng, cái này mùa đúng là ăn trẻ gì thời điểm. Hắn thấp giọng ân hạ, lúc này mới chậm gì gì nói ta cùng nàng nói, bất quá cũng nói còn không thể xác định, đến đi bệnh viện lại nhiều một lần kiểm tra. Nàng nói làm trợ lý giúp chúng ta hẹn trước bệnh viện tư nhân, ngày mai ta bồi người qua đi Ngươi ngày mai không phải có chuyến bay ôn chi nghĩ đến. Cố vấn chu ta xin nghỉ. Ôn chi khuyên can nói tính, này không hảo đi, ta ngày mai chính mình một người đi thì tốt rồi. Lần đầu tiên sáng kiểm, ta liền không đổi ngươi nói, có phải hay không thật quá đáng. Cố vấn chu rửa gần nàng bả vai, thanh âm có chút trầm thấp. Ôn chi chiều hắn nhìn lại, cười hạ cố cơ trưởng, ngươi hiện tại liền nhi nữ tỉnh trưởng sao ta lúc này mới vừa mang thai, liền bụng đều không hiện đâu. Về sau có rất nhiều cơ hội. Không được. Ta đi trước thỉnh cái giả Cố Vấn Chu không chút do dự nói. Theo sau hắn đứng dậy đi ban công gọi điện thoại. Chờ ngày hôm sau Ôn Chi đi bệnh viện, lần này thông qua kiểm tra, xác nhận mang thai kết quả. Ôn Chi trở về trên đường, còn cuối đầu nhìn vài mắt bụng. Rõ ràng là như vậy bình thản bụng nhỏ, cư nhiên dưỡng dục tiểu sinh mệnh. Chúng ta buổi tối muốn đi trong nhà sao Cố Vấn Chu hỏi. Ôn Chi chớp chớp mắt người là nói ta ba mẹ trong nhà. Cố Vấn Chu gật đầu. Cũng là... Tin tức tốt này hẳn là giáp mặt cùng bọn họ chia sẻ, bọn họ khẳng định siêu cấp giật mình ôn chi càng nghĩ càng cảm thấy hảo chơi, liền chính mình đều nhịn không được cảm khái liền ta chính mình đều hiện tại cũng không dám tin tưởng, ta cư nhiên thật sự mang thai. Hai người giữa trưa về nhà nghỉ ngơi đến chẳng vạng, lúc này mới đi trước trong nhà. Cũng may ôn chi trước tiên gọi điện thoại nói qua, bởi vậy trong nhà a Azi đặc biệt chuẩn bị một bàn đồ ăn. Lúc sau mặt khác ba người lục tục trở về, tống vi khiêm là về đến nhà nhất muộn. Hôm nay hắn là quốc nội chuyến bay, lại còn có thực vừa khéo chính là, hắn vừa lúc dự phòng Cố Vấn Chu chuyến bay. Ngươi hôm nay không đi, nhưng thật ra làm ta dự phòng Thượng Tống Vi Khiêm nhìn thoáng qua Cố Vấn Chu, thử cười thanh. Cố Vấn Chu cười hạ xin lỗi, hôm nay thật sự có việc nhì, cần thiết đến xin nghỉ. Tống Vi Khiêm thấy hắn nghiêm trang, nhưng thật ra chụp hạ bờ vai của hắn cùng ngươi nói giỡn, hơn nữa đây cũng là dự phòng ý nghĩa nơi. Phi công cũng là người, luôn có cái đau đầu nhất ốc, vạn nhất trước một ngày bị bệnh không có khả năng ngày hôm sau còn mạnh mẽ thượng phi cơ. Ôn thư nhan thấy bọn họ còn nói chuyện thiếm, liền hô một tiếng, làm lại đây ăn cơm. Trên bàn cơm, đại gia cũng không có gì thực không nói cấm kỵ, tùy ý trò chuyện thiên. Ôn chi vốn là tính toán cơm nước xong lúc sau, lại nói chuyện này. Ai thành tưởng, ôn thư nhan vừa lúc nói đến nàng một cái bằng hữu sự tình, nghe nói con dâu sinh song bào thai, song bào thai di truyền tính còn rất cường, nàng sinh nhi tử chính là song bào thai. Không nghĩ tới đại nhi tử sinh hải tử lúc sau, cũng là song bào thai. Song bào thai hảo nha, một lần sinh hai cái tiểu hải tử, nếu là Long Phượng thai liền càng tốt ôn chi hâm mộ nói. Bởi vì ôn chi là phi công, mà căn cứ hiện tại tương quan quy định, một khi nữ phi công mang thai lúc sau, liền sẽ lập tức đình chỉ phi hành công tác. Thật cũng không phải sợ các nàng kỹ thuật ra vấn đề, mà là phi công đều gặp phải trời cao phóng xạ trở vấn đề. Một khi mang thai, liền ý nghĩa ít nhất đã hơn một năm vô pháp công tác. Đầu tiên thời gian mang thai liền dài đến 10 tháng, lúc sau còn có hậu sản thời kỳ dưỡng bệnh, chờ thân thể khôi phục lúc sau, nàng cũng vô pháp lập tức phản hồi cương vị, còn phải trước trải qua kiểm tra sức khỏe, lý luận khảo thí, cùng với trình giả lập huấn luyện cùng khảo hạch, tương đương với làm muốn từ đầu lại đến một lần. Ôn chi củng cố vấn chu cũng coi như có ăn ý, trên cơ bản nàng đại khái chỉ biết mang thai lúc này đây. Cho nên nàng nhưng thật ra không ngại hoài cái song bào thai, một lần mang thai sinh hai đứa nhỏ, thời gian phí tổn bị lợi dụng đến lớn nhất. Mụ mụ, nhà của chúng ta có song bảo thai gen sao ôn chi hỏi. Ôn thư nhan lập tức lắc đầu dù sao nhà ta bên này không có, ngươi hỏi một chút ngươi ba ba, hoặc là vấn chu trong nhà có cũng có thể. Cố vấn chu có chút kinh ngạc, nhưng lại lập tức minh bạch ôn chi ý tưởng, hắn không khỏi cười nói hành, quay đầu lại ta cũng hỏi một chút ta mụ mụ. Nhà ta nhưng thật ra có cái thân thích là sinh song bảo thai, nhưng là cái loại này khá xa thân thích, lần trước về quê thời điểm, gặp phải hắn mang theo hai cái cháu gái Tống Nguyên Kinh nói. Ôn Chi vừa nghe, đôi mắt nháy mắt sáng lên thật vậy chăng kia thật tốt quá. Nàng này một câu thật tốt quá, làm mặt khác ba người động tác nhất trí chiều nàng nhìn lại đây. Ôn thư nhan trên mặt lộ ra hầu nghi biểu tình, ngươi hôm nay như thế nào đối sinh hải tử đề tài như vậy cảm thấy hứng thú ngày thường ta nếu là đề một câu, ngươi nào thứ không phải hận không thể lập tức nói sang chuyện khác, sợ ta nói ngươi. Tống Nguyên kính gật gật đầu, sắp thật là như thế này. Kia còn không phải bởi vì Ôn Chi cố ý kéo điệu, còn cố tình tạm định. Vì thế tại đây vài giây nội, cha mẹ còn có Tống Vi Khiêm đều nhìn nàng, Cố Tình Ôn Chi còn một hai phải út út mở mở. Vì cái gì Ôn Thư Nhan có chút không vững vàng, nhịn không được mở miệng hỏi. Ôn Chi vừa lòng nhìn bọn họ ba người tò mò biểu tình, dương môi cười nhạt ta mang thai. Ngáy mắt, toàn bộ nhà ăn một mảnh an tĩnh, phảng phất hô hấp đều tại đây một khắc ngừng lại rồi. Mặc kệ là Ôn Thư Nhan vẫn là Tống Nguyên Kính đều nhìn nàng, tựa hồ ở tiêu hóa những lời này, mà nguyên bản chính bưng cái ly chuẩn bị uống nước Tống Vi Khiêm Cái ly mới vừa đưa đến bên miệng, đang muốn uống xong đi, đột nhiên bị mánh sặc một ngụm. Kịch liệt ho khăn thanh, nhưng thật ra đem ôn thư nhan cùng tống nguyên kính hai người phản ứng, đều mang theo trở về. Ôn thư nhan trên mặt lập tức hiện lên sán lạn ý cười thật sự. Tống nguyên kính càng là không được chiều ôn chi bụng nhìn lại, cũng là lẩm bẩm lầu bầu thật mang thai. Đi kiểm tra qua sao khi nào biết đến ngựa như thế nào không còn sớm điểm cùng chúng ta nói, ai nha, ta còn cái gì chuẩn bị đều không có đâu ôn thư nhan liên tiếp vấn đề. Giống như cơ quan tháo, bang bang hướng tới ôn chi phóng ra mà đến. Tống vi khiêm ho khan nửa ngày, gương mặt đều bị khũ đỏ, hoàn toàn không ai quản hắn chết sống. Cuối cùng vẫn là trước tiên biết được tin tức, đã không như vậy kinh ngạc cố vấn chu, giơ tay cho hắn cầm một trương khăn giấy. Ôn chi lập tức giải thích nói tối hôm qua mới vừa biết đến, ngày hôm qua không phải lộc kỳ về nước, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Kết quả thượng một đạo thịt kho tẩu thời điểm, ta đột nhiên có phản ứng. Về nhà chắc một chút. Hôm nay buổi sáng lại đi bệnh viện kiểm tra, xác định là mang thai. Tống Vi Khiêm lúc này cũng phản ứng lại đây, nhìn Cố Vân Chu nói ngươi hôm nay xin nghỉ, là vì Bùi Chi Chi đi bệnh viện. Khó trách Cố Vân Chu nói, có chuyện cần thiết muốn xin nghỉ. Chuyện này, xác thật quan trọng đến yêu cầu xin nghỉ. Cố Vân Chu gật đầu Chi Chi lần đầu tiên sáng kiểm, ta không nghĩ làm nàng một người đi, cho nên chỉ có thể xin nghỉ. Ôn Thư Nhan nghĩ đến một vấn đề, nhìn Ôn Chi nói ngươi mang thai, còn muốn công tác sao? Dựa theo công ty quy định, Nữ phi công một khi mang thai, nhất định phải tạm dừng phi hành công tác, ta hẳn là sẽ tạm thời điều đến mặt đất cương vị, vẫn luôn chờ đến thời gian mang thai sau khi chấm dứt ôn chi giải thích nói. Ôn thư nhan nhẹ nhàng thở ra vậy là tốt rồi, nếu là mang thai còn muốn lái phi cơ, này cũng quá làm khó người. Chúng ta công tác đều có trời cao phóng sạng, tuy rằng nói không nghiêm trọng, nhưng là công ty không đến mức đến loại trình độ này, hơn nữa liên hàng còn rất nhân tính hóa quản lý, đừng lo lắng tống vi khiêm an ủi nói. Hán trước mắt cũng coi như là công ty trung tầng quản lý nhân viên. Hành hành, biết các ngươi công ty hảo, chỉ cần trong khoảng thời gian này đừng làm cho ngươi muội muội bay, so cái gì cũng tốt. Cố vấn Chu cũng vừa lúc trưng cầu một chút bọn họ ý kiến ta mụ mụ cũng biết chuyện này, nàng ý tứ là, muốn tìm một cái Aji, chuyên môn cấp Chi Chi nấu cơm. Rốt cuộc nàng mang thai, dinh dưỡng đến đuổi kịp. Hơn nữa Chi Chi lúc sau chuyển tới mặt đất cương vị, đi làm thời gian cũng thực quy luật, cho nên ta tưởng cùng Chi Chi. Còn có ba ba mụ mụ các ngươi thương lượng một chút. Ôn chi nhưng thật ra không nghĩ tới cái này. Mụ mụ ngươi thật là có tâm, ta cũng là vẫn luôn lo lắng các ngươi ăn cơm vấn đề. Các ngươi hai cái công tác bận rộn như vậy, chi chi cũng sẽ không nấu cơm, tổng không thể mỗi lần đều làm ngươi làm đi, này cũng quá mệt mỏi. Tìm cái A-di vừa lúc, hơn nữa ta hiện tại mang học sinh cũng ít, vừa lúc có thời gian nhiều chiếu cố nàng, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ôn chi kỳ thật cũng không có gì ý kiến, cố vấn chu suy xét cũng đúng. Hắn không ở nhà thời điểm, nàng tổng không thể vẫn luôn ăn cơm hộp đi. Thức mau, Ôn Chi liền đình chỉ phi hành nhiệm vụ, chuyển tới mặt đất cương vị. Cũng may phi công không phi thời điểm, cũng yêu cầu trực ban, vì thế nàng vừa lúc mỗi ngày ở công ty đi làm, cuối tuần đúng hạn nghỉ ngơi. Mỗi ngày công tác thời gian còn rất quy luật. Giang Lam ở biết được chuyện này lúc sau, lập tức nháo phải làm tiểu hài tử mẹ nuôi. Ôn Chi chê cười nàng, ngươi cho rằng mẹ nuôi là cái gì hảo sai sự a, quay đầu lại chờ tiểu gia hỏa sinh ra. Ngươi đến mua cái này mua cái kia, bằng không tổng không thể bạch gánh chịu mẹ nuôi tên tuổi đi. Cho ta bảo bối nữ nhi mua đồ vật chút tiền ấy, ta còn không đến mức kém đi. Ôn Chi ngơ ngẩn ngươi liền như vậy xác định là cái nữ nhi. Nàng mang thai lúc sau, mọi người đều không thảo luận quá nam nữ vấn đề, dù sao mặc kệ nam hải vẫn là nữ hải, tất cả mọi người sẽ đem tiểu gia hỏa đương thành bảo bối giống nhau yêu thương. Ôn Chi trong nhà vốn dĩ liền không có gì trọng nam khinh nữ tư tưởng, cố vấn chu càng là không có. Thậm chí ôn chi hoài nghi, hắn ấy lòng càng muốn muốn cũng là nữ nhi. Giang Lam ta là hy vọng là cái nữ hài lạc, tiểu nữ hài những cái đó tiểu váy không cần quá Mỹ-Nga, tiểu nam hài trang điểm tới trang điểm đi, liền như vậy mấy thứ. Liên bởi vì cái này ôn chi hoàn toàn phục Giang Lam là cái nhan không sự tình, nàng tuy rằng đã sớm biết, nhưng nàng cũng không nghĩ tới, Giang Lam có thể không như vậy hoàn toàn. Giang Lam cười nói bất quá nếu là nhi tử, ta cũng sẽ thức thích, nếu là trường giống cô cơ trưởng liền càng tốt. Ta nhất định giao cho nữ nhi của ta trước tiên đặt trước đứa bé này thân. Ôn chi dơ tay ngăn cản nàng đình đình đình, ngươi thật là càng nói càng thái quá. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình như cũ bình thản như lúc ban đầu bụng, tiểu gia hỏa này trước mắt còn chỉ là cái tiểu hoa sinh như vậy đại đâu. Giang Lam đã trực tiếp một cây tử nghĩ tới 20 năm lúc sau. Không có biện pháp, các ngươi hai cái cái này diện mạo bãi tại nơi này, tiểu hài tử như thế nào cũng không có khả năng lớn lên khó coi đi. Điểm này tin tưởng, Giang Lam vẫn phải có. Lúc sau ôn chi lại đi kiểm tra, riêng ước ở cố vấn chu nghỉ ngơi nhật tử. Bởi vì là bệnh viện tư nhân, rất phương tiện. Chẳng qua lần này bắt được đơn tử lúc sau, bệnh viện nhìn thoáng qua đơn tử, lại hướng tới ôn chi nhìn thoáng qua mụ mụ hình thể thiên gầy, song thai nói, kia muốn vất vả một chút. Ôn chi chớp chớp mắt song thai đây là có ý tứ gì? Chúc mừng các ngươi, là song bảo thai đâu bác sĩ ôn hòa cười một cái. Một bên đứng ở ôn chi phía sau cố vấn chu, túi đầu hướng tới ôn chi nhìn lại Vừa lúc hai người bốn mắt tương đối, đều ở vào khiếp sợ bên trong. Hiển nhiên cũng chưa nghĩ đến. Cố vấn chu nhịn không được hỏi nhiều câu xác định sao. Thực xác định bác sĩ kiến thức rộng rãi, biết đây là vợ chồng son vui vẻ đến không thể tin được. Ôn chi hít sâu một hơi, lúc này mới chậm gì gì nói xem ra nhà của chúng ta, thật là có song bảo thai gen A. Hai người cùng nhau rời đi bác sĩ hội trần thất, đi đến trên hành lang, đều an tĩnh không có mở miệng. Chờ ôn chi quay đầu nhìn cố vấn chu. Thấy hắn tựa hồ cũng rất há hốc mồm, không khỏi cười nói cô cơ trưởng, cái gì cảm giác. Nam mơ cô vẫn chu đúng sự thật nói. Ôn chi cười một cái, nguyên lai không ngừng nàng một người là cái dạng này. Ôn chi nhịn không được nói nếu không, chúng ta lại mộng một cái lớn hơn nữa. Cô vấn chu nhìn nàng còn có cái gì lớn hơn nữa. Khẩn cầu ông trời, ban cho chúng ta một đôi long vượng thai. Ôn chi phát hiện người sắc thật là lòng tham, phía trước cảm thấy song bảo thai thì tốt rồi, hiện tại lại nghĩ nếu có thể dùng một lần nhi nữ song toàn liền càng tốt. Cố Văn Chu gật đầu hành, chúng ta cùng nhau khẩn cầu. Ôn Chi phát hiện mang thai là lễ giáng sinh thời điểm, bởi vậy nàng dự tính ngày sinh là lần 2 năm 9 tháng phân. Kim Thu 9 tháng là được mùa mùa, Hạ Giang quốc tế sân bay chung quanh kia một mảnh ruộng lúa, lại đến một mảnh sán lạng Kim Hoàng thời điểm, gió nhẹ thổi qua, một mảnh lúa lang tháng khởi. Ôn Chi chính là ở cái này được mùa mùa, nên đón nàng cùng cố Văn Chu hai đứa nhỏ. Cố Văn Chu bồi nàng tiến vào phong sinh đương đứa bé đầu tiên lúc sinh ra, bác sĩ nói cho bọn họ là cái nam hài. Ôn Chi duỗi tay tuôn cô vấn chu bàn tay, hắn vẫn chưa lập tức nhìn về phía hải tử, mà lại như cũ chú ý Ôn Chi. Thẳng đến bác sĩ nói cho bọn họ, cái thứ hai hài tử là cái nữ hài khi, mặc dù ở thật lớn đau đớn trùng, Ôn Chi như cũ nở nụ cười. Nàng giơ lên khoe môi ta giống như còn rất may mắn. Cô vấn chu nửa quỳ bên cạnh, gắt gao nắm tay nàng trưởng, trong thanh âm mang theo vô hạn thành kính. Chi, chi là ta thực may mắn. Cảm ơn ngươi cho ta này hết thầy. 83, đệ 83 trường, cho dù núi sông vũ trụ mênh mông lãng mạn. Về ôn chi nhất cử sinh hạ Long Phượng thai chuyện này, cũng coi như ở liên hàng bên trong lại dẫn phát rồi một lần chấn động. Ngay cả ngày thường không thế nào dám treo gẹo cố vấn chu phi công nhóm, nhìn thấy hắn thời điểm, đều nhịn không được treo gẹo nói, cố cơ trưởng, ngươi truyền thụ truyền thụ điểm kinh nghiệm, sao có thể một chút sinh một đôi Long Phượng thai. Cố vấn chu lúc này đảo cũng sẽ không bưng cao lên kính nhi, đạm cười trả lời Hảo hảo đối lão bà, rốt cuộc sinh hải tử chính là lão bà. Bởi vì ôn chi sinh sản, cố vấn chu cũng riêng cùng công ty thỉnh bồi nghỉ xanh. Cũng may hắn này trận vừa lúc ở mang học viên mới bắt đầu cải trang, vẫn luôn không như thế nào phi, chủ yếu là vì mỗi ngày có thể đúng hạn về nhà. Vừa lúc ôn chi sinh xong, hắn học viên mới bắt đầu cải trang cũng kết thúc, hắn có thể trực tiếp hưu bồi nghỉ xanh. Cố vấn chu cũng đi theo bồi ở ở cữ trung tâm, trên cơ bản có thể không rời đi liền không rời đi. Hú hổ mỗi ngày nhìn hai cái tiểu gia hỏa, hắn cũng luyến tiếp rời đi. Trước kia hắn cũng không phải không nghĩ tới, chính mình đương phụ thân lúc sau, hẳn là cái gì bộ dáng. Nói chung, một gia đình cơ bản đều là nghiêm phụ từ mẫu tổ hợp, đặc biệt là có chút phụ thân không tốt lời nói, tính tình lại lãnh, cùng con cái ở chung thời gian không nhiều lắm, thực dễ dàng biến thành nghiêm khắc phụ thân. Cố vấn trụ như vậy lãnh đạm tính cách, nghĩ đến cũng không sai biệt lắm. Nhưng từ hai đứa nhỏ sinh ra lúc sau. Liền ở cư trung tâm nhân viên công tác đều lặng lẽ cùng ôn chi nói, chưa từng thấy quá như vậy cẩn thận, còn như vậy tự tay làm lấy ba ba. Rất nhiều tới trụ ở cư trung tâm người, đều cảm thấy nếu hoa tiền, trực tiếp đương phủi tay trưởng quay hảo. Cố vấn tru lại rất cẩn thận, liền tiểu hài tử mỗi lần uống mãi thời gian cùng mỗi lần uống mãi lượng đều nhớ rất rõ ràng. Hơn nữa hắn diện mạo thật sự quá mức ánh tuấn, thế cho nên ở toàn bộ ở cư trung tâm đều có chút danh tiếng. Ôn chi ngẫu nhiên cũng sẽ đi ra ngoài ở tiểu phòng khách bên kia. Cùng mặt khác tay mới mụ mụ tâm sự, bằng không mỗi ngày đại ở trong phòng, cũng dễ dàng dẫn phát hậu sản tâm tình pháp phòng. Lần đầu tiên nàng đi ra ngoài khi, vừa lúc nghe được các nàng đang nói chuyện, có cái bảo ba đại xoái ca. Nhân ra cái kia mặt lớn lên, tuyệt đối là ta trong đời sống hiện thực gặp qua xoái nhất. Chân cũng chừng A, ta ngày đó ở hành lang gặp được, đến ngửa đầu nhìn hắn. Có người thấy nàng không nói lời nào, cho rằng nàng là ngượng ngùng còn cười nói, ngươi đừng để ý A, chúng ta đều là ở cứ quá nhàm chán vì tiện tâm sự. đúng vậy, ta vốn dĩ cũng không để ý, ta là nghe nhân viên công tác nói tốt xoái hảo xoái, ta còn đang suy nghĩ đều là đường ba ba năm nhân, có thể có bao nhiêu xoái a? trước cùng nàng đáp lời mụ mụ, cười hỏi, người gặp qua sao? ôn chi sợ chính mình tính sai, hỏi, các ngươi nói chính là ai a? sau đó một người khác nói cái phòng hảo, chính là ôn chi trụ kia gian, hắn là ta lão công. đốn hạ, ôn chi nhẹ giọng nói vốn dĩ chính liêu khí thế ngất trời các vị mụ mụ nhóm, nháy mắt đều nói không ra lời. tôn Chi thấy thế, chạy nhanh nói, không có việc gì, không có việc gì, các ngươi đều là khen hắn sao, ta rất vui vẻ. Không thể không nói, bát quái vĩnh viễn là kéo gần người xa lạ khoảng cách tốt nhất con đường. Trải qua như vậy một gián đoạn, tôn Chi cũng cùng những người khác quen thuộc không ít, thường xuyên sẽ đi ra ngoài cùng đại gia tâm sự. Đến nỗi nàng bên này nhất thường tới khách thăm, trừ bỏ hai bên mụ mụ ở ngoài. Chính là Giang Lam cùng Thương Nguyễ Kỳ thật Thương Nguyễ tới cũng ít Nàng trước 2 năm tham gia một cái giàn nhạc game show lúc sau Ở tiết mục trung tỏa sáng rực rỡ Hoàn toàn bạo hồng lúc sau Liền bận rộn rất nhiều Hiện tại càng là cả nước các nơi chạy Không phải cái này âm nhạc tiết Chính là cái kia buổi biểu diễn Giang Lam nhưng thật ra ngẫu nhiên sẽ gặp phải Vẫn là ở trên phi cơ Bởi vì Thương Nguyễ đi ra ngoài cơ bản đều là cưới liên hàng phi cơ Cư nhiên liền như vậy vừa khéo Ở trên phi cơ gặp Giang Lam. Hôm nay. Giang Lam lại tới nữa, nàng mỗi lần tới đều riêng tháo trang sức, làm ta nhìn xem ta hảo đại nhi nhõm, trưởng thành không có, mẹ nuôi vải thiền không có tới xem các ngươi Giang Lam tiến phòng, cũng chưa cùng Ôn Chi chào hỏi, thẳng đến hai trương giường em bé, ngồi ở đối diện đang xem thư Ôn Chi, hướng về phía nàng vây vây tay, ta nói ta liền tính là công cụ người, ngươi không cũng nên trước đánh với ta cái tiếp đón. Giang Lam hướng tới cửa nhìn mắt, chạy nhanh đem trong bao mang đến đồ vật, trộm nhét vào Ôn Chi trong tay, hai người giống như đặc công chấp đầu. Một cái tắt một cái lấy. Chờ ôn chi tiếp qua đi, Giang Lam còn không quên hướng cửa nhìn thoáng qua, mau ăn mau ăn, ta giúp ngươi nhìn chằm chằm. Ôn chi lúc này mới mở ra trong tay hamburger, chỉ là ngửi được hương vị, liền nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Kỳ thật nếu là gác ngày thường, nàng là rất ít ăn hamburger loại đồ vật này. Khá vậy không biết sao lại thế này, ở ngồi hơn phân nửa tháng từ lúc sau, nàng liền đặc biệt muốn ăn kính giòn đùi gà hamburger, bị tạc lại tô lại giòn đùi gà, chỉ là nghĩ liền mau thèm không được. Nàng nếu là làm cố vấn chu đi ra ngoài mua, cố vấn chu cũng sẽ không không đồng ý. Ôn chi chính là cảm thấy có chút ngượng ngùng, sợ như vậy có vẻ nàng có chút quá thèm. Vừa lúc Giang Lam muốn lại đây, nàng làm Giang Lam cho chính mình mang theo một phần. Ta các bà bảo, càng lớn càng đáng yêu Giang Lam đứng ở giường em bé bên cạnh, si ngốc nhìn giường tiểu gia hỏa. Hai người trên người cái tiểu chăn, một cái thanh nhã màu lam, một cái đáng yêu hồng nhạt. Liền trên người tiểu y y phục đều rõ ràng phân nhân sắc. Nếu không phải hai cái tiểu gia hỏa ngủ rồi, Giang Lam hận không thể đưa bọn họ ôm vào trong ngực. Ôn chi vui sướng ăn hamburger, liền nghe Giang Lam nói, lần trước tới ta liền không mặt mũi hỏi, các ngươi hai đứa nhỏ rừng họ, lúc ấy như thế nào sẽ như vậy phân phối. Ca ca như thế nào cùng ngươi họ, muội muội ngược lại cùng cố cơ trưởng họ. Nói như vậy, song bảo thai đặc biệt là Long Phượng thai, mặc dù một người cùng một cái họ, cơ bản cũng đều là ca ca cùng ba ba họ, muội muội cùng mụ mụ họ ôn chi trong nhà chính là loại tình huống này. Kết quả giang lam lần trước tới nghe được hai cái tiểu bảo bối tên mới phát hiện ca ca cùng ôn chi họ, muội muội là cùng ba ba họ. ôn bất thần, cố nam tinh, nam bắc chi giao sao trời phía trên, huynh muội hai lấy sao trời vì danh, liền giống như bọn họ cha mẹ trước nghiệp, nên ánh sáng mặt trời dựng lên cùng sao trời làm bạn, ẩn chứa không chung lắm mặn. chúng ta cũng không cảm thấy ca ca nhất định cùng ba ba họ, muội muội phải cùng ba ba họ a. Ôn chi trong tay hamburger, đã ăn hơn phân nửa. Giang Lam, vậy ngươi là như thế nào quyết định? Tổng không thể là kéo búa bao đi. Nguyên bản đang cúi đầu cắn hamburger ôn chi, hướng về phía Giang Lam giơ ngón tay cái lên, không hổ là ta thân quê mật. Thật sự, các ngươi thật sự kéo búa bao. Giang Lam thất thanh hô. Ôn chi chạy nhanh giơ ngón tay cái lên, đè ở trên môi, ý bảo nàng thanh âm điểm nhỏ, ngàn vạn đừng đem hai cái tiểu gia hỏa đánh thức. Giang Lam đi đến nàng bên cạnh ở nàng ngồi trên sofa nhỏ thuận thế ngồi xuống, các ngươi như vậy có thể hay không quá qua loa? Như thế nào liền qua loa, chúng ta tam cục hai tháng đâu? Hoa nga, vậy các ngươi thật đúng là hảo nghiêm cẩn, hảo nghiêm túc nga. Giang Lam giơ lên đôi tay, vốn là tưởng cho nàng vỗ tay, nhưng là tưởng tượng đến ngủ hai cái tiểu gia hỏa, vẫn là bàn tay cực nhẹ cực nhẹ chụp hai hạ. Cố Cơ trưởng thật sự bị ngươi dạy hư, hắn trước kia cỡ nào nghiêm túc lánh đạm một người nột. Ôn Chi nhún vai, sắc thật chủ ý là ta để nhưng là hắn cũng vui vẻ đồng ý như thế nào có thể xem như ta dạy hư đâu Giang Lam cho nên tam cục hai thắng là ngươi thắng đương nhiên Cố Văn Chu ngươi đừng nhìn hắn nơi trốn nhưng ta nhưng là loại này thắng thua sự tình hắn cũng sẽ không phóng thủy ôn chi lời thể son sắt nói Giang Lam có chút hồ nghi thật sự là không thể tin được mà bên ngoài hạ diệt hành đang ở cùng Cố Văn Chu nói chuyện hiếm ôn chi đính thắng này tử hội sở phòng là cái phòng sếp bên ngoài là cái tương đương với phòng khách phòng khách Giống nhau có nam tính bằng hữu hoặc là thân thích lại đây, đều là ở bên này chờ. Phía trước hạ diệt hành cùng hạ sán đều đã tới một lần, đây là hạ diệt hành lần thứ hai tới, là vì đưa Giang Lam lại đây. Hạ diệt hành, có hải tử cảm giác thế nào? Cố vấn chu nhìn về phía hắn, muốn biết. Hạ diệt hành, kia khẳng định từ A, ngươi cũng không biết hiện tại hàng không công ty người, có bao nhiêu hâm mộ ngươi. Nói thật, trước kia tuy rằng cố vấn chu nơi trốn đều áp hạ diệt hành một đầu, nhưng hắn đều thói quen, cũng không ghen ghét rốt cuộc cố vấn Chu mặc kệ là diện mạo vẫn là phi hành kỹ thuật, đều là không đến bất bệ. Nhưng hiện tại hắn đột nhiên liền hài tử, đều có thể dùng một lần sinh cái long vương thai. Nay thật là không có biện pháp, không cho người hâm mộ a. Ngươi nói như thế nào cái gì chuyện tốt, đều làm ngươi chiếm, ngươi lớn lên xoái, ngươi vóc dáng cao, ngươi phi hành kỹ thuật ưu, là hàng không công ty tuổi trẻ nhất phóng cơ trưởng, kết quả hiện tại ngươi liền sinh hài tử, đều có thể một lần tới đối long vương thai. Hạ Diệc Hành càng nghĩ càng khó chịu, giơ tay liền ở hắn trên vai đấm một quyền, còn đừng nói, lần này thật không lưu thủ. Sinh hải tử công lao này là ôn chi, còn có Long Phượng Thài công lao này cũng là ôn chi. Đây là nhà nàng bên kia gen cố vấn chu dựa vào sofa lưng ghế thượng, hai cái tiểu hải tử ngủ, hắn cũng khó được nghỉ tạm trong chốc lát. Hạ Diệt Hành tấm tắc hai tiếng, ngươi cái này lão bà não, là hoàn toàn không có thuốc nào cứu được. Không quan hệ, không cần cứu ta cố vấn chu mắt đen nhìn phía hắn, khoe miệng ngậm nhạt nhạt ý cười, ta cầu mà không được. 5 năm sau, một chiếc xe buýt ngừng ở phi cơ căn cứ cửa, đương cửa xe mở ra sau, trước hết xuống xe một vị nữ sĩ, nàng xoay người liền hô, cẩn thận một chút, các bạn nhỏ từng bước từng bước xuống dưới. Theo sau, an mặc tương đồng viên phủ, mang theo cùng khoản màu vàng viên biên nón kết tiểu đậu đinh nhóm, từ trên xe một đám xuống dưới. Đại gia xuống xe lúc sau, lão sư lập tức hô, tới, chúng ta khai tiểu xe lửa. Vì thế các bạn nhỏ lập tức dựa theo, ở trong trường học dạy dỗ quá phương thức xếp thành một cái hàng dài, sau đó theo thứ tự lôi kéo phía trước tiểu bằng hữu quần áo. Mà trong đám người, có cái tiểu nữ hài lôi kéo phía trước tiểu nam hài, nhỏ giọng hỏi, "Ca ca, chúng ta lập tức có thể thấy mụ mụ sao? hẳn là có thể đi." Tiểu Nam Hải suy nghĩ một chút, không quá xác định trả lời. Lúc này trong căn cứ nhân viên công tác đã ở cửa chờ bọn họ. "Trần lão sư, vất vả nhân viên công tác cười nói. "Trần lão sư là cái này chung, hai, ban chủ nhiệm lớp, lập tức lắc đầu nói. Không vất vả, chúng ta tới tham quan, cũng là phiền toái các ngươi. Không có việc gì, hẳn là, mang các bạn nhỏ hiểu biết một chút hàng không chi thức sao. Nguyên lai like là cái này học kỳ, nhà trẻ yêu cầu mang các bạn nhỏ tiến hành xã hội thực tiễn, vì thế đâu, có lớp lao sư mang theo tiểu bằng hữu đi tàu điện ngầm, có chút lớp còn lại là đi tham quan phòng cháy trạm. Vốn dĩ Trần lão Sư cũng ở dối giám, kết quả trong ban liền có tiểu bằng hữu đột nhiên nói, Trần lão Sư, chúng ta có thể đi xem phi cơ sao. Phi cơ. Trần lão sư kinh ngạc. Theo sau liền có một cái tiểu nữ hài đứng lên, "Trần lão sư, ta ba ba mụ mụ đều là lái phi cơ, ta có thể mang các bạn nhỏ đi xem ta mụ mụ phi cơ." "Mụ mụ ngươi phi cơ?" Trần lão sư nhìn tiểu cô nương. Tuy rằng làm nhà trẻ chủ nhiệm lớp, Trần lão sư tuyệt đối sẽ không bởi vì tiểu bằng hữu diện mạo mà có điều khác nhau đối đãi, nhưng là nàng mỗi lần nhìn đến trước mắt cái này tiểu cô nương, liền sẽ đấy lòng nhịn không được cảm khái. "Hảo đáng yêu, hảo đáng yêu." Nàng cha mẹ rốt cuộc như thế nào sinh ra nàng. Tiểu cô nương hẳn là trời sinh bạch, lại bởi vì là tiểu hài tử, gương mặt còn ở vào thịt đô đô trạng thái, đen nhánh trôi chạy tóc dài, còn giữ đáng yêu mái bằng, mắt to càng là cùng tím thủy tinh dường như, có loại lại lóe lại lượng cảm giác. Hơn nữa tiểu cô nương còn có cái long phượng thai ca ca, cũng ở lớp thượng. Tuy rằng hai người cũng không phải cùng song bảo thai giống nhau, lớn lên giống nhau như lúc, nhưng là cũng có rất nhiều tương tự chỗ. Nàng ca, ca là cái loại này trời sinh mặt tiểu đầu tiểu nhân diện mạo, cũng là đồng dạng mắt to cùng mũi cao, là thuộc về cái loại này Các ban lão sư đề cập đều sẽ nói, các ngươi ban cái kia tiểu xoáy ca trình độ. Cố nam tinh lúc này đứng ở ghế nhỏ trước, thực khẳng định gật đầu, đúng vậy, ta mụ mụ là phi công, nàng sẽ lái phi cơ. Trần Lão sư đối với lớp tiểu bằng hữu gia trưởng cha mẹ trước nghiệp, nhiều ít có chút hiểu biết. Sắc thật nhớ rõ cố nam tinh cha mẹ là phi công. Cố nam tinh tiểu bằng hữu. Lão sư biết ngươi rất tưởng mang mặt khác đồng học xem mụ mụ lái phi cơ, nhưng là chuyện này, đến từ mụ mụ ngươi đồng ý mới có thể Nga. Trần Lão sư ôn hòa nói, vốn dĩ nàng cũng là tùy ý vừa nói, rốt cuộc mang toàn ban tiểu hài tử xem phi cơ, cũng là rất phiền toái. Tuy rằng cái này nhà trẻ là thuộc về tư lập, hơn nữa thu phí tiêu chuẩn ở Hạ Giang cũng là quý nhất một nhóm kia, rất nhiều tiểu hài tử cha mẹ đều là phi phú tức quý, bởi vậy bọn họ từ nhỏ cười phi cơ cũng là không hiếm lạ nhưng là tiểu hài tử đối với phi cơ thích, vĩnh viễn không có khả năng giảm bớt. Đặc biệt là nghe cố nam tinh nói, nàng ba ba khai phi cơ, phía sau còn sẽ lôi ra thật dài màu sắc rực rỡ yên, liền càng thêm muốn đi. Lúc sau, Trần lão Sư nhận được cố nam tinh mụ mụ đánh tới điện thoại, nói nếu lão Sư không chê phiền phải nói, bọn họ là có thể mang các bạn nhỏ tham quan phi hành căn cứ, lại còn có sẽ giảng giải một ít thú vị hàng không tri thức. Trần lão Sư đem chuyện này hội báo cấp viên trưởng lúc sau lập tức được đến viên trưởng mạnh mẽ duy trì. Rốt cuộc loại này xã hội thực tiễn tài nguyên, khả ngộ bất khả cầu, thuộc về gia trưởng cấp nhà trẻ Phúc Lợi A. Thời gian một xác định, các bạn nhỏ liền hưng phấn không thôi. Chờ vào phi hành căn cứ, các bạn nhỏ hướng bên trong đi, nhân viên công tác nói, chúng ta đi trước tham quan, ngừng ở cơ kho bên kia phi cơ được không. Hảo sở hữu tiểu bằng hữu đồng thời hô. Trần lão sư cùng với mặt khác xứng ban lão sư cùng với sinh hoạt lão sư. Phát hiện hôm nay toàn bộ ban tiểu bằng hữu đều phá lệ nghe lời, căn bản không cần các nàng duy trì trật tự. Khi bọn hắn đi đến kho hàng cửa khi, liền thấy một trận phi cơ chính ngừng ở kho hàng phía trước trên đất trống. Màu bạc thân máy dưới ánh nắng chiếu sạ dưới, có loại lấp lánh sáng lên cảm giác. Nhưng vào lúc này, cabin cửa khoang bị mở ra, một cái mảnh khảnh mà thon dài thân ảnh từ phía trên đi xuống tới, tiểu bằng hữu đôi mắt động tác nhất trí nhìn chằm chằm nàng. Thẳng đến nàng đi đến đội ngũ phía trước, cười chào hỏi, "Chúng nhị ban các bạn nhỏ" Lại gia hảo, ta là phi công ôn chi. Mụ mụ. Mụ mụ. Lưỡng đạo tề lượng lượng thanh âm, từ trong đội ngũ truyền ra tới. Nhưng mặc kệ là ôn Bắc thần vẫn là cố nam tinh, đều không có hướng về phía ôn chi chạy tới, mà là như cũ đứng ở đội ngũ chi gian. Hiển nhiên bọn họ thấy mụ mụ là kích động, nhưng vẫn là không quên khai hỏa xe khi, không thể tùy tiện chạy đi. Ôn chi hướng tới bọn họ hai người nhìn mắt, cười vây vây tay. Đây là ta mụ mụ, ta mụ mụ cố nam tinh cùng phía sau tiểu đồng học nói. Ôn bác Thần còn lại là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, căn bản không bỏ được đem tầm mắt từ mụ mụ trên người dịch khai. Các bạn nhỏ, các ngươi có nghĩ sở một chút phi cơ?" Ôn Chi hỏi. Lần này Sở Hữu Tiểu Hải tử cơ hồ là gân cổ lên quát, tưởng Vì thế Ôn Chi tiếp đón bọn họ, tiến lên đây cảm thụ phi cơ, thật gai cánh, loại nhỏ phi cơ trước chuyển diệp phi lá, bọn họ quả thực đối mỗi một chỗ đều tò mò không thôi. Thậm chí có Tiểu Bằng Hữu dứt khoát ỉ vào chính mình vóc dáng tiểu, trực tiếp chui vào cơ bụng. Trần Lão Sư thấy tiểu hải tử như vậy, nhịn không được hỏi bên cạnh nhân viên công tác, bọn họ như vậy sở phi cơ không quan hệ đi. Không có việc gì, này giá phi cơ là ôn cơ trưởng tư nhân sở hữu, cho nên nàng nếu làm các bạn nhỏ, đều không đáng ngại nhân viên công tác cười giải thích. Cái này Trần Lão Sư hoàn toàn yên tâm. Ôn chi đã bắt đầu mang theo tiểu hải tử, vòng quanh phi cơ chuyển một vòng, còn nói nói, đại gia nhất định phải nhớ kỹ, chúng ta ở lái phi cơ phía trước, là yêu cầu vòng quanh phi cơ kiểm tra một vòng. Lúc này ôn bắc thần lặng lẽ bắt lấy ôn chi quần áo và áo, thức mau cố nam tinh cũng phát hiện, lập tức chạy tới bắt lấy mặt khác một bên. Ôn chi cũng không ngăn cản bọn họ, cười mang sở hữu tiểu hải tử, vòng quanh phi cơ dạo qua một vòng. Chuyển xong lúc sau, chúng ta liền có thể thượng phi cơ, ai muốn thể nghiệm một chút đâu. Ôn chi hỏi, ta, ta một cái tiểu bằng hữu giành trước nhấp tay. Mặt khác tiểu bằng hữu lập tức cũng đem cánh tay, cao cao nâng lên, hận không thể bắt tay cử ở trên trời. Ôn chi tuyển trước hết nhấc tay hai vị tiểu bằng hưu, làm cho bọn họ tiến vào khoang điều khiển, thể nghiệm một chút cảm thụ. Nàng này khoảng là xẻ sơ nạ nhẹ hình phi cơ, có bốn cái chỗ ngồi, bất quá hàng phía sau thể nghiệm cảm, tự nhiên không có hàng phía trước khoang điều khiển cảm rất hảo, nàng làm hai cái tiểu bằng hưu ngồi ở khoang điều khiển nội thể nghiệm. Vì thế cái này các lao sư bắt đầu công việc lưu bù lên, điên cuồng cấp các bạn nhỏ chụp ảnh. Cũng may lớp bọn nhỏ, đều thực nghe lời, cũng không có bởi vì này hai cái tiểu bằng hưu trước thể nghiệm. Liền khóc khóc náo náo Trong ban tổng cộng liền 18 vị tiểu bằng hưu, thực mau liền toàn bộ thể nghiệm một lần. Ôn chi lại cho bọn hắn nói một ít phi hành thú vị tiểu chi thức, tiểu hài tử nghe đều thực nghiêm túc. Cơ trưởng, chúng ta còn muốn nhìn có thể phun màu sắc rực rỡ pháo hoa phi cơ đột nhiên một cái tiểu hài tử hô. Ôn chi hướng tới nhà mình hai vị này tiểu tổ tông nhìn thoang qua, đại khái suất là cố nam tinh ở trong trường học nói, bởi vì phía trước Ôn chi cùng cố vấn chu dẫn bọn hắn xem qua triển lãm hàng không Cũng kiến thức qua phi hành, kỹ năng đặc biệt biểu diễn. Tiểu gia hỏa nhóm đối với phi cơ kéo yên biểu diễn, là phá lệ ham thích. Đến bây giờ hai người còn thỉnh thoảng hỏi ôn chi, khi nào mới có thể lại đi xem phi cơ biểu diễn A. Cái này thực mô liền thấy được, chúng ta trước mang các bạn nhỏ đang xem xem mặt khác phi cơ đi ôn chi nói. Bất quá nàng nói như vậy, cũng đối công tác nhân viên làm cái ok thủ thế. Đây là làm nhân viên công tác đi làm chuẩn bị, thông chi cố vấn chu chuẩn bị bay lên. Không tồi. Hôm nay không chỉ có ôn chi tới, liền cố vấn chu đều bị trong nhà hai cái vật nhỏ bị sai khiến một lần, hai người hôm nay tập thể vì nhà trẻ làm công. Ở mang tiểu bằng hữu lại nhìn nhìn mặt khác phi cơ, nhân viên công tác lại đây, thông chi bọn họ đi trước mặt cỏ. Cái này phi hành căn cứ, còn có một khối rất lớn mặt cỏ, là chuyên môn cấp căn cứ học viên nghỉ ngơi dùng. Thức mau, sở hữu tiểu bằng hữu ở ôn chi dẫn rất hạ, đến bọn họ riêng chuẩn bị địa phương, đứng ở chỗ này không chỉ có xem xét vị trí hảo lại còn có thử can toàn khi nào cất cánh a có cái tiểu hài tử là cái tính nôn nóng mới vừa đứng yên liền nói nói bên cạnh ôn bắc thần nghiêm trang giải thích nói phi cơ muốn trước tử trên đường băng trượt cất cánh mới có thể bay lên trời ngươi đến chờ một chút ôn chi nghe tiểu gia hỏa này hơi mang chuyên nghiệp tính chất giảng giải nhịn không được nở nụ cười cũng may không lâu bầu trời xuất hiện tiếng gầm rú là phi cơ hướng bên này tới gần sở hữu các bạn nhỏ ngẩng đầu hướng tới chân trời nhìn lại Mà một cái bóng đen cùng với thật lớn tiếng gầm rú gào thét mà đến, cùng với này tiếng giít, là phi cơ phía sau lôi ra một đạo màu đỏ xương mụ dày đặc. Ở khói hồng xuất hiện kia một khắc, các bạn nhỏ vui vẻ vỗ tay, tại chối nhảy nhót. Tóm lại, tất cả đều hưng phấn đến hoàn toàn ở thét chói thai nông nỗi. Phi cơ đi phía trước bay đi, ở không trung để lại một đạo bắt mắt khói hồng. Thức mau, dần dần đi xa tiếng gầm rú lại lần nữa tới gần, đây là phi cơ đi vòng vèo trở về động tĩnh. Tuy rằng lần này không có kéo yên, nhưng các bạn nhỏ như cũ hưng phấn đến dầm chân. Chờ phi cơ hoàn toàn rời đi, không nói này đó tiểu hài tử, liền mấy cái lao sư đều rất vui vẻ, càng là liên tục chụp thật nhiều ảnh chụp, trong đó một cái lao sư thậm chí riêng mang đến cả mạ giát. Ta mang các ngươi đi xem một chút phi công thúc thúc, là như thế nào đem phi cơ khai trở về, được không? Ôn chi nhìn tiểu hài tử, cười hỏi. Này đương nhiên không có người ta nói không tốt. Ôn chi mang theo các bạn nhỏ đứng ở một cái có thể thấy đường băng gốc độ, quả nhiên, trên bầu trời kia giá loại nhỏ phi cơ, đáp xuống ở trên đường băng, theo sau phi cơ đi phía trước trưởng, tốc độ rất chậm. Mãi cho đến phi cơ hoạt đến bọn họ nơi mặt cỏ phía trước, nơi này vừa lúc là một mảnh xi măng sân bay. Ôn chi nhìn phi cơ vững vàng dừng lại, lúc này mới mở miệng nói, Hảo, phi công thúc thúc đem phi cơ an toàn khai đã trở lại, chúng ta đi theo hắn chào hỏi một cái được không? Ở nàng dẫn rất hạng, Tiểu hài tử đi vào phi cơ bên cạnh Mà bay cơ khoang điều khiển môn bị đẩy ra sau Thân xuyên màu trắng áo sơ mi Cùng màu đen quần dài nam nhân Xuất hiện ở mọi người trước mắt Thon dài mà đỉnh bạt thân hình Làm người không thể không ngửa đầu nhìn phía hắn Mà hắn trên vai bốn đạo giang Thắt cho thấy hắn cơ trưởng thân phận ba ba. ba ba Lại là đồng thời lưỡng đạo thanh âm Chỉ là thanh âm này so vừa rồi kêu mụ mụ khi Không biết muốn hương phấn nhiều ít lần Hơn nữa hai cái tiểu gia hỏa cái này nhưng không màng cái gì đội ngũ trực tiếp bổ nhào vào cố vấn chu chân biên hai người một tả một hiu đồng thời đem cố vấn chu chân ôm lấy đến nỗi mặt khác tiểu bằng hiu cái này miễn bàn nhiều hơn mộ mắt trông mong nhìn bọn họ hai người ôm lợi hại như vậy phi công thúc thúc cũng may ở chấn an hảo trong nhà hai vị tiểu bằng hiu lúc sau cố vấn chu cũng cùng mặt khác tiểu hài tử nhất nhất chào hỏi hắn tuy rằng ở công ty uy nghiêm thực thịnh nhưng giờ phút này hoàn toàn một bộ ôn nhu lại có thể thân bộ dáng lúc sau Ôn Chi lại mang các bạn nhỏ tham quan phi hành căn cứ địa phương khác. Thẳng đến cuối cùng, nhân viên công tác đẩy ra tiểu xe đẩy, bên trong chính là Ôn Chi chuẩn bị một ít tiểu lễ vật, mỗi cái tiểu bằng hữu một phần, bên trong không chỉ có coffee cơ mô hình, còn có một ít tiểu bằng hữu thích tiểu món đồ chơi, đồ ăn vặt đương nhiên cũng có một chút. Nam tinh mụ mụ Trần lão sư suy nghĩ một chút, lại bổ câu, "Bác thần mụ mụ." Ôn Chi cười nói, "Trần lão sư, ngài trực tiếp kêu ta Ôn Chi liền hảo. Hôm nay thật là thật cảm ơn các người." Các ngươi thật sự hảo dụng tâm chuẩn bị, không chỉ có làm các bạn nhỏ tham quan phi cơ, còn giảng giải này đó thú vị tri thức, còn có như vậy đẹp phi hành biểu diễn, lần này hoạt động ngoài trường học thật sự quá có ý nghĩa. Ôn chi khách khí cười nói, có thể làm tiểu bằng hữu hiểu biết một ít hàng không, ta cũng cảm thấy rất có ý nghĩa. Lúc sau, tiểu gia hỏa nhóm liền lưu luyến không rời chuẩn bị rời đi, trở lại trường học. Đương hai cái tiểu gia hỏa quay đầu lại nhìn ôn chi khi, nàng nhịn không được đối trần lao sư nói, lão sư. Bác thần cùng nam tinh nếu không liền không cùng các ngươi cùng nhau hồi trường học, chúng ta cho bọn hắn thỉnh cái giả. Hào nha, ta xem bọn họ trở về cũng vô tâm tư trần lao sư không chút do dự gật đầu. Tuy rằng là ở giáo ngoại, nhưng dù sao cũng là giao cho cha mẹ trên tay, làm lao sư cũng không có gì không yên tâm. Vì thế mặt khác tiểu bằng hữu rời khỏi sau, ôn chi nhìn hai cái vật nhỏ, cười hỏi, muốn hay không mụ mụ mang các ngươi đến bầu trời đi bộ trong chốc lát. Muốn, muốn. Muốn huynh muội hai người hôm nay cùng tần suất quả thực không cần quá cao, hoàn toàn trăm miệng một lời hô ra tới. Đến nỗi cô vấn chu tự nhiên cũng là thực nguyện ý bồi bọn họ. Vì thế một nhà bốn người bước lên phi cơ, lần này ngồi ở ghế điều khiển vị thượng chính là ôn chi. Nay cũng không phải hai cái tiểu gia hỏa lần đầu tiên ngồi máy bay, kỳ thật ba tuổi trở lên liền có thể thể nghiệm phi cơ, nước ngoài thậm chí là một tuổi trở lên là được. Đường phi cơ từ trên đường băng trượt đi phía trước, thực mò phi cơ cơ trên đầu kiểu, bắt đầu bay lên. Ngồi ở hàng phía sau tiểu gia hỏa nhóm, phân biệt từ chính mình cửa sổ vị trí thượng, nhìn bên ngoài phong cảnh, dần dần mặt đất bắt đầu rời xa bọn họ, lại sau đó sơn xuyên hà hải tựa hồ cũng ở bọn họ dưới chân. Ôn chi la lớn, Bắc thần, nam tinh, vui vẻ không? Vui vẻ. Phía sau truyền đến các bạn nhỏ nhảy nhót thanh âm. Mà giờ phút này, ngồi ở ôn chi bên cạnh người cố vấn trù, quay đầu nhìn về phía ôn chi, nhìn nàng ôn nhu mà xinh đẹp sơn mặt, nhẹ giọng nói, ta cũng vui vẻ. Nửa giờ sau, Phi Cơ đáp xuống trên mặt đất khi Ôn Chi đem cố Nam Tinh ôm xuống dưới thời điểm, nàng hiển nhiên còn có chút chưa đã thèm đâu. Đến nỗi bị Ba Ba ôm xuống dưới Ôn Bắc Thần cũng là như thế. Hai cái tiểu gia hỏa một chút Phi Cơ lập tức nắm lẫn nhau tay, vì thế cô vẫn chu cùng Ôn Chi cũng từ hai bên nắm bọn họ. Một nhà bốn người, tay trong tay song song mà đi. Mặt trời lặn ánh chiều tà lặng yên dừng ở mỗi người trên người, đưa bọn họ bóng dáng kéo trưởng thành lớn lên một đạo, lẫn nhau giao hòa cho dù núi sông cuồn cuộn, vũ trụ lãng mạn, đều không kịp giờ phút này ấm áp. 84. Thương Nhuy ít hạ sán, ta sợ dọa đến ngươi. Âu ý âm nhạc quán ba hậu trường, lui tới đám người, có vẻ vốn là hẹp hỏi không gian, càng thêm chen chúc. Thương Nhuy uống một ngụm bình giữ ấm thủy, bên trong phao bảo hộ giọng nói đồ vật. đến nỗi giàn nhạc những người khác, còn lại là mồm to uống người đại diện mua tới băng đồ uống. tuy rằng bọn họ cái này giàn nhạc, thuộc về nửa ngầm, tuy rằng tham gia quá một ít hoạt động. Nhưng không thượng quá cái gì đại hình âm nhạc tiết, đài truyền hình tiết mục cũng chỉ thượng quá địa phương, phát biểu quá mấy đầu đơn quốc, có chút bọt nước nhưng không lớn. Cũng may hiện tại dàn nhạc sinh tồn không gian, so trước kia lớn hơn nhiều. Đặc biệt là gần mấy năm lưu hành lấy ý hòm loại rượu này đi, có chút trong nhà buổi biểu diễn cùng quán bar hôn hợp cái loại cảm giác này, mỗi đêm có thể thỉnh 4-5 chi dàn nhạc. Nếu là chăm chỉ dàn nhạc, một buổi tối còn có thể chạy hai nhà quán bar. Thương nhúy dàn nhạc bởi vì hiện trường sướng không tồi. Kỳ thật rất nhiều người xem thích, bởi vậy cùng quán ba là ký kết trưởng kỳ hiệp ước, bọn họ thành viên tính toán, vẫn là tìm cái người đại diện. Sau lại giàn nhạc bạt tay giật dây, cùng hiện tại công ty quản lý ký hợp đồng. Điều kiện không tính quá hảo, nhưng cũng không tính kém, bình thường ban nhạc đãi ngộ. Đúng rồi, chúng ta ngày mai muốn đi chụp cái tuyên truyền chiếu người đại diện đột nhiên nói. Bạt tay lập tức hỏi, chụp cái gì tuyên truyền chiếu? Ta như thế nào không biết? Người đại diện, lâm thời một cái quay chụp, công ty an bài Dù sao các ngươi ngày mai nghỉ ngơi. Chính là chúng ta thật vất vả nghỉ ngơi, cũng có chính mình an bài A. Tay chống buông trong tay đồ uống, thở dài một hơi. Người đại diện nói, có cái âm nhạc tiết lập tức muốn bắt đầu, công ty đang ở nỗ lực đẩy các ngươi thượng, các ngươi không phải vẫn luôn đều tưởng âm nhạc tiết. Buổi chiều, vẫn luôn không nói chuyện thương nhuế, ở lại uống một ngụm trà lúc sau, chậm gì gì nói. Thương nhuế, ân, xin đường hàng không, không đổi được. Người đại diện hít sâu một hơi, hơi kém bị nghẹn. Thương Nhuế, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy ngươi cái này phi hành có phải hay không quá chiếm thời gian, ngươi hiện tại chỉ cần một có nghỉ ngơi thời gian, ngươi liền chạy tới. Lái phi cơ làm sao vậy, như vậy vui sướng tiêu khiển, nếu là thương Nhuế chạy tới yêu đương, ngươi chẳng phải là càng sốt ruột một bên tay chống thế thương Nhuế mở miệng. Thương Nhuế làm giàn nhạc chủ sướng, là toàn bộ giàn nhạc duy nhất nữ hài, lớn lên xinh đẹp không nói, báo cuồng phong lại hảo. Không nói cái khác, mỗi lần xuống đài lúc sau. Luôn có VIP khách hàng thông qua quán ba giám đốc, muốn nhận thức thương Huế. Mấy người đang nói chuyện đâu, quán ba giám đốc đã đi tới, đầy mặt khó xử nhưng lại không thể không vẻ mặt mỉm cười bộ dáng, nhìn khiến cho người cảm thấy buồn cười. Nói đi, lần này lại chuyện gì? Người đại diện dẫn đầu nói. Quán ba giám đốc bất đắc dĩ cười nói, có cái khách nhân đặc biệt thích thương Huế, nói muốn cùng thương Huế cùng nhau hợp cái ảnh, thuận tiện muốn cái ký tên. Người đại diện sắc mặt hơi chút đẹp điểm, kỳ thật loại này yêu cầu xem như bình thường. Không quá phận. Quá mức chính là cái loại này ở quán ba khai tốt nhất ghế dài, lại khai rất nhiều sang quý rượu, cảm thấy chính mình chính là nơi này nói một không hai hoàng đế, đương nhiên quán ba sắc thật sẽ đem loại người này phủng vì hoàng đế. Rốt cuộc quán ba chân chính kiếm tiền rượu, thật đúng là dựa loại này lại khách, hào khách khởi động tới. Vì thế loại người này liền sẽ được một tức lại muốn tiến một thức ỉ vào chính mình là VIP, nhìn đến thương nhuế loại này xinh đẹp nữ chủ sướng, trực tiếp sẽ làm quán ba giám đốc lại đây tiêu nàng. Đi ghế giải bên kia uống hai ly. Thương Nhuế lần đầu tiên nghe thế loại vô lý yêu cầu khi, bị khí cười. Nhưng có chút quán bar giám đốc, sẽ vẫn luôn giúp đỡ khách nhân khuyên bảo Thương Nhuế, còn nói cái gì chỉ là uống hai ly mà thôi, cũng không sẽ vướng bận. Thương Nhuế tính tình nạnh, là cái loại này tình nguyện không hề đi cái kia quán bar, đều sẽ không đi bồi rượu. Nàng cũng không phải thanh cao, chính là không kiên nhẫn xã giao này đó. Lúc trước học phi thời điểm, vừa lên thiên bị mắng thành tôn tử, cũng chưa chấp một chút đôi mắt. Hiện tại điểm này việc nhỏ nhi càng không thể làm khó nàng. Mỗi lần vừa nghe đến chuyện này, so nàng mắng còn hung, bọn họ cũng nói nếu là thật thích bọn họ giàn nhạc ca hát, như thế nào chỉ kêu nữ hải qua đi, nếu là uống rượu, bọn họ đại nam nhân cũng có thể bồi. Thế cho nên vừa mới bắt đầu giàn nhạc bởi vì loại này vấn đề, cùng vài gia quán ba náo loạn mâu thuẫn, rốt cuộc bọn họ loại này không có gì danh khí ngầm giàn nhạc, một chảo một đống, nhưng là cái loại này vung tiền như rác hào khách tổn thất một cái đều đối quán ba có rất lớn ảnh hưởng. Cũng chính là hiện tại, gian nhạc dần dần có điểm danh khí, không đến mức lại lo lắng sinh tồn vấn đề. Thương Nhuế, ngươi cảm thấy đâu? Người đại diện quay đầu hỏi. Thương Nhuế nhìn đối phương, hỏi, là nam hay nữ? Quán ba giám đốc xấu hổ cười, nam khách nhân, bất quá vị này đã tới rất nhiều người, hắn cổ động quá rất nhiều gian nhạc, hơn nữa hôm nay còn chuyên môn cho các ngươi khai một chi rượu, hơn nữa nói là các ngươi gian nhạc fans. Hắn nói rượu tên lúc sau. Những người khác đều chấn trụ. Trước kia cũng có tưởng cùng thương nhuế cùng nhau uống rượu. Bất quá đại bộ phận đều là họa bánh nương lớn. Nói cái gì thương nhuế chỉ cần qua đi, liền cho các nàng khai rượu. Loại này là ý hổm sẽ cho giàn nhạc định cái vé vào cửa trích phần trăm hoặc là rượu trích phần trăm, vốn dĩ bọn họ một hồi lấy không bao nhiêu tiền. Nhưng nếu là thực sự có khách hàng nguyện ý vì bọn họ khai rượu, còn đừng nói tháng này tiền cơm là không lo. Không có biện pháp. Rất nhiều không nổi danh giàn nhạc đều gặp phải loại này vấn đề, không có fans cổ động chỉ là đương những cái đó nổi danh giàn nhạc cấm chàng công cụ thương nhuế trực tiếp đứng lên chụp ảnh chung ký tên chỉ có này hai dạng bồi rượu loại chuyện này nàng không làm nhưng là chụp ảnh chung ký tên cũng không đến mức cử tri môn ngoại quán ba giám đốc lập tức nở nụ cười thực mau đem người mang theo lại đây làm thương nhuế có chút kinh ngạc đối phương tính cách ngay từ đầu còn rất ôn hòa cùng nàng chụp ảnh lúc sau muôn cái chụp ảnh chung lại vẫn luôn cản thương nhuế nói chuyện hiếm vốn dĩ thương nhuế nhẫn nại tính tình Nhưng đối phương nhưng vẫn không phóng nàng đi. Thẳng đến có mấy người lại đi tới, bọn họ cái này địa phương là dựa vào gần quán ba hậu trường, có chút cách âm hiệu quả, nhưng không tính nhiều. Ngươi phía trước không phải rất thanh cao, lão tử một lọ rượu còn không phải đem ngươi lừa ra tới cầm đầu nam nhân nhìn thương nhuế, nhất thời cười nhạo lên. Thương nhuế quay đầu nhìn muốn ký tên nam nhân, đối phương nhún vai, thực xin lỗi a, mỹ nữ, kim ca nói ngươi lần trước chết mặt mũi của hắn, khuyên như thế nào ngươi đều không ra bồi uống một chén ta chỉ có thể giúp hắn một cái vội. nguyên lai like cầm đầu ở cái này kim ca cũng là quán bar vip khách nhân có tiền ngang tàng. ngày thường không như thế nào đã tới loại này lại ý huổi. kết quả phía trước tới một hồi thấy thương nhuế biểu diễn một chút bị hấp dẫn liên tục tới vài lần cũng khai không ít rượu. nhưng thương nhuế trước sau cự tuyệt hắn muốn uống một ly yêu cầu vài lần bị cự tuyệt người này rốt cuộc thẹn quá thành giận Chậm chạp vô pháp cùng thương nhuế chạm mặt. cư nhiên suy nghĩ như vậy một cái chiêu nhi để cho người khác lấy muốn ký tên hòa hợp ảnh vị tử đem thương nhuế lửa đến bên này lập tức kêu bảo an thương nhuế quay đầu nhìn bên người người đại diện tiêu nhị mạ bảo an lão tử như thế nào ngươi, động ngươi một ngón tay đầu lao tử phía trước phía sau cho ngươi điểm mấy chục vạn rượu ngươi mẹ nó đại bài đến liền bồi ta uống một chén đều không muốn a kim ca nghe được thương nhuế muốn kêu bảo an càng thêm khó chịu thương nhuế lạnh nhạt nhìn hắn kỳ thật nàng diện mạo là minh diễm bởi vì lên đài yêu cầu trường tóc quan đại hoa thay Còn có tiểu khói sông trang, có vẻ cả người minh diễm lại nhiệt liệt, nhưng nàng diện mạo cùng tính cách là tương phản. Năm đó ở phi hành học viện khi, người khác đều nói, phi viện kia hai vị tiên nữ, là tính cách một cái so một cái lãnh. Ôn chi là cái loại này mối tình đầu quải ôn nhu diện mạo, lừa gạt tính so thương nhuế còn muốn đại. Thương nhuế trực tiếp mở miệng, thanh âm lạnh như băng xương, ta chưa bao giờ cưỡng bách ngươi ở trong tiệm tiến hành tiêu phí, ngươi chút rượu cuối cùng cũng là chính ngươi uống lên, đến nỗi ta không bồi ngươi uống rượu. Đây là ta cá nhân nguyên tắc vấn đề, ai tới cũng chưa dùng. Nàng nói xong, không nghĩ cùng đối phương lại vô nghĩa, xoay người chuẩn bị rời đi. Lão tử hôm nay đảo muốn nhìn, ngươi như thế nào thanh cao kim ca vậy vây tay, làm phía sau hồ bằng cầu hữu ngăn lại thương huế. Cũng may thực mau, quán ba giám đốc cùng bảo an đều đổi lại đây. Giám đốc thấy này dương cung bản kiếm cảnh tượng, chạy nhanh hòa giải. Nha, đây là làm sao vậy, kim ca, ngươi như thế nào cũng tới. Người đại diện lập tức đem đối phương đem thương nhuế lửa đến bên này, lại không cho bọn họ rời đi sự tình. Nói một lần, quán ba giám đốc vừa nghe đầu đều lớn. Không có biện pháp, ngành dịch vụ luôn là có thể gặp được loại này kỳ ba khách nhân. Đặc biệt là có tiền loại này, đến chỗ nào đều bị người truy phùng quán. Một khi gặp được không ăn hắn tiền tài thế công này bộ, trả thù tâm cực cường, hận không thể đem đối phương đạp lên dưới lòng bàn chân, mới có thể chứng minh chính mình nữ bức. Kim ca bừa bãi triều giám đốc nhìn thoáng qua. Như thế nào cùng ta uống một chén không muốn, tìm cái tiểu bạch kiểm lại đây, nàng liền nguyện ý bồi. Vừa lúc ta mang theo một lọ rượu lại đây, nàng hôm nay nếu là con mẹ nó không uống xong, lão tử tuyệt đối lộng chết nàng. Quán ba giám đốc chạy nhanh nhận lỗi, Kim ca, ngươi xem thương nhuế hôm nay sở dĩ đồng ý, là bởi vì ngài vị này bằng hữu đưa ra chính là chụp ảnh chung cùng ký tên. Nga, chụp ảnh chung ký tên A, hành A, ta đây cũng muốn, tới tới tới, cấp lão tử đem điện thoại lấy ra tới, đều cho ta chụp. Đối phương hung tận giận dữ hết. Thương Như thấy đối phương cũng không biết uống lên nhiều ít, bắt đầu uống say phát điên, hoàn toàn không giống phản ứng. Nàng hôm nay liền không nên mềm lòng, vừa nghe đối phương nói là fans, liền đồng ý chụp ảnh chung chụp ảnh. Kỳ thật cũng không phải tiêu tiền, nàng mới nguyện ý chụp ảnh chung chụp ảnh. Phía trước nàng rời đi quán bar, gặp được cái loại này tiểu nữ hài nói thích nàng ca hát, nàng cũng là trực tiếp có thể chụp ảnh chung ký tên. Hai bên dây dưa không dứt khi, Kim Ca buông lời hung ác nói: Lão tử một tháng ở các ngươi quán ba hoa nhiều như vậy tiền, ngươi nếu là liền điểm này yêu cầu đều làm không được. Vừa lúc ta đổi một nhà tiêu phí, ta không tin tiêu tiền mới muốn bị khinh bỉ. Quán ba giám đốc vừa nghe, nháy mắt có chút bất đắc dĩ, hắn sợ nhất chính là nghe được khách nhân nói lời này, bởi vì nhân gia xác thật tiêu tiền chính là đại gia. Cố tình vào lúc này, một đạo giống như tuyển vận thanh đạm thanh âm vang lên, thương huế. Mọi người ngẩng đầu xem qua đi, thấy một cái thân hình thon dài đĩnh đạc nam nhân, xoài bước đã đi tới. Hắn ăn mặc màu đen áo sơ mi cùng quần dài, cánh tay thượng còn treo một kiện tây trang áo khoác, bị quần tây bao vây lấy cặp kia chân dài, chiều bên này bước qua tới khi, vừa lúc có ánh đèn rừng ở hắn trên đùi, cái loại này thị giác đánh sâu vào cảm miễn bản rất mánh liệt. Thương nhuế nhìn đối phương vẫn luôn đi đến chính mình trước mặt, chớp chớp mắt. Hạ San cười nói, không nhớ rõ ta. Lần trước ta cùng ôn chi còn có vấn chu bọn họ cùng đi đến. Hú hù bọn họ lúc sau còn cùng nhau ăn đốn ăn khuya. Nàng như thế nào không có khả năng không nhớ rõ. Hạ sán quay đầu nhìn thoáng qua, vừa rồi điên cuồng kêu gào kim ca, đạm cười hỏi, đây là làm sao vậy? Không có gì thương nhuế thấp giọng nói. Quán ba giám đốc nhưng thật ra nhận thức hạ sán, biết hắn là lão bản bằng hữu, hơn nữa là lão bản cực kỳ coi trọng cái loại này. Lần trước hắn lại đây, lão bản riêng gửi gọi điện thoại làm hắn hảo hảo chiêu đãi Hắn đột nhiên lại đây dò hỏi, quán ba giám đốc sợ làm hắn có bất hảo ấn tượng. Này nếu là quay đầu lại hắn ở láo bản trước mặt tùy tiện đề một miệng, chính mình liền điểm này việc nhỏ đều xử lý không tốt, chỉ sợ chính mình công tác năng lực đều phải chịu nghi ngờ. Quán ba giám đốc chạy nhanh khách khí nói, hạ tiên sinh, chỉ là một chút tiểu hiểu lầm mà thôi. Hạ Sán Triều Thương Nhúe nhìn lại, nhẹ giọng hỏi, là hiểu lầm sao? Một bên người đại diện vốn dĩ thấy Thương Nhúe bị khó xử, tức giận đến muốn chết, đột nhiên xuất hiện như vậy một cái xoay ca, hơn nữa quán ba giám đốc thoạt nhìn đối hắn thực khách khí. Hắn lập tức đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, hắn cũng không sợ đắc tội cái này cái gì kim ca không kim ca, nói thẳng nói, chúng ta thương nhuế là chưa bao giờ sẽ làm bồi rượu loại chuyện này, hôm nay sở dĩ đồng ý, cũng là đối phương nói hắn là fans, fans muốn cái chụp ảnh chung ký tên gì đó, chúng ta luôn luôn rất thông khoái. Hạ sán hơi hơi gật đầu, minh bạch sự tình trải qua, tiêu tiền là có thể muốn làm gì thì làm. Hạ sán trước sau không thấy cái kia kim ca liếc mắt một cái, chỉ là lẩm bẩm lầu bầu cười một cái. Theo sau hắn nhìn quán ba giám đốc, ta cũng thực thích thương nhuế tiểu thư, còn có bọn họ giàn nhạc, không bằng như vậy, ngươi giúp ta khai năm chi vị này khai rượu, tính giàn nhạc. Ở đây mọi người một chút bị chấn đốc. Cái kia kim ca cũng là, hắn mỗi lần lại đây loại này cực quý giới rượu, cũng liền khai một chi, rốt cuộc một chi mười mấy vạn đâu, Ai tiền cũng không phải thật gió to thổi qua tới. Hy vọng ngươi có thể hưởng thụ mỗi một lần diễn xuất hạ sán nhìn về phía thương nhuế, ôn hòa nói. Nói xong, hạ sán nhìn quán ba giám đốc. Nói thẳng nói, nếu tiêu tiền liền có thể muốn làm gì thì làm, như vậy ta yêu cầu người đem thương nhuế tiểu thư an toàn đưa về hậu trường. Quán ba giám đốc hơi kém khóc, hắn chạy nhanh giải thích nói, chúng ta nhất định sẽ bảo hộ diễn xuất giả an toàn. Thực hảo, hy vọng lần sau tái ngộ đến loại sự tình này, ngươi không phải vẫn luôn như vậy ba phải hạ sán nguyên bản còn ở cười khẽ biểu tình, một chút trầm xuống dưới. Kỳ thật người đại diện vừa rồi nói lúc sau, hắn liền minh bạch cái này giám đốc chầm chạp không đem thương nhuế mang đi nguyên nhân Đơn giản chính là muốn cho cái này nháo sự khách nhân, đem hỏa khí dùng một lần hướng về phía thương nhuế giải xong rồi, hắn lại đem người mang đi, chậm rãi khuyên bảo. Như vậy mới sẽ không hoàn toàn đắc tội khách nhân. Đến nỗi một cái giàn nhạc chủ sướng chịu điểm vì khuất, ở quán ba giám đốc xem ra, căn bản không tính cái gì, càng không quan trọng. Ta dựa, người mẹ nó trang cái gì đâu Kim ca rốt cuộc không thể nhịn được nữa mắng. Hạ sán quay đầu nhìn đối phương, hắn vóc dáng cao, cùng đối phương lại lùn lại béo thân hình so sánh với chỉ là tầm mắt hình ảnh liền treo lên đánh phá lệ thẳng thiết, cho nên ngươi vừa rồi trang cái gì đâu? Hạ Sán không nhanh không chậm nói, hắn những lời này so cái gì lực sát thương đều đại. Chỉ tiếc, không đợi đối phương muốn động thủ, quán ba giám đốc phía sau mang đến kia một đám bảo an, liền phái thượng tác dụng, phía trước đem người thỉnh đi rồi. Hạ Sán thấy sự tình giải quyết, Triều Thương Nhuy cười một cái, xoay người phải rời khỏi. Thương Nhuy tiến lên một bước, trực tiếp bắt lấy cánh tay hắn, phiền thói ngươi trước cùng ta tới một chút. Hạ Sán tùy ý nàng lôi kéo chính mình sau này, vẫn luôn từ hậu đài xuyên qua mà qua, đi tới cửa sau bên này. Đây cũng là lần trước Ôn Chi ở chỗ này đuổi theo Thương Nhúy địa phương. Hạ Tiên Sinh hai người đứng yên sau, Thương Nhúy hít sâu một hơi, "Ngươi có biết hay không, ngươi hôm nay điểm rượu muốn bao nhiêu tiền? Ít nhất 7, 8 chục vạn, ta đợi lát nữa có thể giúp ngươi cùng giám đốc thương lượng, hủy bỏ cái này." Hạ Sán thấy nàng Minh Diễm trên mặt đều là nghiêm túc, không khỏi nở nụ cười, phóng nhẹ nhàng điểm. "Như thế nào nhẹ nhàng?" Ta không có tiền trả lại ngươi." Thương Nhũy nghiêm túc nói, "Hạ Sán, ta không cần ngươi còn. Thương Nhũy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, nhưng là lớn như vậy nhân tình, ta cũng trả không nổi. Nàng biết chính mình diện mạo rất nhiều người thích, minh diễm chung lại lộ ra lãnh đạo, loại này lãnh diễm như Hàn Đàm bên cạnh nở rộ một đóa hoa hồng dường như sẽ dẫn tới rất nhiều người muốn ngắt lấy. Nhưng nàng biết chính mình càng là ở quán ba loại này ngư long hỗn tạp sự tình, càng đến giữ mình trong sạch. Ở Phi hành học viện trải qua càng là làm nàng minh bạch khắc chế tầm quan trọng. Hạ sán cười khẽ hạ, hảo, đừng như vậy khẩn trường, cái này địa phương láo bản cùng ta là bằng hữu, ta vừa rồi cũng chính là hư trường thành thế một chút. a thương nhuế trên mặt đầu tiên là xuất hiện kinh ngạc, theo sau lại là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình, làm hạ sán xem đến có chút muốn cười, lần trước cùng nhau ăn khuyết hy, nàng cũng chưa nhiều như vậy biểu tình. ngươi làm ta sợ muốn chết thương nhuế nhỏ giọng nói thầm. Hạ sán nhướng mày Ngươi chính là cái có thể đem phi cơ khai trời cao người, ta không tin điểm này việc nhỏ là có thể dọa đến ngươi. Vệ thương nhuế trải qua, hạ sán cũng rõ ràng. Nói khai, hai người chi gian xuất hiện một lát trầm mặc. Thằng đến thương nhuế mở miệng, nếu không ta thỉnh ngươi ăn cái ăn khuya. Nhưng cùng lúc đó, hạ sán cũng mở miệng, không có việc gì nói, ta đi về trước. Hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng nói chuyện, nhưng nói hoàn toàn tương phản nói. Nga, ngươi có việc nhìn nói, ngươi liền trước vội thương nhuế chạy nhanh nói. Chính là đứng ở nàng trước mặt hạ sán, lại chưa rời đi, hắn nhìn thương nhuế, hồi lâu đột nhiên lo chính mình, cười một cái, thẳng đến hắn chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật ta vốn dĩ cũng tưởng nói ngươi những lời này. Hắn vốn dĩ cũng tưởng thỉnh chính mình ăn khuya. Thương nhuế chớp chớp, vậy ngươi như thế nào sửa chủ ý? Ban đêm gió nổi lên, thổi tới bọn họ trên người, thương nhuế trưởng tóc quan bị gió thổi sợi tóc bay múa, đứng ở ánh đèn hạ khi, trên người nàng cái loại này tươi đẹp lại lánh đạm tính chất đặc biệt là như thế mâu thuẫn rồi lại dung hợp như thế hài hòa. Rốt cuộc hạ sán thanh âm vang lên, ta sợ dọa đến ngươi. 85, thương nhuế ít hạ sán, ta nguyện ý đương ngươi sau lưng nam nhân. Dọa đến nàng. Thương nhuế nghe thế câu nói, giơ tay vén lên bên thai tóc dài, nhướng mày cười khẽ ở ngươi trong mắt, ta liền như vậy nhắc gan. Hạ sán lắc đầu, hắn mắt đen bình tĩnh nhìn thương nhuế không phải, ta chỉ là sợ ngươi đem ta trở thành cái loại này hiệp thân báo đáp người. Thương nhuế trầm mặc. Nàng nghe hiểu hạ sán ý tứ, hắn chỉ là không hy vọng chính mình đem nàng xem thành kim ca cái loại này người, cho rằng cho chính mình một chút ân huệ, liền có thể không kiêng nể gì yêu cầu nàng cái gì. Đêm khuya phong càng thổi càng lạnh, nặng nề bóng đêm lung ở hai người bên người. Phía trước có ra 711, bên trong lầu ô đèn ta rất thích, ghét bỏ sao thương nhuế đột nhiên hỏi. Hạ sán đầu tiên là lộ ra kinh ngạc biểu tình, theo sau hắn thực mau lắc đầu đương nhiên không. Đương hai người một trước một sau đi vào cửa hàng tiện lợi. Bên trong người cũng không tính nhiều, nhà này cửa hàng tiện lợi ly quán ba phố đã có chút khoảng cách, không giống ở quán ba đối diện kia ra, mặc kệ nhiều vãn luôn có không ít từ quán ba ra tới khách nhân, tệ tệ nhôn nháo. Nhà này bởi vì ở cách xa điểm, khách nhân cũng không tính nhiều. Thương nhuế tới rồi quay, thấy bên trong bán lẩu ồ đèn, thở phào nhẹ nhõm ta ngự thưởng đầu hủ còn có. Hạ sán thấy nàng đôi mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, cũng cảm thấy buồn cười. Nhưng thương nhuế chút nào không ngại, còn chỉ chỉ ngự thưởng đầu hủ nói muốn sao. Muốn. Hạ sán lời ít mà ý nhiều. Hai người mua xong đồ vật lúc sau, ngồi ở cửa hàng tiện lợi cao ghế nhỏ thượng, trước mặt bàn dài dán pha lê cửa sổ sắt đất, liếc mắt một cái có thể thấy bên ngoài trên đường cái phong cảnh. Chỉ là đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có ngẫu nhiên từ quán ba phố rời đi người, từ cửa kính phía trước đi ngang qua. Thương nhuế ngồi xuống hạ, liền lấy ra vừa rồi mua ước khăn giấy, trực tiếp đối với miệng mình, đem trên môi son môi lau. Ước khăn giấy thượng dính đầy màu đỏ son môi mà nàng cánh môi cũng minh diễm mê người hồng biến thành nhàn nhạt hồng nhạt sát song son môi lúc sau thương nhuy bắt đầu chậm rãi nhôm nháp trước mặt lẩu ấu đèn ta lần đầu tiên ăn cái này thời điểm còn rất kinh ngạc như thế nào sẽ có ăn ngon như vậy đậu hủ thương nhuy thuận miệng nói chuyện tiếm hạ sáng nghiêng đầu nhìn trước mặt cô nương nàng thoạt nhìn là như vậy lãnh diễm đến không gì sánh được vốn tưởng rằng nàng tính tình cũng cùng nàng diện mạo giống nhau tràn ngập khoảng cách cảm nhưng là giờ phút này nàng lại giống cái nhà bên nữ hài giống nhau thuận miệng nói chuyện tiếm tràn ngập ôn hòa. Cùng phía trước ở sân khấu cái kia quang mang vạn trượng giàn nhạc chủ sướng, lạ như vậy hoàn toàn bất động. Hạ Sán nhớ tới nàng đã từng thân phận, không khỏi hiếu kỳ nói ngươi như thế nào sẽ trở thành giàn nhạc chủ sướng. Thương Nhuy là phi công xuất thân, thậm chí thành tích chỉ ở sau Ôn Chi cái loại này ưu tú phi hành học viên, chỉ là đáng tiếc nàng ở nước Mỹ học tập khi bị đình bay, lúc sau liền ở phi hành học viện xử lý thôi học, cùng sở hữu đồng học mất đi liên hệ, không biết tung tích. Mà nàng cùng Ôn Chi lại gặp lại khi. Đã thành giàn nhạc chủ sướng. Không có người biết nàng đã xảy ra cái gì. Chỉ là hạ sán hỏi qua, cũng phát hiện chính mình tựa hồ đi quá giới hạn, Hắn đang muốn mở miệng thu hồi chính mình hỏi những lời này, không nghĩ thương nhuế ngược lại trước nói lời nói. Vì phát tiết đi, đình phi đối ta mà nói, cùng chết qua một lần giống nhau. Hạ sán sừng sốt. Thương nhuế cúi đầu, dùng trong tay trường thiêm chọc chọc ly giấy phóng đậu hủ, một chọc một cái động, nàng nói ta đã từng đem phi hành coi như chuyện quan trọng nhất. Từ cao trung bắt đầu liền vì ghi danh phi công làm chuẩn bị, ở thành công thi đậu phi viện lúc sau, ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể trở thành phi công. Kết quả, vận mệnh cùng nàng khai vui đùa dường như, nàng bị đình bay. Ta trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ bị đình phi, cho nên đình phi lúc sau, ta từ nước Mỹ trở về, cả người đều thực hỏng mất, lúc ấy trường học lão sư đều ở khuyên ta, chuyển tới mà cần chuyên nghiệp cũng hảo, tốt xấu có thể lấy cái bằng tốt nghiệp. Nhưng nàng yêu cầu, trước nay đều không phải bằng tốt nghiệp. Hạ sán cho nên ngươi liền rời đi trường học, chứng minh chính ngươi cũng không cần kia trương bằng tốt nghiệp. Thương nhuế đột nhiên ngước mắt, nhìn về phía hạ sán, đáy mắt phát ra ra kỳ diệu thần thái. Làm sao vậy hạ sán cũng bị thần sắc của nàng, làm cho có chút mặt danh. Thương nhuế nở nụ cười chưa từng có đoán được quá ta tâm tư, ngươi là cái thứ nhất trực tiếp minh bạch người. Vậy ngươi cũng không cùng người khác nói qua sao hạ sán hỏi. Thương nhuế chiều hắn chớp chớp mắt cũng không ai hỏi qua. a. Hạ sán ngơ ngẩn. Thương nhuế nói người khác vừa nghe đến ta bị đình bay, không phải cảm thấy ta thực thảm chính là sợ ta luẩn quẩn trong lòng, sợ hỏi nhiều hai câu, ta liền tâm lý yếu ớt đến một đầu đâm chết chính mình. Nàng thanh âm tràn ngập tự dây ước, kia khối trước sau chưa từng kỳ người mềm mại, lúc này máu chảy đầm địa bị lộ lên. Kỳ thật nàng cũng không sợ hai trực diện chính mình thất bại, ngược lại là người khác càng sợ hãi. Bọn họ sợ chính mình luẩn quẩn trong lòng, nàng trở lại quốc nội lúc sau, mặc kệ là lao sư vẫn là phụ mẫu của chính mình. Đều ở nói cho nàng, đừng nghĩ nhiều, mặc dù không thể phi hành, nàng như cũ còn sẽ có tốt đẹp tương lai. Chưa từng có thâm nhập cùng nàng liều quá, nói cho nàng hẳn là đi trực diện này đoạn. Hạ sán cười hạ ta cảm thấy ngươi sẽ không. Thương nhuế nhướng mày ngươi vì cái gì sẽ như vậy cảm thấy. Bởi vì ngươi ở trên sân khấu rất có sinh mệnh lực, ngươi ở mặt khác một loại phương thức phóng thích chính mình hạ sán nhẹ giọng nói. Thương nhuế đột nhiên thở dài một hơi. Hạ sán nhướng mày làm sao vậy? Đáng tiếc ta vì bảo hộ giọng nói không uống rượu, bằng không nhất định cùng ngươi đại làm ba chén rượu trắng thương nhués chiều hắn xem ra, đáy mắt lóe vài phần cười khẽ. Hạ Sán bởi vì ta thực hiểu ngươi. Những lời này làm Thương Nhués lâm vào trầm mặc, đồng dạng Hạ Sán cũng là. Có loại ái muội ở hai người chi gian, Lặng Yên chằng ngập, giống như triền ti dường như quấn quẩn lẫn nhau trong lòng. Thương Nhués cúi đầu, nàng trong tay cầm xiên tre mau đem đậu hũ chọc lạ. Hạ Sán cũng hơi hơi nghiêng đầu. Làm bộ dường như không có việc gì cầm lấy một viên cá viên, đang muốn cắn một ngụm, liền nghe được bên cạnh người vang lên nàng thanh âm. Đúng vậy, ngươi thực hiểu ta. Hạ sán quay đầu, chính chính đụng phải Thương Nhuế mang chút ý cười đôi mắt. ngày hôm sau, Thương Nhuế tới rồi vùng ngoại thành dân dụng sân bay, mới vừa cùng huấn luyện viên Hàn Huyên vài câu, nàng là nơi này khách quen. Không có việc gì liền sẽ tới khai hai cái giờ phi cơ, hơn nữa nàng chính mình có phi cơ giấy phép. Thương Nhuế nghĩ buổi chiều còn muốn quay chụp liền tưởng chạy nhanh phi song, như vậy mới hảo chạy trở về. Đương nàng chuẩn bị đi trước sân bay, bước lên phi cơ khi, dư quang thoáng nhìn một hình bóng quen thuộc. Đối phương ăn mặc một thân kinh điển sắc phi hành áo khoác, màu đen quần dài, đĩnh bạt lại thon dài thân hình ở hôm nay trời xanh mây trắng dưới, có vẻ phá lệ rắn ra. Tuy rằng hiện tại là nhị tháng 3, hạ giang thời tiết thượng có chút lạnh. Nhưng đối phương tự hồ cũng không cảm thấy, phi hành áo khoác khóa kéo cũng chưa kéo hảo, liền như vậy xưởng. Thương nhuế vẫn luyện viên đi ở phía trước, thấy nàng đứng ở phía sau, không khỏi hỏi. Thương nhuế lại như cũ đứng ở tại chỗ, nhìn cách đó không xa người. Có lẽ nàng vẫn luôn đứng, cũng khiến cho đối phương chú ý. Thương nhuế hạ sán đi tới khi, trên mặt cũng mang theo kinh ngạc. Thương nhuế nhìn hắn này một thân trang điểm, cùng phía trước hai lần thấy hắn tây trang rải ra đều không giống nhau, có vẻ càng tùy tính không kềm chế được, thoạt nhìn hắn nhưng thật ra giống cái phi công. Ta phía trước đính một trận nhẹ hình phi cơ tới rồi. Hôm nay lại đây thí phi hạ sán giải thích. Thương nhuế có chút kinh ngạc, theo bản năng hỏi lại ngươi sẽ lái phi cơ. Nói xong, nàng phát hiện chính mình nói có chút không lễ phép. Nhưng cũng may hạ sán vẫn chưa để ý, ngược lại cười nói cùng ngươi khẳng định là không thể so, nhưng là ta cũng khảo phi hành bằng lái. Thương nhuế gật đầu. liền nghe hạ sán hỏi cho nên có hay không hứng thú, cùng ta cùng nhau thí phi. Thương nhuế hơi có chút kinh ngạc, nàng nhịn không được hỏi ngươi phi cơ là cái gì cơ hình. Hạ sán là kim cương gia 40 phi cơ. Thương nhuy lúc này mới yên tâm vừa lúc ta có vận động loại phi hành bằng lái. Bất đồng với hàng không dân dụng đại hình máy bay hành khách, mỗi loại cơ hình đều đến huấn luyện lúc sau bắt được giấy phép. Loại này nhẹ hình phi cơ, chỉ cần kiềm giữ vận động loại phi cơ bằng lái liền có thể khai đại bộ phận cơ hình. Kim cương gia 40 thuộc về là trên thế giới tương đối được hoang nên nhẹ hình phi cơ, rất nhiều kẻ có tiền đều sẽ mua. Kia còn chờ cái gì, đi thôi hạ sán ném đầu. Vốn dĩ đi theo hạ sán bên người huấn luyện viên, mở mịt mở miệng ta đây đâu? Ngươi nghỉ ngơi đi hạ sán khỏe miệng nổi lên tinh điểm ý cười, hiển nhiên cùng thương huế cùng nhau phi hành, đủ khả năng làm hắn tâm tình sung sướng. Hai người đi đến mới vừa bị đẩy ra phi cơ bên cạnh, còn một lần cũng chưa bị dùng qua phi cơ. Bề ngoài phiếm màu bạc ánh sáng, đường cong lưu sướng, có loại vũ cánh sắp bay phía trước căng tĩnh. Nếu không ngươi tới ngồi chủ điều khiển đột nhiên hạ sán nhìn về phía thương huế, như vậy đề nghị. Thương huế có chút kinh ngạc. Rốt cuộc đây là hắn lần đầu tiên thí phi chính mình tân phi cơ, lại nguyện ý đem chủ điều khiển vị trí giao cho nàng. Hạ sán không nói nữa, mà lại an tĩnh nhìn thương nhuế, ánh mắt ôn nhu mà kiên định. Rốt cuộc thương nhuế ở hắn ánh mắt dưới, bắt đầu đi hướng phi cơ bên trái ghế điều khiển, thẳng đến nàng ngồi đi lên. Phi cơ ở trên đường băng chuẩn bị tốt lúc sau, liền chờ đợi đài quan sát chỉ thị, thẳng đến bắt đầu trượt. Thương nhuế trên đầu mang hai nghe, đôi tay gắt gao nắm thao túng côn, giống phía trước mỗi một lần phi hành như vậy. Dứt khoát mà lưu loát cất cánh, hạ Sán ngồi ở một bên, nghiêng đầu nhìn thương nguyế. Hán tim đập cũng theo phi cơ bò lên, đang không ngừng hưng phấn nhảy nhót. Chỉ là chính hắn khắc sâu minh bạch, loại này nhảy nhót đều không phải là bởi vì phi cơ đang ở bay lên duyên cớ, mà là bởi vì. Hạ Sán nghiêng đầu nhìn bên trái cô nương, kim sắc ánh mặt trời từ khoang điều khiển pha lê sái lạc tiến vào, dừng ở nàng gương mặt cùng sợi tóc gian, bất đồng với tôi luôn qua ở quán ba sân khấu thượng đùng liệt minh diễm sân khấu trang Hôm nay nàng có vẻ để mặt mộc, nhưng làn da lại ngược lại phá lệ thông thấu sạch sẽ, thậm chí bị ánh mặt trời một chiếu mang theo ẩn ẩn trong suốt cảm. Hắn là bởi vì trước mắt cái này cô nương mới như vậy tim đập gia tốc. Cuối tuần, hạ sán bay đi Bắc Kinh, đang nói một đám tân hợp đồng, lại hẹn mấy cái lao bằng hữu ăn cơm. Trong bữa tiệc vừa lúc có cái bằng hữu là khai chế tác công ty, cho tới trong công ty đang ở làm một cái tiết mục, là giàn nhạc thi đua cái loại này, còn cười nói ca mấy cái. Còn nhớ rõ chúng ta đại học thời điểm làm giàn nhạc, nếu là lúc ấy có này tiết mục, nói không chừng chúng ta liền đỏ a Chủ sướng còn phải là hạ sán, hắn tiểu tử này gương mặt này nhiều xoái, liền tính đến bây giờ chúng ta đều có bụng địa, hắn vẫn là như vậy cao gầy đĩnh bạt một cái bằng hữu cười nói. Hạ sán cười một cái, lại trong lòng nhớ thương cái này giàn nhạc tiết mục, hắn cảm thấy hứng thú hỏi các ngươi cái này tiết mục là như thế nào thi đấu giàn nhạc còn có thể thi đấu, như thế nào không thể. Luyện tập sinh nghe nói qua sao tìm 100 tới cái Nam Hải lại đây tham gia thi đấu, mỗi kỳ đầu phiếu, cuối cùng tuyển 9 người thành đoàn, ra một cái loại này tiết mục hỏa một cái, toàn dân tạo tinh. Đối phương biên cười biên giải thích, biết bọn họ ở đây rất nhiều không hiểu, liền dứt khoát nhiều giải thích điểm. Chúng ta cái này giàn nhạc thi đua đâu, tìm điểm hơi chút có danh tiếng giàn nhạc, lại tìm một đám ngầm giàn nhạc, thấu mấy chục chi, lại làm cái thi đấu, đến lúc đó tái tạo thế một chi hắc mã giàn nhạc ra tới, lăng xê lăng xê trên cơ bản đều có thể hỏa. Phật có lẽ cảm thấy đây là cái gì sân khấu A, mộng tường A, nhưng ở trong vòng người xem ra, tất cả đều là lối buôn bán. Hạ sán cười khẽ hạ, không nói nữa. Chỉ là bữa tiệc kết thúc đi, hắn cố ý nói đưa ra muốn đưa cái kia chế tác người trở về. Hai người ngồi xe thượng, đối phương liền nhìn hắn nở nụ cười được rồi, nói đi, có chuyện gì. Ngươi như thế nào biết ta liền thế nào cũng phải có việc hạ sán còn cố ý đâu cái vòng. Nhà làm phim dựa vào ghế sau lưng ghế thượng đều là huynh đệ, ngươi cùng ta có cái gì khó mà nói. Các ngươi cái này giàn nhạc tiết mục, khi nào bắt đầu ta có thể để cử một chi giàn nhạc sao hạ sán hỏi. Đối phương lúc này mới mở to mắt, chiều hắn nhìn qua, hiển nhiên không nghĩ tới hắn mở miệng chính là chuyện này. Hạ sán thấy hắn này thần sắc, đạm nhiên nói như thế nào, không có phương tiện. Đối phương trầm mặc vài giây, si một tiếng bật cười không phải không có phương tiện, chỉ là cảm thấy ngươi vị này đại thiếu gia cư nhiên hảo tâm cho người khác đề cử, người trước kia không phải sợ nhất phiền toái cũng là sợ nhất thiếu nhân tình. Lần này không giống nhau hạ sán nói. Nhà làm phim cũng không biết là uống nhiều quá, vẫn là ngày thường chính là như vậy cái dò hỏi tới cùng tính cách như thế nào không giống nhau. Ta cảm thấy nàng nên chú định ở trên sân khấu tỏa sáng rực rỡ hạ sán rũ mắt cười nhẹ hạ. Nhà làm phim nhìn hắn, đột nhiên vô đuổi Hắn kích động chỉ vào hạ sán, nói ngươi biết, ngươi biết vừa rồi giống cái gì sao. Hạ sán chiều hắn liếc liếc mắt một cái, chính là ta thường xuyên ở giới giải trí nhìn thấy fans nhà ta ca ca tỷ tỷ chính là nhất đồng, trời sinh vì sân khấu mà sinh đối phương nói liền lại đem chính mình nở cười. Hắn nói kỳ thật những cái đó ca ca tỷ tỷ cơ bản đều là đóng gói ra tới, ngón giọng nói không chừng còn không có âm nhạc học viện không tốt nghiệp sinh viên hào đâu. Hạ sán cái này mới hoàn toàn đen mặt, nhưng cuối cùng vẫn là nói ta không phải, ngươi có thể đi nghe nàng hiện trường. Cũng may đối phương cũng chính là thuận miệng vừa nói mà thôi. Hắn nói thẳng nói nếu là ngươi mở miệng, vậy làm cho bọn họ đến tiết mục phỏng vấn, đi cái lưu trình. Bởi vì cái này chúng ta cũng sẽ có video quay trụ, đến lúc đó tiết mục thượng sẽ trở thành phía sau màn ngoài lề truyền phát tin. Hắn sợ hạ sán bởi vì cái này có ý kiến, còn đặc biệt cường điệu nói ngươi yên tâm, chỉ là đi ngang qua sân khấu, ta nhất định sẽ làm bọn họ thượng. Rốt cuộc cái này tiết mục cũng không phải thỉnh một hai chi giàn nhạc, muốn thật là một hai chi, hắn xác thật không dám nói như vậy khẳng định nhưng lần này tiết mục ít nhất muốn mời ba mười ba mươi chi giàn nhạc đâu đi cửa sau tắt mấy chi căn bản nhìn không ra tới cái này mặt mũi hắn vẫn là nguyện ý cấp hạ sán hạ sán nghe hắn nói như vậy lập tức cười nói ngươi cũng yên tâm ngươi chỉ cần làm nàng tham gia nàng nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng một vòng sau thương nhuy đang ở giàn nhạc thuê phòng làm việc luyện tập gần nhất bọn họ sắp phát biểu một đầu tân đơn khúc không thể không nói toàn bộ giàn nhạc đều rất khẩn trương đại gia chăm chỉ luyện tập muốn đem hiện trường biểu diễn hảo Đưa một khúc kết thúc khi không biết từ khi nào tiến vào người đại diện, chạy nhanh vỗ tay. Tới tới tới, trước tạm dừng một chút người đại diện chạy nhanh hô. Mọi người ngừng tay đồ vật, ngẩng đầu chiều người đại diện vọng lại đây. hắn chạy nhanh nói vừa lấy được một cái tin tức tốt, có cái game show, là giàn nhạc thi đua loại hình, cho chúng ta phát tới mời, nói là muốn cho chúng ta đi phỏng vấn. Cho chúng ta phát tới mời tay chống không dám tin tưởng chúng ta đã như vậy đỏ Đừng vâu nghĩa à, phỏng vấn là ở Bắc Kinh. Chúng ta đính hảo hậu thiên đi trước Bắc Kinh vé máy bay, các ngươi một đám đều cho ta đánh lên tinh thần, đây chính là các ngươi một đêm bạo hồng cơ hội. Đối với người đại diện máu gả, mọi người khịt mũi coi thường. Chỉ có thương nhuế đột nhiên hỏi ngươi vé máy bay đến nhà ai hàng không công ty. Liên Hàng A người đại diện nói. Thương nhuế thực vừa lòng gật đầu. người đại diện vô ngữ nói ngươi nói ngươi ở Liên Hàng như vậy nhiều người quen, bọn họ như thế nào cũng không cho điểm chúng ta bên trong ưu đãi gì đó. Ngươi là người ta bên trong công nhân sao Thương Nhuế lãnh đạm hỏi, người đại diện, hắn liền không nên nhiều câu này miệng. Đến đi Bắc Kinh ngày đó, Thương Nhuế tới rồi sân bay, còn nhịn không được khắp nơi nhìn hai mắt. Ngày đó ở dân dụng sân bay có thể gặp được hắn, hôm nay cũng coi như là đi tới hắn công tác trong phạm vi, nói không chừng cũng có thể gặp phải đi. Nhưng là trùng hợp vẫn chưa tiến đến, Thương Nhuế dọc theo đường đi phi cơ, mới phát hiện chính mình mất mát là như vậy rõ ràng. Nàng thậm chí chính mình đều không thể xem nhẹ. Ở tới rồi phỏng vấn hiện trường lúc sau. Bọn họ mới phát hiện trận trưởng còn rất đại, cư nhiên còn có chuyên môn nhiếp ảnh đoàn đội, hơn nữa bên ngoài chờ đợi giàn nhạc, cũng hoàn toàn không ngăn bọn họ một nhà. Bên kia kia chi là giã bạc hà giàn nhạc đi bạt tay đột nhiên thấp giọng nói. Thương nhuế ngẩng đầu nhìn qua đi, này chi giàn nhạc danh khí còn rất đại, nhưng không nghĩ tới cư nhiên cũng tới tham gia cái này tiết mụ. Nàng tính cách ổn được, sẽ không dễ dàng hiện lộ ở trên mặt. Ngược lại là mặt khác mấy người không cấm có chút lo lắng. Loại này giàn nhạc đều tới chúng ta có thể phỏng vấn được với sao? chính là a, chúng ta nên không phải là pháo hôi đi. thằng đến thương nhuế đạm thanh trách mắng cấm miệng, hảo hảo ngẫm lại đợi lát nữa chính mình biểu diễn, người khác cùng chúng ta không quan hệ. kỳ thật giàn nhạc bên trong, thương nhuế tuổi tác ngược lại là nhỏ nhất, nàng là phía trước giàn nhạc chủ sướng rời khỏi sau, sau thêm tiến vào, nhưng là nàng giống như trời sinh là có thể thích đứng đại trường hợp. đồng dạng là lần đầu tiên đối mặt đại trường hợp, trong đội ngũ đàn guitar tay sẽ đạn sai âm, tay trống sẽ lộ trụ nhưng thương nhuyế vĩnh viễn là nhất ổn định cái kia hiện trường trước nay đều là ổn định phát huy mặc dù là người đại diện đều không thể không thừa nhận máy bay giấy giản nhạc bên trong thương nhuyế mới là cái kia để cao hạn mức cao nhất người giáp mặt thí kết thúc khi thương nhuyế hơi thở hồn hển nhìn đối diện nhân viên công tác cũng chưa cái gì phản ứng nàng cũng như cũ không có gì thất vọng thần sắc chỉ là đạm nhiên không lưng chuẩn bị chào bế mạc không nghĩ vỗ tay vào giờ phút này đột nhiên vang lên nhanh chóng cảm nhiễm toàn bộ hiện trường biểu diễn thật sự thực không tồi lúc này một người nam nhân đứng lên hướng tới bên này đi tới người đại diện tiến lên nhỏ giọng đối thương huế nói đây là tiết mục chế tác người thương huế khách khí cùng đối phương vân an chế tác người tựa hồ đối bọn họ biểu diễn thực vừa lòng còn cười khen nói vốn dĩ ta còn sợ các ngươi là không thượng ăn tiết mục đích giàn nhạc sẽ tương đối luân cuống nhưng là không nghĩ tới ngươi làm chủ sướng bão cuồng phong tốt như vậy hắn vừa lòng nhìn thương huế cười nói xem ra lúc này là ta nhìn lầm Ngươi sắc thật là ở trên sân khấu tỏa sáng rực rỡ chủ sướng. Thương nhuế tự Hồ nghe ra hắn lời nói mặt khác ý tứ. Nàng đột nhiên thấp giọng nói xin hỏi, có phải hay không có người khác để cử qua ta? Chế tác người cũng không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như vậy, một lát kinh ngạc lúc sau. Nhưng thật ra cười hạ sắc thật là, bất quá ngươi nếu hỏi, cũng nên đoán được là ai đi. Thương nhuế gật đầu ta đại khái đoán được. Ta cái này bằng hữu là cái loại này ngại phiền thoái, tuyệt đối sẽ không dễ dàng mở miệng cầu người đại thiếu ra Nhưng là hắn vì ngươi đầu một hồi hướng ta mở miệng chế tác người cười một cái Hắn không biết cái này chủ sướng cùng hạ sán là cái gì quan hệ Nhưng là hạ sán có thể vì nàng nói chuyện Nghĩ đến hai người chi gian khẳng định có điểm nhi cái gì Lại hoặc là hạ sán đối nhân ra cô nương có ý tưởng Mặc kệ là loại nào Chế tác người đều không ngại đẩy huynh đệ một phen Đi ra phỏng vấn hiện trường Những người khác đều đang đợi xe tới đón Thương nhuế đi đến một bên Gọi điện thoại Lần trước ở dân dụng sân bay Tương Ngộ Khi hai người lẫn nhau để lại điện thoại chỉ là nàng gọi điện thoại bên kia lại không có chuyển được mãi cho đến thương nhuế trở lại khách sạn di động mới văng lên uy thương nhuế lập tức chuyển được điện thoại thấp giọng mở miệng đối diện người đầu tiên là cười thanh lúc này mới nhẹ giọng hô thương nhuế thương nhuế là ta ta đang ở Bắc Kinh tham gia tiết mục phỏng vấn phỏng vấn kết quả thế nào hạ sán hỏi thương nhuế nhẹ giọng nói khá tốt hơn nữa tuần sau liền bắt đầu thu đệ nhất kỳ tiết mục hạ sán kia thật sự là quá tốt Chúc mừng ngươi. Thương nhuế suy nghĩ một chút, vẫn là nói ngươi ở đâu ta nếu là hồi hạ giăng nói, có thể thỉnh ngươi ăn cơm sao. Không đợi đối diện nói chuyện, thương nhuế lại mở miệng. Lần này không phải lẩu ấu đèn, là đứng đăn đăn cơm. Thương nhuế nói. Hạ sán nhịn không được lại cười thành cùng ngươi cùng nhau ăn lẩu ấu đèn, ta cũng vui vẻ. Những lời này không thể không nói, thật là ái mội tới rồi cực hạn. Thương nhuế trái tim đột nhiên kinh hoàng lên. Nàng chưa bao giờ nói qua luyến ái. Cũng không biết thích một người là cái gì cảm giác, nhưng là tại đây một khắc, nàng có loại kỳ diệu cảm giác, cái loại này trái tim vì một người mà ra tốc mau nhảy cảm giác, đại khái chính là nàng chưa bao giờ thể nghiệm quá thích đi. Chỉ là loại này lời nói, nàng cũng không tưởng ở trong điện thoại nói ra. Ngược lại là hạ sán lại nói ta ngày hôm qua vừa đến nước Mỹ bỏ ra kém, khả năng muốn ở chỗ này một tháng, ngươi đến lúc đó còn sẽ ở Bắc Kinh sao. Thương nhuy lắc đầu, nhưng nghĩ đến hạ sán nhìn không thấy, lập tức mở miệng nói không nhất định, muốn xem tiết mục thu thời gian chúng ta quán ba cũng có biểu diễn sẽ không vẫn luôn ở bắc kinh hạ sán tỏ vẻ minh bạch kia chờ ta về nước lại liên hệ ngươi hảo lúc sau một tháng hai người cũng không biết là cố ý vẫn là cố ý thế nhưng đều không có cấp đối phương phát tin tức nhưng là thương nhuy di động lịch ngày thượng, lại có một cái ngày là bị nàng tiêu hồng chính là hạ sán nói qua cái kia hắn một tháng sau sẽ trở về thời gian vừa lúc một tháng lúc sau Thương nhuế lại tới nữa Bắc Kinh, chỉ là lần này là tới thu lúc sau đệ nhị kỳ tiết mục, thu trong lúc di động của nàng vẫn luôn từ người đại diện bảo quản. Đương mấy ngày xuống dưới, nàng nhìn đến di động khi, mới phát hiện hạ sán phát tới một cái mẹ chát. Hạ sán ta về nước. Thương nhuế lập tức bắt thông hắn điện thoại, qua một lát, bên kia chuyển được. Thương nhuế hỏi ngươi chừng nào thì trở về hôm nay sao ngươi hiện tại ở đâu. Nàng liên tiếp mấy vấn đề, hạ sán cũng vẫn chưa cảm thấy nàng hỏi quá nhiều, ngược lại cảm thấy trong lòng có cổ đông Tây. Bị ngạnh sinh sinh áp lực một tháng, ở nghe được nàng thanh âm khi, sắp bạo phát. Hạ sán ta ngày hôm qua về nước, bay thẳng Bắc Kinh, ta xuống phi cơ liền cho ngươi đã phát cái tin tức. Thương nhuế lúc này mới chú ý tới, này tin tức là ngày hôm qua. Nàng vội vàng xin lỗi thực xin lỗi, ta không chú ý. Hạ sán hỏi nàng ngươi ở tại cái nào khách sạn phương tiện ta tới tìm ngươi sao. Thương nhuế suy nghĩ một chút, nàng trụ khách sạn là tiết mục tổ an bài, không chỉ có có chính mình giàn nhạc thành viên, còn có mặt khác giàn nhạc người. Nàng Trầm Mặc cũng làm hạ sán minh bạch. Hắn lập tức nói không quan hệ, chờ ngươi hồi hạ giang, chúng ta lại ước. Ngươi để ý ta tới tìm ngươi sao đột nhiên Thương Nhuyế mở miệng. Hạ sán hơi hơi ngơ ngẩn, đại khái là không nghĩ tới nàng sẽ chủ động nói như vậy, chờ ý thức được chính mình trầm mặc quá mức không lễ phép, hắn lập tức liên thanh nói đương nhiên không ngại, ta phái xe tới đón ngươi. Không cần, ta đánh xe liền hảo. Thương Nhuyế lập tức nói. Nửa giờ sau, Thương Nhuyế cười vong bước xe, ngừng ở khách sạn tứ quý cửa. Nàng mới vừa xuống xe, liền nghe được một cái tiếng la thương nhuế. Thương nhuế quay đầu lại khi, thấy đứng ở khách sạn Đại Môn Phụ cận Nam Nhân, lúc này đã gần đến tháng 5, nhưng Bắc Kinh cũng không tính thực nhiệt. Hắn ăn mặc một kiện sọc áo sơ mi, cả người có vẻ nho nhã lại tuấn tú, cặp mắt kia vọng lại đây khi, có vẻ thâm thúy lại đa tình. Thương nhuế chiều hắn đi qua đi ngươi như thế nào xuống dưới chờ ta. Ta sợ ngươi tìm không thấy hạ sắn nói. Hai người nói xong, liền chầm mặc hạ chỉ là hạ sán thực mau nói nếu không chúng ta trước lên lầu thương nhuế gật gật đầu đi theo hắn hướng tới thang máy đi đến hai người vai sát vai vẫn chưa nói quá nói nhiều thẳng đến hai người vào hạ sán phòng đương cửa phòng mở ra khi bên trong đèn là mở ra thương nhuế mới vừa đi theo tiến vào đột nhiên trung quanh một mảnh hắc ám nàng hơi chớp chớp mắt liền cảm giác bên người có người tới gần mà nàng thuận thế giơ tay giữ chặt trước mặt nam nhân vật áo ngẩng đầu thấu qua đi cũng không biết là ai trước động có lẽ là đồng thời đậu hạ sán đôi tay phủng nàng đầu túi đầu hôn xuống dưới không trong chốc lát thương nhuí cả người cũng đè ở ván cửa thượng tay nàng trưởng cũng thuận thế kéo hắn áo sơ mi và áo ai cũng chưa nói chuyện bởi vì môi sớm đã lẫn nhau gian sát dùng sức mút đối phương môi trong phòng không khí cũng bắt đầu trở nên dính trệ mà nóng rực liền trong lòng hỏa đều có loại càng thiêu càng liệt cảm giác hai người tích góp lại áp lực một tháng tưởng nghiệm cùng dãi dưa đều tại đây một khắc hoàn toàn phóng thích thanh niên nam nữ tri gian Vốn dĩ liền không có gì chỉnh tự đăng nói. thằng đến thương nhuế bàn tay bị gắt gao nắm lấy, hạ sán đang muôn túi đầu, nàng mới phát ra cái thứ nhất thanh âm đừng. Chỉ là nàng một mở miệng, suýt nữa đem chính mình dọa đến. Nàng luôn luôn trong chẻo lại hơi mang chút lãnh đạm thanh âm, cư nhiên là như vậy vũ mị lại mảnh mai. Hạ sán tựa hồ cũng lần đầu tiên nghe nàng như vậy thanh âm, gương mặt lại lần nữa gần sát nàng làm sao vậy. Ngày mai còn muốn thu. Thương nhuế muốn điều chỉnh chính mình thành tuyến, nàng là làm giàn nhạc. Này hẳn là đối nàng thực nhẹ nhàng. Nhưng nàng không nghĩ tới, lại mở miệng, như cũng là như vậy nhu mị tận xương thanh âm. Thức mau, nàng bị mang ly cửa, hai người vừa đi vừa hướng tới mép giường phương hướng, thẳng đến nàng ngã vào giường đệm thượng, thức mau hạ sán lại lần nữa túi người đi lên. Thương nhuế cái gì đều không nghĩ, cái gì cũng không hỏi. Nàng thuận theo chính mình tâm, muốn có được trước mắt người nam nhân này. Thẳng đến ngày hôm sau, hạ sán tỉnh lại khi, phát hiện bên người giường đệm đã sớm dông tuyết. Rôi tay một sở, lệnh hoàn toàn. Hắn có chút bật cười, lại cũng không tức giận, chầm gì gì mặc vào quần áo. Buổi chiều, đại gia đang ở thu tiết mục kỳ, đột nhiên có người phụ trách sách tới đồ uống, nói vài vị lão sư, các ngươi muốn uống cái gì? Đây là ai mời khách ra tay chống hỏi? Người phụ trách kinh ngạc nhìn bọn họ không phải thương nhuế Lão sư mời khách sao? Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía thương nhuế, bạt tay lập tức có thể a, chủ sướng đại nhân, lén lút có chúng ta chuẩn bị tiểu kinh hỷ. Tiểu kinh hỉ cái giám. Thương nhuế lúc này còn ở chịu đựng trên người không khỏe cảm, cố tình lại muốn thu tiết mục, căn bản không dám biểu hiện ra ngoài. Nàng nào có công phu làm này đó? Thương nhuế đang muốn nói không phải nàng khi, trong chấp đoáng, trong đầu hiện lên một người. Nàng hỏi là ai đưa tới? Có người đưa tới, nói là thương nhuế lao sư cảm thấy đại gia thu vất vả, thỉnh tiết mục tổ mọi người uống đồ uống, vài vị lao sư các người đang ở thu, cho nên ta riêng cầm lại đây. Người phụ trách lại giải thích nói. Thương Nhuế lập tức đứng lên ta trước đi ra ngoài một chút. Vừa lúc lúc này là thu nghỉ ngơi kỳ, những người khác dứt khoát cũng đi theo nàng phía sau, muốn nhìn một chút này đến tụt cùng là ai đưa. Thương Nhuế đi ra ngoài tìm một vòng, cũng chưa nhìn thấy cái kia thân ảnh. Nàng đang muốn gọi điện thoại, đột nhiên thấy đối diện cửa sổ đứng hai người, nghiễm nhiên là Hạ Sán còn có tiết mục nhà làm phim. Ta đại biểu toàn thể tiết mục tổ đồng nghiệp, cảm ơn Hạ tổng tham ban lễ vật chế tác người cười nói. Hạ Sán nhẹ giọng đều nói, đây là Thương Nhuế chuẩn bị Nhà làm phim vừa nghe lời này, lập tức trêu ghẹo Hạ Sán ta nói người này tính sao lại thế này, thật tính toán đương thương nhuế sau lưng nam nhân. Thương nhuế đuổi tới bên này khi hảo xảo bất xảo vừa lúc nghe thế câu nói, Hạ Sán nước mắt, hai người bốn mắt tương đối, chỉ là hắn đấy mắt chỉ có ý cười, vẫn chưa lộ ra xấu hổ. Nhà, Thương nhuế tới chế tác người vừa thấy chính chủ tới rồi, cũng không đánh đương này bóng đèn, trực tiếp nói người. Thương nhuế đứng ở tại chỗ, vẫn là Hạ Sán chủ động đi tới, hắn thấp giọng hỏi làm sao vậy? Thấy nàng vẫn là không nói lời nào, hắn nhịn không được nói có phải hay không ta không nên tự chủ trương, lấy ngươi danh nghĩa cấp tiết mục tổ mua đồ vật. Không phải thương nhuế đều không phải là không biết tốt xấu người. Nàng hít sâu một hơi, đạm thanh nói kỳ thật ngươi không cần để ý, chúng ta hai người chi gian là thành niên nam nữ sự tình. Hạ sán lần này minh bạch nàng ý tứ. Hắn nói không tức giận thật đúng là giả, hắn đồng dạng thanh âm lánh đạm xuống dưới như thế nào, thành niên nam nữ chi gian liền có thể ngủ song không phụ trách nhiệm. Thương nhu Nàng là sợ hạ sán cảm thấy, chính mình muốn dùng loại sự tình này trợ giúp hắn. Rốt cuộc hai người chi gian kém rất đại, hắn là hàng không công ty thái tử gia, nàng chẳng qua là cái ngầm giàn nhạc chủ sướng, tối hôm qua xác thật hai người đều ý loạn tình mê. Nhưng là tỉnh lại lúc sau, thương nhuế cũng không biết vì cái gì chính mình ngược lại trước túng, chạy trốn. Rõ ràng nàng chưa bao giờ sợ hãi quá cái gì. Không phải thương nhuế dầu dĩ nói, hạ sán tình lình nói vẫn là người đấy lòng cho rằng, ta là cái hoa hoa công tử. Đương nhiên không phải thương nhuế cũng không như vậy nghĩ tới. Hạ sán lộ ra một cái hiểu rõ biểu tình đã hiểu. Thương nhuế ngược lại bị hắn lộng ngốc ngươi biết cái gì. Ngươi có phải hay không sợ tiết mục bá ra lúc sau, nếu là ngươi có bạn trai sự tình ảnh hưởng fans đối với ngươi gái nhìn hạ sán nghiêm trang. Thương nhuế ta nào có mấy cái fans? Ta nguyện ý đưa ngươi sau lưng nam nhân. Đột nhiên, hạ sán nhìn thương nhuế, thực nghiêm túc nói. Thương nhuế càng thêm một bức, này đều cái gì cùng cái gì a Nàng bị hạ sán nói đầu cười, nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía địa phương khác. Hạ sán đột nhiên tiến lên, hắn đôi tay phủng nàng gương mặt vậy ngươi đang lo lắng cái gì đâu. Thương Nhuế lúc này tầm mắt lại lần nữa quay lại tới, nhìn hắn. Hạ sán thương Nhuế, chúng ta là có thể đối lẫn nhau cảm tình phụ trách nhiệm, nếu cái gì đều không phải, vậy đừng ở do dự. Thương Nhuế tựa hồ cũng bị hắn nói, nói ngây ngẩn cả người. Thẳng đến hắn nghiêm túc mà chuyên chú nhìn nàng nói thương Nhuế, làm bạn gái của ta được không? Lúc này giàn nhạc những người khác cũng vừa lúc tới tìm thương nhuế, đây là thấy nàng đi ra ngoài đột nhiên biến mất, sợ xảy ra chuyện gì. Chỉ là khi bọn hắn đi đến thương nhuế khi, liền thấy nàng đang cùng một cái tuấn giật nam nhân đứng chung một chỗ. Đối phương mới vừa nói xong, thương nhuế cúi người phụ qua đi, môi hôn lên hắn. Còn có một đạo cực rõ ràng mà kiên định thanh âm. Hảo, bạn trai. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.